để báo đáp lại l ô n g ngực của hắn cùng phía sau lưng đến nay còn có mảng lớn giữ tợn vết sẹo nguyên bản cổ cùng trái trên mặt xấu xí vết sẹo cũng là trải qua qua vài lần cấy ra trị liệu mới khó khăn lắm che giấu đi điểm trọng yếu nhất hắn xưa nay không cho rằng quan phương đối quỷ hút máu phong túng cùng có thể giấu diếm là một chuyện chính xác xử lý r ễ êm tợ về sau có lẽ lạnh lùng nói nói cho ngươi cấp trên r ễ êm tợ nhược điểm chỉ có trái tim cùng cường độ cao tia t ừ ngoại thường quy bạc cùng tỏi rút ra vật đ ố i bọn chúng không chỗ hữu dụ. đ ặ c công lăng một chút vội vàng mở ra thai nghe đem quy tắc này mấu chốt tin tức truyền đạt cho tổng bộ sau đó nói với có lệ ta có thể làm những thứ gì cho ngươi đừng bị lây nhiễm ném câu tiếp theo bất cận nhân tình có lệ đi qua góc phố ánh mắt hướng nơi xa nhìn lại đen đường con mang ưu ám sắp chết thiếu khuyết giữ gìn đường bốn làn xe quảng trường đại lộ theo dưới chân của hắn kéo dài đến trong màn đêm cả l ũ bằng công nghiệp cao、Úc. t u ô n ra c ô n g thoát nước dẹp tờ như là xâm lấn tỏa thành thị này chấp hành đồ thành nhiệm vụ tàn khốc binh sĩ bọn họ bổ nhào trên đường phố mỗi một cái có thể nhìn thấy vật sống tại kêu thảm thiết như tan nát cói lòng bên trong phát tiết bọn họ điền cuồng khát máu dục vọng đánh phá cửa cửa sổ phát ra cực kỳ hưng phấn tê minh thanh xâm nhập tản mát ra mỹ vị tươi mùi máu dân cư một chút dân cư chủ nhân máu me khắp người đang sợ hai bên trong trốn ra khỏi nhà lại bị sớm đã chờ đợi trên đường phố r ễ tờ cùng nhau tiến lên gặm cắn hút ngã trong vũng máu run rẩy tiếng kêu rên liên hồi ngắn ngủi bốn phút thời gian nguyên bản cũ nát hỗn loạn lại phi thường tĩnh mịch quảng trường nghiễm nhưng đã biến thành huyết nhục địa ngục chư bầy chung bình thường càn quét quảng trường liếc mắt nhìn qua c h í ít hàng ngàn con r ễ tờ trên đường phố chỉ còn lại co giật thi thể cùng ngay tại chuyển hóa tân sinh r ễ tờ g ă m nuốt thi thể cùng hút máu thanh âm dày đặc tiếng sột s o t không ngừng lệnh người tốt s ư ơ n g sợ hãi có l ệ ánh mắt đảo qua hệ thống giới trên mặt lây nhiễm xuất đã theo lúc trước bảy cấp tốc tiêu thăng đến năm cùng sau lưng hắn đặc công nhìn thấy đường phố xa xa trên phát sinh sự tình con ngươi đột nhiên co lại vội vàng lui lại tránh về đến chỗ góc cua mặt đ ố i tử vong sợ hãi cùng số lượng kinh người quái vật ạ là dịp hô hấp dồn dập trên mặt chảy ra dày đặc mồ hôi lạnh lồng ngực kịch liệt chập trùng nguyên vốn còn muốn để có lệ trước cùng hắn cùng một chỗ trốn ở chỗ này thương thảo tốt đối sách về sau lại đi dự định kết quả chỉ là một người phân thần công phu có lẽ đã biến mất tại trong t â m mắt của hắn đặc công vạn phần cẩn thận đem mặt tìm được góc tường lấy ra dấu ở túi láo trên c h ấ p pháp máy quay r ố i ra chỗ rẽ tận khả năng ẩn tàng thân thể không bị những quái vật kia phát hiện sau đó tại hắn khó có thể tin nhìn chăm chú chỉ thấy có lẽ l ẻ loi một mình đi đến dừng ở bốn phía đều là quái vật cùng người chết đường đi trung ương d ơ lên trong tay chính nghĩa thẩm phán nhắm ngay bầu trời bóp cỏ súng gào thét tiếng súng như là kinh lôi trên đường phố về tay không vàng không thôi vê đúp tờ ép trên đường phố chính tại phát sinh khủng bố một màn như là tinh thần chốt sâu đến từ tuổi thơ thời kỳ nhất âm ú ác ngộng đặc công biểu lộ kinh hãi thậm chí trở nên ngốc trệ một cái ý nghĩ điên cuồng tại nội tâm của hắn gào thét thiên kia nhất định là điên rồi bởi vì tại hắn nhìn chăm chú số lượng khổng lồ trải rộng tại hai bên đường chính đang ăn uống dẹp tờ đang nghe tiếng súng sau ngầm đầu lấy làm người ta sợ hai quỷ dị chỉnh tê độ nhìn về phía cái kia lẻ loi một mình đứng ở trên đường phố ương nam nhân cực kỳ ngắn ngủi đình trệ sau có lệ cắt vỡ ngón tay một giọt máu tươi chậm rãi rơi xuống tại thời khắc này như là người được huyết tinh vị đạo cá mập chạy xuôi tại có lệ thể nội kiểu cải tiến nhật hành giả huyết mạch thậm chí so thuần huyết trùng càng càng mỹ vị điên cuồng trêu chọc máu của bọn nó nghiện cho đến điên cuồng đông dưng ơ làm một gia đình nữ chủ nhân bị ba con r p t ở t ú n ra khỏi phòng không ngừng chảy máu tiếng kêu rên liên hồi cũng như tuyên cáo sau cùng huyết tinh điên cuồng mở màn lấy ngàn mà tính dẹp t ở gào thét điên cuồng hướng có lệ đánh tới chỉ là trốn ở chỗ rẽ sau tận mắt nhìn thấy cũng sẽ nhớ ghi lại cái này nhiếp nhân tâm phách một màn tuổi trẻ đặc công ạ l à là gì cũng có thể cảm giác được tràn ngập trong không khí cực hạn tuyệt vọng kiềm chế một người đối mặt hàng ngàn con khó mà giết chết quái vật cái này cần vẹn vẹn cao siêu săn giết thủ pháp cùng cứng rắn nội tâm sao hoàn toàn liền là một cái không thể nói lý tên điên đánh mất lý trí điên ác ôn cũng là tại thời khắc này văng lánh hệ thống nhắc nhở âm tại có lệ bên thai bỗng nhiên văng lên ác ôn sự kiện hai đã phát động đối thế giới loài người mà nói ngươi là nhân gian thủ hộ giả cùng người cứu vớt nhưng đối hắc cám thế giới quái vật ngươi chính là tản sợ hai cùng điên cuồng mang đến tử vong cùng hôn loạn ác ôn t ử vong bị ngươi dẫm tại dưới chân h ắ máu tươi của ngươi đối khát máu hắc ám sinh vật lực hấp dẫn tăng lên đến trình độ lớn nhất máu tươi của ngươi đối khát máu hắc ám sinh vật có cực mạnh độc tính cùng tới chết tính đồ sát bí thuật huyết diễm lực lượng hủy diệt đã thẩm thấu linh hồn của ngươi cùng huyết đ ụ c l i ệ p ma nhân đứng may dưới giọng nói tổng hợp kết thúc huyết diễm đối hắc ám sinh vật mà nói sức mạnh mang tính hủy diệt như là nóng hổi dung nham gầm thét tại có lệ huyết mạch bên trong trào lên chảy xuôi đã lâm vào điên cung d ẽ p t ờ cũng tại thời khắc này phảng phất tiếp thu được một loại nào đó cực kỳ mãnh liệt tín hiệu bọn họ liều mạng n g ư ờ i n g ư ờ i không khí cảm thụ tràn ngập trong đó ngọt đến cực điểm làm chúng no phát quồng tươi mùi máu sau một khắc lấy ngàn mà tính dẹp tờ phát ra lệnh người dùng mình bén nhọn gầm rú lấy vượt xa lúc trước tốc độ như là bầy trùng giống như chen trúc trên đường phố điên cuồng chạy về phía có lệ sợ đến chậm một bước liền sẽ mất đi đ ố i cái kia phần ngọt ngào huyết dịch hốt quyền phía sau có lệ trường đao huyết diễm gào thét đen đường mờ mờ xuống đối mặt số lượng cực lớn đến lệnh người hít thở không thông dẹp tờ bước chân như là lưu truyền tại cổ lão đông phương ca tụng bất hủ anh hùng bài hát ca tụng địch dù vặt người ta theo hướng vậy b à con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm hãy đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương hai trăm tám mươi mốt huyết chiến tuổi trẻ đặc công ạ l à là dịp trốn ở đường đi chỗ rẽ sau cầm chấp pháp m á y quay tay run nhẹ nhẹ huyết mạch p h ú n trương cùng sợ hãi chồng chất lên nhau biến thành không cầm được mồ hôi lạnh chảy ra da của hắn thẩm thấu quần áo dọc theo thái dương cùng gương mặt nhỏ xuống nếu như tại hắn mười tám tuổi năm đó thi vào trường cảnh sát bị tuyển chọn tiến vào đặc công đội ngũ lúc đối có lệ sùng kính đem hắn xem làm nhân sinh thần tượng chỉ là ý đồ trở thành giống như hắn cường đại có thể thành là bảo hộ nhân loại săn g i ế t q u ỷ hút máu dạ hành giả có được làm cả q u ỷ hút máu thế giới run lẩy bẩy tuyệt thế hung danh hiện tại cái kia phần sùng kính đã chuyển biến thành bản thân hoài nghi cùng không cách nào tin hắn không cách nào tưởng tượng một người cho dù ông có thế giới loài người mạnh nhất thợ săn s ư n g hô đến tột cùng cần lớn cỡ nào d ũ khí mới có thể tại khuyết thiếu hậu viện khuyết thiếu đồng đội trạng thái vì cứu vớt đầu này sắp bị dễ êm tở công hãm biến hóa thành người ở giữa ngục quảng trường l ẻ loi một mình không tiếc lấy tử vong làm đại giá hấp dẫn đến sở hữu quái vật lực chú ý thậm chí tại đạt được mục đích về sau không chỉ có không có triệt thoái phía sau ngược lại rút ra trường đao như là thời đại trung cổ rời rạc tại pháp luật biên giới du hiệp cùng lính đánh thuê hung hãn không sợ chết ý đồ lấy lực lượng một người thanh lý xong cả con đường khu dễ êm ở đối với một vị cường điệu đồng đội cùng hiệp đồng tác chiến đặc công mà nói đừng nói lực lượng một người coi như điều khiển một chi quân đội muốn phong tỏa quảng trường dùng vũ khí nóng c h â n áp cũng là một chuyện vô cùng khó khăn trừ phi tiếp thủ qua huấn luyện chuyên nghiệp nếu không đối mặt so q u ỷ hút máu càng khủng bố hơn dễ tơ loại kia đánh bể đầu đều giết không chết ngoại hình căm hận đáng sợ quái vật phổ thông quân cảnh đừng nói nổ súng c h â n áp chỉ sợ duy trì được bản thân trật tự không phát sinh đại bại trốn đều cần to lớn dũng khí làm cái thứ nhất dẹp tờ nhảy lên một cái nào về phía có lệ ạ là dịp chỉ cảm thấy một cái đại thủ thật chặt n ắ m trái tim của hắn khó mà hô hấp một cái ý niệm trong đầu không cách nào ngăn cản ra hắn hiện tại trong ý thức nam nhân kia cũng có thể sẽ chết tại thời khắc này thời gian tốc độ chạy phảng phất trở nên cực kỳ chậm chạp thằng đến có lễ bạo lực bổ ra d ẹ p t ờ lồng ngực thanh hoàng đặc dính huyết thủy vẩy ra bộc lộ ra bị xương cốt bao khỏa trái tim một cước đá văng chưa đều chết hết cũng đã tạm thời mất đi năng lực hành động dễ tở có l ệ rút ra chính nghĩa thẩm phán huyết diễm gào thét đạn xuyên thùng bao khỏa trái tim xương cốt trong khoảnh khắc dễ tở thi thể biến thành một chỗ đốt hết hải cốt bất quá hiện thực dù sao không phải vô song trò chơi không cách nào bạo khí đẩy ra định nhân cũng vô pháp tại số liệu phương diện sử dụng đại quy mô aoe chung kết kỹ năng thanh lý bên người một khi số lượng khổng lồ dễ tở xong bao vây hết liền xem như số lượng xếp trồng cũng có thể sống sống đ ể chết hắn tựa như quân bài đô mino bị trung điệp vây quanh tình trạng xuống dù cho chỉ là bị một đầu d p tờ ôm lấy bắp chân ngăn chặn hắn hoặc là trở ngại hành động trong nháy mắt cũng đủ lấy trí mệnh mặc dù tại đặc công thị r i ắ t xuống l ẻ loi một mình xông vào dễ tờ đại quân có lệ tựa như một vị truyền kỳ ghi chép bên trong sử thi anh hùng phấn chấn lòng người nhưng đ ố i có lệ mà nói trước mắt tình trạng thậm chí so với hắn ban đầu ở địa ngục lúc bị vô d i ệ n ác hải vây quanh tình trạng càng thêm hàng bét cùng những địa ngục đó quái vật khác biệt dễ vợ như là ôm mặt trùng đồng dạng rác hút cùng răng độc bên trong chứa đại lượng thần kinh độc tố một khi bị cắn trúng hậu quả khó mà lường được xử lý cái thứ nhất dễ vợ sau có lệ q u e n người dùng cầm súng tay trái chống đỡ nhào về phía hắn dễ vợ ngực đang bị cắn bên trong cánh tay nháy mắt phi hồng nữ hoàng lặng yên bắn ra kinh khủng lực xuyên thấu nháy mắt xuyên thủng bao khỏa trái tim nặng nề xương cốt hất r a bám vào cánh tay hắn lên thiêu đốt không chỉ hải cốt dư quang quét đến một chỗ vây quanh yếu kém địa phương bạo lực chặt đứt c ả n ở trên đường dễ ẹ tờ cổ liên tục bóc cỏ sáu phát ngân đạn giống giận đụng đổ c ả n ở phía trước d ẹ p tờ xé mở vòng vây ngay tại có lệ cất bước chuẩn bị thoát thân thời điểm một đầu hình thể nhỏ gầy d ẹ p tờ nằm dạp trên mặt đất gắt gao ôm lấy mắt cá chân hắn cái c ầ m vỡ ra lộ ra bên trong dữ tợn đáng sợ rắc hút đông nhiên cắn lấy trên bàn chân cỏ dẫn mắng một tiếng có lệ cầm ngược trường đao tại chỗ quét ngang hai chân giao nhau thuận thế chìm xuống thân thể bắn ra phi hồng nữ hoàng giết chết ôm lấy chân hắn mắt cá chân dễ ẹm tở như là một vị vũ giả tại chỗ lăn một vòng lộng lây đứng dậy đồng thời hai chân phân biệt đạp đang nỗ lực gáp đảo hắn hai con dễ ẹm tở trên cằm bởi vì biến dị thiếu khuyết cằm xương bạo lực đạp mạnh xuống hai con dễ ẹm tở cái mũi cùng xương gỏ má phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng gãy xương đột nhiên tăng lớn trong đầu ép đem con mắt của bọn họ hung ác đẩy ra h ố c mắt chưa rơi xuống đất có lẽ đệ xuống chính nghĩa thẩm phán băng súng đã đánh hụt bảy phát đạn băng đạn đứng thanh rơi xuống đất phải tay cầm đao tay trái phụ trợ tay phải cánh tay thân đao dọc theo hướng về phía trước như là sắc bén sừng trâu lao ra khỏi vòng vây đồng thời ba con rễ đã bị trường đao cùng huyết diễm sâu xuyên trái tim hóa thành đốt hết giết hại treo ở trường đao bên trên mượn nhờ q u ò n tính có lẽ một đầu xông vào một gian dân cư cửa chính dùng sức đóng lại lương dựa vào đứng vững cửa chính lấy r a đặt ở lớn túi láo bên trong chi kia miễn dịch huyết thành quăng r a ống tiêm trên nhựa tợ lặt tiệc bảo hộ bộ kéo tay háo vào cơ bắp dùng sức cầm xuống ống kim lúc đau đớn kịch liệt để có lệ khuôn mặt càng thêm dữ tợn hung á c tiêm vào xong huyết thanh sau một đầu dễ ấm tở y đổ từ một bên cửa sổ xông tới bị có lệ một đao chặt xuống suy nghĩ ánh mắt dừng ở lọt vào va và chạm cửa sau lên thu hồi trường đao lấy da lưng tại sau lưng phá phôi giả sọt gùn giang rắc v à anh cũng như hệ thống đối cái này đem vũ khí nói rõ bị vây quanh lúc không có có đồ vật gì có thể so với một thanh sọt ủ n càng thêm dùng tốt gào thét viên đạn như là công thành truy nát chất gỗ kết cấu cửa sau bốn cái dễ ấm tở thân thể ứng thanh bay rớt ra ngoài phá phôi giả viên đạn không nhìn giống loài gian nan khép lại đặc tính liền xem như dễ ấm tở quái vật đồng dạng khép lại năng lực cũng khó có thể chống cự bị đánh gãy một nửa thân thể ngã trên mặt đất nhưng mà không biết thống khổ cùng e ngại dễ t ở dù cho thân thể gây thành hai đoạn vẫn như cụ gắt gao nhìn chằm chằm có lệ phát ra tham lam khát máu tê minh phá vỡ vòng vây sau có lệ xông ra cửa sau t ậ y vào phá phôi giả soạt ùn một bên quanh co lôi kéo một bên bóp cỏ bay ra viên đạn áp chế xuống dễ t ở căn bản là không có cách hữu hiệu tiếp cận hắn thậm chí mỗi một lần tiếng s ú n g n ầ m vang đều có năm sáu con nhét chung một chỗ dễ t ở thân thể trở nên phá thành mảnh nhỏ như là một đám thịt nháo ngã trên mặt đất chỉ là cho dù dạng này phảng phất vĩnh viễn cũng không g i ế t xong d ẹ p tờ vẫn như cũ dày đặc từ đằng xa đường đi hướng có lệ dung manh lao tới tại thời khắc này bọn họ đã nhìn không thấy nhân loại bình thường người không đến phổ thông quỷ hút máu thậm chí thuần huyết trùng ngọt mỹ vị làm có lệ nhỏ xuống cái kia giọt máu t ư ơ i lúc như là đem nhất ă n hái tân dược đặt ở kẻ nghiện trước mặt bọn họ sở hữu mục tiêu hoàn toàn biến thành cắn chết cái này cái nam nhân hút khô hắn mỗi một giọt máu b à con sáu ai mắc các chứng bệnh kén chuyến năm hãy đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương hai trăm tám mươi hai hy sinh cùng nộ vê anh bóp c ó súng đánh hụt phá phôi giả sọt gùn cuối cùng một viên đạn b à con dễ vỡ thân thể bị táo bạo viên đạn miễn cưỡng xé mở tán rơi xuống đất gào thét không thôi ném sọt gùn có lệ cấp tốc lui lại t h u ầ n thế gỡ xuống khí động nỏ chữ thập thanh này nằm tại chân thực ngộng cảnh kho trang bị đã yên lặng quá lâu bị chính nghĩa thẩm phán cùng buổi t r ư a đã đến quang mang hoàn toàn che đậy vũ khí lạnh tại thời khắc này b ộ c phát ra lực s á t thương kinh người phổ thông súng ống khó mà đánh nát trái tim xương vào ngoài tại huyết diễm thiêu đốt đặc thù tên n ọ xuống bị ngang ngược vô lý bạo lực xuyên thủng trí mạng bộ vị bị hao tổn nhiễm đến huyết diễm phá hư tính lực lượng sở hữu bị đánh trúng dẹp tờ tại kêu g ê n cùng tinh hồng hỏa diễm bên trong hóa thành một chỗ đốt hết hải cốt lúc này nguyên bản trốn ở góc đường bí mật quan sát đặc công ạ lạ dịt đột nhiên nghe được sau lưng chuyển đến một trận dị hưởng vội vàng xoay người nhìn thấy trước mắt làm hắn mồ hôi lạnh chảy dòng ước chừng mười ba con rệp tơ không biết lúc nào ra xuất hiện sau lưng hắn cách đó không xa trong bóng tối nằm dạp trên mặt đất dùng tham lam khát máu ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn song phương ánh mắt tiếp xúc ngay mắt phút đặc công vội vàng đem chấp pháp máy quay kẹp ở túi láo trên nắm chặt súng lục có cẳng liền chạy d ẹ ép tở gào thét một tiếng điên cuồng hướng hắn đuổi theo nhưng chỉ là chạy về phía trước ra năm sáu bước phát sinh trước mắt một màn để ạ lạ dịp một trận t ê cả ra đầu nguyên bản điên cuồng vòng vây có lệ d ẹ ép tở tại phát giác được sự xuất hiện của hắn về sau mấy chục cái hình thể gầy yếu ra hỏa vậy mà chủ động từ bỏ cùng tộc đàn cùng một chỗ hành động ngược lại đem mục tiêu đặt ở trên người hắn có lẽ bị d ẹ ép tở vi rút lây nhiễm sau sản phẩm trí thông minh phi thường thấp nhưng không có nghĩa là Những này dết không chết quái vật, đầu bên trong chỉ chứa lấy một cây bóng hai Nhìn thấy một màn này, đặc công nâng lên tay cầm súng, chết chỉ chứa hai thấy lấy cây tay dết vật, một một mặt cực. đặc cầm quái đầu b ó phía cỏ, t o trong to á n nhìn nhỏ lên nói, Chúng g hẻm hô chưa tại trợt lué lệ, lệ. cọ cọ con khóc nghe sau chuyến ra một trận nữ nhân kinh hô cùng che đứa bé miệng sau tiếng nghẹn ngào ạ là gì không biết có lệ sử dụng biện pháp gì để nhóm lớn dễ êm tợ từ bỏ tìm kiếm trên đường phố người ở toàn bộ đuổi theo hắn nhưng đứa bé khóc nỉ non âm thanh vẫn là hấp dẫn đến ba con dễ êm tợ lực chú ý như là thạch sùng dọc theo mặt tường leo lên đến trên cửa sổ dùng sức ngửi ngửi không khí y đổ tại một mảnh đèn kịt gian phòng tìm tới thanh âm nơi phát ra một phần có thể thỏa mãn đói khát máu nghiện huyết nhục mỹ vị mẹ nó tuổi trẻ đặc công thầm mắng một tiếng nhắm ngay ghé vào trên mặt tường dễ tợ bóp co súng lớn tiếng gào thét nói đến a các ngươi bọn này đấp phân hôn đản ba ba ở chỗ này đây nổ súng đồng thời t ă n g tốc bước chân hướng có lệ bên kia chạy tới y đổ dẫn ra bọn họ nhưng mà vẫn là có một đầu hình thể nhỏ gây rẽ t ờ đối với nó gào thét một tiếng dùng sức đụng nát dân cư cửa sổ vọt vào phía sau hai đồng cùng nữ nhân chồng chất lên nhau hoảng sợ kêu to cùng nam nhân tiếng giống giận dữ đ ỗ n g nhiên văng lên chỉ thấy một nữ nhân trẻ tuổi trong ngực ôm còn tại trong tã lót đứa bé phá tan cửa chính chạy hùng hục hai bên trái phải còn đi theo một đôi niên n g kỷ không cao hơn tám tuổi nam hải mượn nhờ đèn đường ú ám ánh sáng giữa tiếng kêu gào thê thảm ạ là dịp mơ hồ có thể nhìn thấy vì bảo hộ người nhà bị dễ êm tở ngã nhào xuống đất điên cuồng hút nam chủ nhân bọn này c ậ u tạp trùng phía sau hắn chi ít đi theo hai mươi con dễ êm tở loại kêu mắt thấy thảm kịch phát sinh lại lại cảm giác bất lực để tuổi trẻ đặc công trong lòng cuồng nộ không ngừng nhưng lại rất cảm thấy tuyệt vọng mồ hôi lạnh thẩm thấu hai gò má vừa lai súng vừa hướng chạy hùng hục nữ nhân cùng hải tử phát ra cuồng loạn giống to chạy trong lúc bối rối đi theo nữ bên người thân hơi lớn tuổi tiểu nam hải vô ý bị nói x u ô i theo t r ư ợ t chân quẳng xuống đất h oa h oa khóc lớn nữ nhân một cái tay nắm đệ đệ của hắn một cái tay khác ôm còn chưa đầy nửa năm tiểu muội hô hấp r ồ n r ậ p hoảng sợ bên trong rơi lệ không ngừng hô to nam hải danh tự lại căn bản không có biện pháp quay đầu đi cứu hắn tại nàng cùng khác một đứa bé trai kinh hãi muốn tuyệt tuyệt vọng trong ánh mắt t ạ i l à là dịp trên cổ nổi gân xanh trong tiếng giống giận dữ thảm kịch g á n g lâm ba con rệp tờ như là bổ nhào và hấu linh linh cầu cùng nhau tiến lên thậm chí nghe không được tiếng kêu thảm thiết chỉ có thiếu niên co giật hai chân cùng thân thể thời gian phảng phất tại thời khắc này dừng lại ạ l à là dịp diện mục dữ tợn điên cuồng bóc cỏ ý đồ đánh lui nhào về phía hắn rệp tờ nữ nhân túi đầu xuống ôm chặt lấy hai đứa bé co có cắp ngồi dưới đất bất lực tuyệt vọng tại cái này đến ngầm thời khắc một mũi tên xuyên thủng lân cận dễ ẹm tở bả vai xuyên vào ả là dịp trước mặt dễ ẹm tở trái tim phía sau chính nghĩa thẩm phán đặc biệt gào thét tiếng súng đinh hay nhức góc bốn cái ý đ ồ bổ nhào vào nữ nhân dễ ẹm tở kêu rên không ngừng tại tinh hồng hỏa diễm bên trong hóa thành đốt hết hải cốt ả dễ lìn tiêu thăng thời khắc nguy cấp ả là dịp choáng váng bên thai vang lên c ó lệ gầm thét đi cứu các nàng trong hẻm nhỏ d â y đặc dễ ẹm tở chen chút chung một chỗ phát ra ý nghĩa không do gào thét liên tiếp hướng hắn đánh tới có lệ cầm trong tay trường đao một người đã đủ giữ con ải gắt gao ngăn ở cửa ngõ giá cả đắt đỏ thủ công áo khoác dính đầy d rễ tờ hôi thối tanh hoàng huyết dịch mỗi một lần chém vào đều sẽ thêm ra một bộ đốt hết h ả i cốt ngây người qua đi đặc công nhét về đã đánh hụt đạn súng ngắn hướng về co quắp trên mặt đất nữ nhân cùng chạy tới ôm lấy bị nàng dắt trong tay tiểu nam hải nhìn thấy ăn xong leo ra dân cư ngay tại hướng bọn hắn bên này chạy tới năm con rễ tờ con ngươi đột nhiên co lại giống to nói nữ sĩ t a điểm hộ ngươi lời con chưa dứt nữ nhân lệ rơi đầy mặt hướng hắn lắc đầu có lẽ là hoảng sợ quá độ sắc mặt nàng phi thường tái nhận quần áo bị mồ hôi lạnh hoàn toàn thẩm thấu túi đầu hôn đứa bé vạn phần không muốn đưa cho ạ lạ dịp âm thanh run giày nói chiếu cố tốt bọn hắn dùng sức đẩy ra đặc công chật vật đứng người lên thể cũng không quay đầu lại hướng nhà phương hướng lảo đảo chạy tới nữ nhân đột nhiên cử động để ạ lạ dịp trở tay không kịp vốn định rỗi tay nắm lấy nàng Mang nàng cùng rời đi, lúc ạ i nhiên phát hiện, Hiện nhiên, rồi giữa đột phát thân này sau lưng, không ngừng chảy máu. Nhiên, vừa rồi xông vào giữa phòng dễ cắn nàng. chảy máu. vị vừa vào mẫu sau l dễ tỡ trước tại trên cửa sổ tận mắt thấy bị gặm cắn thi thể chuyển hóa thành mới quái vật tự biết đã không sống được lâu đâu mẫu thân dứt khoát quyết nhiên lựa chọn hy sinh bản thân lạ á là dịp mang con của nàng rời đi nơi này tranh thủ thời gian một trái một phải ôm chặt lấy hai đứa bé đặc công cắn răng một cái cũng không quay đầu lại hướng có lệ bên kia chạy như điên sau lưng vị mẫu thân kia bị gặm ăn kêu thảm lâu dài quanh quẩn ở bên thai của hắn tại thời khắc này cảm giác bất lực biến thành cuồng nộ cùng k i ự u hận như là phun trào núi lửa hóa thành cực nóng dung nham tại trong máu của hắn trào lên không n ớ t hắn theo không nghĩ tới có một ngày hắn đôi hấp huyết trùng k i ự u hận cùng căm hận sẽ cho tới hôm nay loại tình trạng này hận không thể đem cái kia lũ hốn đản ăn sống nuốt tươi ánh mắt dừng lại tại có lệ như là đối mặt biển gầm một chiếc thuyền đơn độc cái kia lẻ loi một mình ngăn ở số lượng khổng lồ dễ em t h nam nhân trước mặt hắn rốt cuộc minh bạch nam nhân kia vì cái gì bị quỳ hút máu xưng là hỏa đao đồ phu kia là đối bọn chúng sở h ư u phạm vào ngập trời tội ác trả thù cùng hình phạt lấy trả bằng máu máu ăn miếng trả miếng b à con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm h ã y đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương hai trăm tám mươi ba lao thợ săn thần trợ công tại hệ thống băng lãnh biểu hiện giao diện bên trong cả con đường khu lây nhiễm xuất chỉ là một cái khuyết thiếu tình cảm tàn khốc số liệu nhưng chỉ có đứng ở chỗ này mới có thể thật sự hiểu mỗi một lần lây nhiễm xuất lên cao đều mang ý nghĩa một cọc nhân gian thảm kịch vỡ vụn gia đình thử vong thân nhân kêu khắc phụ mẫu danh tự trẻ mồ côi có lẽ nhân loại ở giữa chiến tranh bởi vì lý niệm cùng tâm tư tranh chấp tồn tại chính nghĩa cùng ta ác nhưng tộc đàn ở giữa chiến tranh chỉ có ngươi chết ta sống con đường này khu trên phát sinh hết thẻ thảm án đều là thượng tầng tinh anh cùng tự xưng là thâm canh thỏa hiệp nghệ thuật chính trị ra nhóm tự tay thủ thành một ít cao cao tại thượng mắt người bên trong vì lợi ích cùng tà ác dục vọng tầng dưới c h ố t dân đen mệnh liền là bọn hắn đạt thành mục đích thẻ đánh bạc chết hoặc sinh đối bọn hắn mà nói không có chút ý nghĩa nào một đám cùng hấp huyết trùng đồng dạng đồng dạng đáng chết tác xúc đá văng nhào tới d ẹ p t ờ có lệ đối ả dịp lạnh l ù n nói đừng tụt lại phía sau ôm hai đứa bé tuổi trẻ đặc công hô hấp dồn dập lít nha lít nhít tuân ra hẻm nhỏ dễ tở để hắn mỗi một giây cũng có thể cảm giác được trên thế giới này thâm trầm nhất tuyệt vọng bao phủ lên linh hồn của hắn phía sau tại hắn thị giác bên trong một tay cầm súng một tay cầm đao cọ lệ như là phim ảnh bên trong mới có thể xuất hiện ở cao siêu võ giả thậm chí so trong truyền thuyết mỡ lạ càng thêm lộng lẫy trí mạng mỗi một viên đánh ra ổ đạn ngân đạn đều sẽ có một bộ đốt hết hải cốt tán loạn trên mặt đất lướt qua không trung còn sót lại tinh hồng đôi lửa trường đao cũng như g i ế t s ú c vật đồ đao chặt đứt lồng ngực phá vỡ trái tim tại dễ é m tở tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong chế tạo ra một bộ lại một bộ hỏa tinh điểm điểm thi hải tại ả là dịp tiếng kinh hô bên trong có lệ thu hồi đã đánh hụt đạn chính nghĩa thẩm phán tay trái dùng sức nắm ý đồ gặm cắn tuổi trẻ đặc công dễ é m tở cái hót phi hồng nữ hoàng đ ố n g nhiên b ắ n ra xuyên thủng đầu xéo xuống mở ra nó nửa cái đầu canh hôi màu vàng nhà thuyết thủy c u nhưng g tung tué cùng tué tiểu Nam ạ là dịp ả i một mặt. d q u a đảo qua hệ thống tầm h ố n g t mắt k h bên trong có phút. h Lây n số lượng vẫn như cũ khổng lồ dẹp tờ phảng phất vĩnh viễn cũng giết không sạch sẽ leo lên ở trên vách tường chen chút chung một chỗ hoặc là lên xe đỉnh phát ra gào thét đối mặt hắn ngao ngoe muốn đậu như là phim mỹ cái xác không hồn đem thụy khắc mềm tư ngăn ở trên mũi xe lít nha lít nhít bảy giòm bì hít sâu một hơi có lệ trên mặt dính lấy hôi thối rễ ấm tờ huyết dịch lạnh lùng nói g ặ c công chuẩn bị sẵn sàng chúng ta muốn pha vây lúc này một cỗ chứa đầy đèn huỳnh quang cũ kỹ xe tải đột nhiên chuyển qua góc phố động cơ tiếng điếc thai nhức góc chỉ thấy nguyên bản hẳn là tại chỗ cao đỡ súng lao thợ s u n h i t e r thò đầu ra ngoài cửa sổ giống to nói nếm thử lao cha đại bà bối các ngươi bọn này tiểu hôn đ à n tiếng nói vừa ra công suất cao đèn h ì n h quang toàn bộ mở ra đồng thời còn có một viên tia tử ngoại l i ệ u đạn bị hắn ném ra ngoài cửa sổ ánh sáng trói mắt bên trong đại lượng dẹp tờ như là bị ngọn lửa châm đốt vào đông cỏ khô tại lộn xộn không đủ kêu thê lương thảm thiết âm thanh bên trong hóa thành mảng lớn đốt hết hải cốt đem xe tải r ừ n g ở trước mặt hai người vị k i a hồng cổ lao hán cười nói Cần muốn trợ giúp sao? hai vị đặc công gấp vội vàng đi tới đem hai đứa bé bỏ vào ghế lái phụ cùng có lệ liếp nhau xoay người nhảy lên xe tải hàng dương có lệ vỗ một cái cửa xe lạnh lùng nói hitler ngươi dẫn bọn hắn rời đi nơi này ta đi thanh lý còn lại d ẹ tờ lao săn người cười nói liền biết ngươi sẽ nói như vậy cầm cái này đem một cái chứa ba cái tia tử ngoại lựu đạn, đạn dược túi ném cho có lệ nói tiếp thời gian có hạn ta bộ xương già này chỉ có thể làm ra nhiều như vậy cầm nó khẳng định đối lại có chỗ trợ rút mở ra xe tải âm hưởng lạc hậu cứng rắn hoạch nhạc dốc lập tức vang lên hít n ở đạp xuống van quay đầu xe hướng nơi xa m à u chóng đuổi theo chờ hắn sau khi rời đi may mắn không có bị tia tử ngoại lựu i đạn cùng công suất cao đèn huỳnh quang giết chết dẹp tờ tại lao thợ săn lái xe sau khi rời đi nhao nhao từ trong bóng tối nô ra bọn họ d ơ bẩn mặt xấu xí thằng đến nhìn về phía lẻ loi một mình đứng tại giữa đường cọ lệ vung một chút trường đao lúc trước bởi vì có ạ lạ dịp cùng hai đứa bé cả tay lưu cho hắn phát huy chỗ trống thực sự là có hạn lại được phá vây lại được cam đoan an toàn của bọn hắn hiện tại có vị kia kinh nghiệm c â y độc lão thợ săn đưa ra trợ công có lệ rốt cục có thể đưa ra tay thật tốt cùng những n à y hôi thối x u ấ t sinh coi là một bút tổng nợ hoạt động một chút xương cổ tay trái nắm tay sau đó bung ra đứng tại khắp nơi trên đất đốt hết hải cốt cùng chưa đều chết hết dễm tở trong đống sắt chết châm đốt một điếu thuốc lá k hít sâu một cái ngẩng đầu ánh mắt nhìn thấy một lần nữa vây tới dẹp tợ lạnh lùng nói tiếp xuống đến phiên ta c ậ u nương dưỡng hôn đản tiếng nói vừa ra như là thổi lên tiến công ken lệ càng là lâu dài tham luyến có lệ huyết dịch từ bỏ ăn dẹp tợ phát tắc máu nghiện liền càng phát khó mà thu thập như là một c ố lực lượng khổng lồ áp chế bọn họ chỗ co lý trí điên cuồng muốn bổ nhào nam nhân kia ép khô hắn mỗi một giọt ngọt huyết dịch liên tiếp tê minh thanh kết thúc có lấy nổ ra thuốc lá cả con đường khu phảng phất tại thời khắc này tiến vào đạn thời gian trường đao bạo lực xuyên qua nhào tới rễ vở trái tim đưa ra tay trái gắt gao nắm một cái khác rễ vở cổ phi hồng nữ hoàng nháy mắt bắn ra dọc theo hết hầu cấp tốc hướng phía dưới mở ra xương quay xanh chặt đứt ngực sườn cho đến lần nữa thu hồi sau đó táo bạo bắn ra động xuyên trái tim cùng xương cốt hai đống đốt hết hải cốt rơi xuống đất còn sót lại tại con đường này khu chỉ còn lại ước chừng hơn một trăm con rễ tơ như là ôm mặt trùng đồng dạng mở ra bọn họ giữ tợn buồn nôn r i ắ t hút chen chúc mà tới có lệ thân hình quỷ mị thương đấu thuật cao siêu ký pháp cho dù ở khuyết thiếu đạn dược sử dụng vũ khí lạnh quá trình chiến đấu vẫn như cũ lộng lẫy mà trí mạng áo gió vác áo tại đèn đường mở mở xuống lắc lư không thôi phun tung tóe vàng nhạt huyết dịch cùng tinh hồng huyết diễm đan vào một chỗ cấu kiện địa ngục tử vong g i à n chi bay loạn bị cắt đứt hoàn toàn không có tử vong dấu hiệu dễ ép tở suy nghĩ như là bóng da đồng dạng trên mặt đất bị đá đến đá vào máu thịt bé bét như là một vị bản lĩnh thâm hậu vũ giả lại như một vị táo bạo huyết tinh đ ồ tể đến lúc cuối cùng một đầu dễ ép tở đổ vào huyết diễm bên trong hóa thành một chỗ đốt hết hải cốt chạy đến tri viện quân đội rốt cục tại trói mắt dưới ánh đèn khoan thai tới chậm cùng lúc đó văng lánh hệ thống nhắc nhở âm tại có lệ bên thai lập tức văng lên nhiệm vụ chính tuyến giai đoạn thứ tư đã hoàn thành ngươi dùng máu tươi cùng tử vong hướng thế giới này tuyên thệ đã từng nam nhân kia hỏa đao đ ổ phu hán về đến, đến rồi lấy được được thưởng k i a tử ngoại năng lượng hạt nhân đèn tin ba con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm h ã y đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương hai trăm tám mươi b ố khen thưởng thêm quỷ hút máu bản h ẻ m lệ bộ binh xe động cơ trên đường phố không ngầm vang c h ó i mắt công suất cao đèn huỳnh quang lệnh người mắt mở không ra đặc công lúc xuống xe cứng rắn ngọn nguồn đặc chiến dày dẫm đạp mặt đất thanh âm lộn xộn vô t ự vô tuyến điện cùng chỉ huy viên hô to thanh âm nặng chồng lên nhau t h ẳ n g đến một đội mấy tên lính võ trang đầy đủ bưng chế thức súng tự động đem cỏ lệ bao bọc vây quanh một tên mang theo mũ nổi chỉ huy viên bộ dáng trung niên nam nhân vượt qua vòng dây hai tay vịn chặt đai lưng đi đến cỏ lệ trước mặt do xét liếc mắt vị này đứng tại đầy đất thi hải trên đường phố cầm đao súng lục nguy hiểm phần tử nhìn khắp bốn phía xác định không có gặp nguy hiểm sau nâng tay phải lên tỏ ý thủ hạ đem chiếu mắt người ngất đi đèn huỳnh quang đóng lại thanh âm khẳng giọng nói ra một đoạn lớn rô man i á ngữ thấy có lệ không có trả lời vị này có được giáo quan quân hàm đặc công đội trưởng trầm mặc một hồi dùng mang theo giày đặc khẩu âm tiếng anh nói nói ta là y ngang chúng t á xin mời cho thấy thân phận của ngươi người xa lạ trường đao xẹt qua không t r ù n g trở lại trong vỏ đao có lẽ lạnh lùng nói có lẽ mắc c ờ các ngươi tới quá trễ c h ó i mắt đèn huỳnh quang sau khi lửa tắt y ngang một lần nữa đánh giá đến có lệ nhữ mày nói quỷ hút máu thợ s ă n đang khi nói chuyện tỏ ý đội viên của hắn bỏ súng xuống đối phó quan làm lấy ánh mắt cái sau bắt đầu an bài đặc công lấy ba người tiểu đội hình thức trên đường phố tảng ra điều tra người sống sót cùng trong báo cáo nâng lên kiểu mới hấp huyết chủng có lệ châm đốt một điếu thuốc lá đối phó quan nhữ mày nói bọn họ đối bạc cùng tỏi miễn dịch mà lại chỉ e ngại k i a t ừ ngoại đừng để ngươi người không công chịu chết đợi đến đặc công đội tại quảng trường tản ra về sau y ngang trung tá nhìn chằm chằm vào có lệ mặt thần s ắ c hơi có vẻ trấn kinh trầm giọng nói có lệ m a c cờ. ngươi là xử lý los a n g e r liết sự kiện cái k i a d i hành giả à là dịp báo cáo hắn ở đây gặp ngươi ta còn tưởng rằng hắn đang nói láo toàn thế giới đều cho là ngươi chết rồi q u ỷ hút máu thợ săn hít sâu một cái dùng ngón tay trỏ cùng ngón cái cầm thuốc lá có lệ trao mày cùng một chỗ túi đầu nói nói ta có thể tín nhiệm ngươi sao tín nhiệm có lệ tiên sinh chuyện tuyên bố trước một điểm ta không phải a quỷ tộc cũng không phải quỷ hút máu có lệ gật đầu một cái lạnh lùng nói nơi này liền giao cho ngươi ghi nhớ nếu có đội viên bị lây nhiễm dùng dây thừng trước tiên đem hắn trói lại chuyển hóa về sau lại dùng đèn huỳnh quang xử lý nếu như ngươi không muốn để cho tòa thành thị này hoàn toàn rơi vào hiện tại liền cho tòa thị chính gọi điện thoại để bọn hắn điều khiển quân đội đem phụ cận ba cây số trong vòng quảng trường toàn bộ phong tỏa bao quát cống thoát nước một con chuột cũng không thể thả ra hiểu chưa ném một đoạn bất cận nhân tình quay người rời đi y ghề ngang n h i u mày nói bây giờ không phải là có vắc xin sao có lệ hướng c ả ly bằng công nghiệp cao ốc đi đến nâng lên lấy thuốc lá tay g á p lại nói vật kia đ ố i rễ tở vi rút không dùng được nói xong hệ thống nhắc nhở âm ghé vào lỗ thai hắn vang lên hạn thời gian nhiệm vụ Đã kết t hiện ú c Hoàn thành h t ờ gian 27, Lây nhiễm khống chế xuất、so、với thủ vững nhiễm với i 27-11. 26-2. Lây chế thủ cứu xuất So v người càng tại h h í c sớm s giết c c h những á kia đáng chính ế t tạm trùng, tốt, tại, làm nhân. Hiện liệp được c ma h phủ hệ thống da hành giả quỷ hút máu thế giới đã vững tin đã từng hỏa đao đồ phu mạnh nhất quỷ hút máu thợ săn cường thế trở về ảnh hưởng giá trị sẽ tại 18 giờ về sau đạt tới điểm cao nhất a quỷ hệ quan viên chính phủ bắt đầu thất kinh gia hành giả tổ chức chuẩn bị tích cực cùng người tiếp xúc quy hút máu thế giới bắt đầu quỷ quỷ cảm thấy bất an quy hút máu thế giới thái độ đối với n g ư ờ i tăng lên đến ngược điểm bắt đầu tính toán khen thưởng thêm ban thường một số một vật thí nghiệm miễn dịch kháng nguyên hàng mẫu ban thường hai d ẹ p thợ kỳ dị thừa số số một vật thí nghiệm miễn dịch kháng thể hàng mẫu một phần có thể sử dụng tiểu thử sản xuất kháng thể miễn dịch hàng mẫu một lòng ứng đối bị hôi bị huyết nô lây nhiễm nhân loại cùng quỷ hút máu tiêu hao phẩm có thể dùng tại đại quy mô sản xuất nghiên cứu mô quỷ hút máu sau thoái hóa hấp huyết trùng chỉ có nhân loại các ngươi mới có thể nghĩ ra như thế sức xẻo danh tự dễ t h ở kỳ dị thừa số thông qua thay đổi cải tiến về sau có thể dùng tại nhanh chóng chữa trị thương thế d ự vật tiêu hao phẩm không thể phúc chế chỉ cần ngươi còn không có tắc thở thứ này là có thể đem ngươi theo tử thần trong tay lôi trở lại ban thưởng đạo cụ đã cất giữ đến chân thực mộng cảnh kho trang bị rời đi bờ là hai phim vũ trụ về sau có thể sử dụng có lệ cấp tốc đọc xong hệ thống cho ra lớn đoạn t r ầ n thuật ban thưởng đạo cụ cùng hắn tiến vào bờ là hai mục đích hoàn toàn nhất trí giải quyết cho đến trước mắt chủ thế giới gặp phải nhất đại nguy cơ huyết chiều sự kiện đi vào cả l ì bằng công nghiệp cao ốc dưới lầu cùng hắn tưởng tượng bên trong đi đến mái nhà hệ l ì đạo mà s k ỳ n ọ s ẩn thân cần muốn hao phí nhiều sức lực hoàn toàn khác biệt nguyên bản để phòng xâm nghiêm lôi vào thấy ngã khắp nơi trên đất trong đó không thiếu bị dễ dẹt nộ mạc gặm cắn về sau ngay tại chuyển hóa ra hỏa cả tòa đại lâu không sai biệt lắm người đã đi nhà trống nên trốn người đã tất cả trốn đi còn lại chỉ có bị gặm đến rối tinh rối mù chuyển hóa chỗ trống đều không có thê thảm thi hải đi ngang qua cổng giải quyết hết ánh mắt chiếu tới ngay tại chuyển hóa dệp tờ đ ệ xuống nút thang máy một phút đồng hồ sau đinh cửa thang máy từ từ mở ra một đầu ô m nhân viên nữ cổ điên cuồng hút máu dễ tợ đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cọ lệ thiếu khuyết c ầ m xương cái cảm vỡ ra lộ ra bên trong giữ tợn rác hút phát ra chói thai tê m ì n h đ ỗ n g nhiên bổ nhào qua sau ba phút c ạ c l ì bẳng cao ốc tầng cao nhất t i ê n tính như chết bên trong cửa thang máy từ từ mở ra một người mặc dơ bẩn áo khoác màu đen nam nhân xuất hiện tại cửa thang máy phía sau hắn một đầu dễ tợ bị trường đao đinh ở trên tường mở rộng rác hút thậm chí so ôm mặt trùng càng thêm dữ tợn đáng sợ d â y r ù a thê minh ý đồ gặm cắn đứng tại nó trước người nam nhân có l ệ hít sâu một cái thuốc lá dùng ngón giữa đầu mẩu thuốc lá bắn bay chính xác rơi vào dễ tợ mở ra rác hút bên trong c a o mày không lọt vào mắt đối phương gào thét cùng dữ tợn tay phải chính cầm đao trôi ngang rút ra quay người đi ra thang máy sau lưng tinh hồng hỏa diễm cháy hừng hực d ư ơ n g n anh múa vuốt dễ tợ hóa thành một đống đốt hết hải cốt ngã rơi xuống mặt đất dựa theo đối phim kịch bản ký ức vượt qua mấy đạo bị hư hao thép chế miệng cống dùng một cái đã chết đi q u ỷ hút máu tay phải mở ra cuối cùng một đạo vân tay khóa có lẽ là vận mệnh cho phép có lẽ là kịch bản thay đổi trang bị thôi động có lẽ đi ra thông hướng sân thượng sân bay thang máy về sau vừa lúc mắt thấy đến dê dẹt n ô ma vị k i u báo thủ thành công bi tình vạn chữ hung ác cắn xé phụ thân của h ắ n q u ỷ hút máu quốc vương hệ lì đ ạ m ạ kín ni xa đứng ở một bên thờ ơ lạnh n h ạ t thằng đến phụ thân của nàng lảo đảo đi đến trước mặt của nàng ngã sấp xuống tại màu lục vũng máu bên trong thân thể theo rút rẫy dần dần cứng ắ c một vị ngây thơ công chúa cho dù là quỷ hút máu có lúc nào chịu qua loại người này l u ô n t h ẳ n g kịch xa xa nhìn một chút xuất hiện tại cửa thang máy cọ lệ ánh mắt sớm đã không có lúc trước ngạo mạn cùng lanh k h ố c chỉ có hoài nghi quỷ sinh mê man g cùng tuyệt vọng ba con sáu ai mắc các chứng bệnh kén chuyến năm h ã y đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương 285, cái này tàn bạo vui thích cuối cùng rồi sẽ lấy tàn bạo kết thúc bị lợi dụng bi tình vương tử gia tâm bừng bừng vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn quốc vương theo một ý nghĩa nào đó hồn nhiên ngây thơ sống đang tưởng tượng thế giới bên trong quỷ hút máu công chúa ba cái ở giữa ân oán tình cựu quỷ hút máu thị r i ắ t xuống tràn ngập bi kịch sắc thái lệnh người đồng tình nhưng đối với nhân loại mà nói sợ rằng không ai dám tin một trận khả năng càn quét toàn cầu khủng bố hết u y dịch ban đầu nguyên nhân vậy mà là một gia đình luân lý cùng đạo đức đánh mất n ì xạ x ó a sóng vai phát bị phụ thân xem như đạo cụ lợi dụng điên cuồng đuổi rết d ễ b t ở m ẫ u thể vậy mà là mất tích nhiều năm huynh t r ư ở n g song trọng đả kích xuống ném đi biểu tượng quỳ hút máu vương tộc vinh quang gia tộc c h ế c nhẫn kéo ra quần áo đối rể dẹt nô mạc lộ ra nàng làn d a bóng loáng tinh tế cổ dùng dỗ mani a ngự nói nói kết thúc đây hết thẻ đi huynh đệ của ta. Hết thể cứu hận, ở đây kết thúc. khe、so、nhiều cứu hận, cứu qua, cứu đây nồ nỉ càng đệ đi của mạc bước ta. xa kết dẹt vướt mặt, ở với về, so lúc ạ n lùng nói, ngươi là hắn thích nhất hải tử. Lời còn chưa dứt, hung ác cắn lên nỉ xa cổ, thôn vẻ máu của nàng. h thích hải chưa là Lời l tử. dứt, ác cổ, của xa máu vẻ này bị một chuyện khác ngăn chặn bước chân bợ lạ khoan thai tới chậm xuất hiện tại chỗ càng cao hơn hành lang dê dẹt nổ mạc nghe được tiếng bước chân chậm rãi buông xuống nỉ x a ngẩng đầu đối bợ lạ cười nói bợ lạ hiện tại có thể kết thúc ý của ngươi như nào tại kịch bản thay đổi trang bị ư ớ c t h ú c xuống nổi giận bợ l ạ cùng một lòng tìm chết dề dẹt nô ma không lọt vào mắt đứng tại cửa thang máy cọ lệ bợ l ạ nổi giận gầm lên một tiếng hai tay cầm đao bạo lực đâm xuyên nổ mặc ngực cái sau quát to một tiếng một bên cười một bên lảo đảo lui lại đâm vào trên cây cột một vị là đã hoàn toàn đánh mất sống s ó t dục vọng dễ đỡ mẫu thể một vị là đối lì xa chết bi thống vạn phần bợ tựa như hai đầu phẫn nộ c h â u đực hai người giao phong hung ác trí mạ n g thừa dịp lấy bọn hắn đánh nhau thời gian có lệ cầm trường đao chậm rãi đi đến bị ném qua một bên ngã vào trong vũng máu thân thể run nhẹ nhẹ nị xạ ngồi xếp bằng xuống lấy ra một điếu thuốc nhữ mày nói hút thuốc l à sao lần thứ nhất cảm nhận được yết hầu bị máu tươi bao phủ cảm giác nị xạ run r ẩ y dùng tay nắm lấy có lệ vật áo thanh âm mơ hồ suy yếu vì cái gì người h ô m qua không giết ta có lệ cầm điếu thuốc như là quan chiến người đi đường ánh mắt ngừng đang tử đấu bở lạ cùng nô mạc trên thân không có trả lời nước mắt trượt xuống nị x a khỏe mắt nàng đem đầu chuyển tới một bên khác nhân loại bị ăn chính là như vậy cảm giác sao có lệ một trận trầm mặc sau có lệ đáp lại nói là nói đến đây có lẽ là quá suy yếu có lẽ là dễ t ỡ vi rút đã bắt đầu chuyển hóa thân thể của nàng nị x a thống khổ kêu lên một tiếng đau đớn hồi lâu trầm mặc sau khẽ lắc đầu cười t h ả m một tiếng nói nói hiện tại ta biết bọn hắn vì cái gì thích sưng hâu n g ư ờ i đồ phu c ứ u hận lúc này vợ lạ cùng dễ dẹt nô mạc cơ hồ đem cả gian đại sảnh đập nát từ đấu tại hai người sắp kiệt lực tình hôn g dưới nên đón kết thúc g â y mất võ sĩ đao thần đâm xuyên n ổ mạc xương sườn xéo xuống đâm vào bao k h ỏ a trái tim xương cốt trí mạng bộ vị lọt vào công kích nộ mạc dùng sức đẩy ra bợ lạ bước chân lảo đảo thẳng đến quẳng xuống đất d â y ruổi lấy bỏ đem thân thể tựa ở đã gây mất lập trụ bên trên kéo ra bị đâm xuyên áo ra lộ ra phía dưới võ sĩ đ a u mặt cắt hắn nhìn xem liếc mắt bỡ lạ khẽ lắc đầu n h ư mày nói kỳ quái vết thương vết thương cũng không tiếp tục đau sau một khắc tại bỡ lạ t r o mày thậm chí bởi vì khó có thể tin giúp đỡ một chút kính dâm nhìn chăm chú dễ t ở mẫu thể dùng sức đem gãy mất thân đao thúc đẩy thân thể động xuyên trái tim phát ra dễ ép tờ đặc hưu bén nhọn tê minh thân thể dần dần phiếm hỏng cuối cùng tại ngọn lửa màu xanh lam bên trong hóa thành một chô đốt hết hải cốt b ỡ lạ từ dưới đất bỏ dậy hoạt động một chút đau bớt nhức thân thể ánh mắt ngừng trong vũng máu nỉ xạ trên thân còn có ngồi ở bên cạnh hắn một mình hút thuốc c ó lệ đi qua đem nàng ôm vào trong ngực có lẽ chỉ có trực diện tử vong mới có thể chân chính thấy rõ bản tâm của mình nỉ xạ bắt lấy b ỡ lạ cánh tay không tự chủ được cười một chút Tựa như một vị người yêu, nằm tại trong tay như người nằm khủy vị yêu, cũng ủ của a nói nói, ta không có, có thời gian dài bao lâu, ta sau, ta hắn, không thời thể cảm giác được thể nổi nóng, dự. Một trận thở hào hèn sau. Ta nghĩ lấy thân phận hút chết chầm nói nói, nổi nóng trận đến đến không nói. có có có dài giác đi. cuối, cuối Một Từ từ cảm được mặc c bỡ lâu, lấy lạ quỳ máu đầu đầu dự. như nhân loại thân phận quý hút máu thợ săn thích lấy dạ hành giả thân phận xưng hô tự thân bởi vì bọn hắn sinh hoạt tại ánh sáng xuống bị quý hút máu sưng là nhật hành giả bỡ lạ lại chỉ có thể sinh hoạt trong đêm tối nhân loại cùng quỳ hút máu s o n g thân phận để hắn bất luận thân ở đêm tối vẫn là ban ngày cũng sẽ không bị s o n g phương tiếp nhận một cái hoàn toàn dị loại hít nơ nói không sai tại gặp được nỉ s a về sau nội tâm của hắn g i a o động qua trong trầm mặc nỉ s a n g n g đầu nhìn một chút bỡ lạ khe khẽ vớt ve mu bàn tay của hắn nước mắt trượt xuống gương mặt nói nói ta muốn thấy liếc mắt mặt trời mọc lúc này đã xử lý tốt phía dưới sự tình hít nơ ngồi thang máy đuổi đi lên với lúc đụng vào bỡ lạ đem nỉ xạ ôm vào t r o n g ngực một màn cùng có lệ lướt nhau đi qua chầm mặc không nói vị này trải qua quá nhiều chuyện lão thợ s ă n biết hắn không có quyền lực can thiệp bỡ lạ lựa chọn bởi vì cái kia trong mắt hắn bị nguyền rủa hải tử vẫn như cũ có được quỷ hút máu huyết mạch yêu một đầu quỷ hút máu cũng không phải là không thể nói lý sự tình tình yêu cùng trận doanh lựa chọn cũng không tồn tại xung đột nhưng đứa bé kia có thể ngay tại lúc này y nguyên kiên định đứng tại bên cạnh hắn vì nhân loại mà chiến để hắn rất cảm thấy vui mừng nhưng cũng đầy cõi lòng buồn vô cớ bình minh sắp gần đến các ly bằng cao ốc mái nhà thần gió thật to h i t l e r cùng có lệ đứng tại thép miệng cống phía dưới nhìn xem đem nỉ xạ ôm vào trong ngực ngồi dưới đất chăm chú chờ đợi mặt trời mọc bợ lạ lao thợ săn trọn một xuống lông mày hít sâu một hơi nói nói thợ mồ heo ta phát hiện người cao tuổi về sau luôn luôn không thể gặp sinh ly từ biệt nói chuyện không e rẽ đưa tay lấy đi có lệ trong tay thiêu đốt một nửa thuốc lá cũng không để ý phía trên rán còn chưa khô cạn d ễ mở hết dịch đối có lệ bày một chút tay câu nói vừa dứt khập khiếng đi xuống lầu dưới ta ở phía dưới chờ ngươi đáng chết làm kia nắng đầu tiên vượt qua trên đường chân trời nị xạ đối mặt ánh nắng tắm rửa tại thế giới loài người biểu tượng hết thể hy vọng đồ vật bên trong thân thể như là bị nhen lửa vào đông cỏ khô giơ tay lên khẽ vớt bỡ l à hai gò má mặt mỉm cười Cuối cùng, tại nàng chỗ lực, dần dần cho yêu tại người bụi, tinh nàng trong dần dần thành hóa hỏa đôi i điểm, điểm theo thần phong đi. Là quỷ ngồi dưới đất. Một lúc lâu sau đứng dậy. Đối mặt mặt trời mới ể m Một mặt mặt mọc, trầm đất. đứng theo thần tàn thật phong h Bỡ là lúc lâu lâu quỷ sau dậy. mặc, k n n g ó h ắ nam không nói. Hắn không có chất vấn. Cũng sẽ không chất chất thủ vấn. Cũng vấn, nàng. n gì có cái có cứu xuất vì sẽ lẽ Đối nam nhân kêu mà nói bỏ mặc nỉ x ả có thể có tôn nghiêm chết đi đã là đối với hắn vị lão bằng hữu này sau cùng tôn trọng ba con sáu ai mắc các chứng bệnh kén chuyến năm hãy đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương 286, t h ê m vào ban thưởng hiệu ứng hồ điệp chủ tuyến năm giai đoạn hết thể kết thúc sau hệ thống nhắc nhở âm tại có lệ vang lên bên hai trước mắt dễ vỡ tồn dư số lượng thấp hơn hai mươi d mẫu thể xác định tử vong thế giới nhiệm vụ đã kết thúc ban thưởng tiểu cải tiến cao độ chấn động tia tử ngoại bom thí nghiệm hàn mẫu tình yêu tại một người sinh mệnh có lẽ không thể thiếu nhưng vĩnh hoàn toàn không phải toàn bộ chúng ta từ đầu đến cuối có được giá trị cho chúng ta vì đó phấn đấu cả đời thậm chí hiến ra sinh mệnh mục tiêu vĩ đại cùng lý tưởng đây là một vị cường đại liệt ma nhân đối kháng tà ác thế giới nền tảng cũng là liệt ma nhân đối mặt rất nhiều dụ hoặc lúc kiên cố nhất thuẫn cùng sắc bén nhất m â u người không bởi vì toa ông thức tình yêu bi kịch giao động nội tâm cũng không bởi vì quy tắc gác ý trói buộc mất phương hướng đây chính là sắt thép ý chí thế giới nhiệm vụ đánh giá hoàn mỹ bắt đầu tính toán ban thưởng thêm vào ban thưởng một thương đấu thuật băng đạn bắn r a khí ban thường hai linh hồn cường độ biên độ nhỏ gia tăng hệ thống sẽ tại ngươi rời đi bỡ lại hai phim thế giới về sau bắt đầu kết toán thương đấu thuật băng đạn bắn r a khí một cái phù hợp thương đấu thuật người sử dụng quen thuộc phụ trợ trang bị dưới tình huống bình thường giấu ở tay áo hoặc là xà cạp bên trong tại ngươi đánh hụt một cái băng đạn về sau mượn nhờ nó phụ trợ có thể huyễn khốc mà nhanh chóng thay đổi băng đạn linh hồn cường độ gia tăng buổi trưa đã đến đạn tổn thương vi lượng gia tăng linh hồn cường độ học tập kế tiếp danh sách bí thuật tiến độ 30%. m máy móc giọng nói tổng hợp kết thúc sau có lệ phi thường cảm giác được rõ ràng ống tay háo của hắn bên trong nhiều hơn một vài thứ kéo tay háo tại tụ kiếm huyết diễm nguồn năng lượng trang bị cơ sở lên tăng thêm một cái có bắn ra băng đạn công năng phụ trợ máy móc trang bị phía trên có hai cái chống ra danh vị hẳn là cất giữ băng đạn địa phương tả hữu cộng lại đơn lần nhiều nhất có thể cất giữ bốn cái băng đạn mặc dù chỉ là một cái phụ trợ trang bị nhưng đối một vị thường xuyên cùng hắc cám sinh vật hoặc là nguy hiểm phần tử t ử đấu l i ệ p ma nhân mà nói đặc thù tính bí mật có thể tạo thành xuất kỳ bất ý sát thương mà lại so dùng tay thay đổi băng đạn c h ỉ ít tiết kiệm ra ba giây thời gian ba giây đầy đủ hắn liên tục bóp vài chục lần cò súng sử dụng phương thức cũng rất đơn giản cùng thương đấu thuật cùng một chỗ khác ấn tại cơ thể của hắn trong trí nhớ chỉ cần đè xuống lui băng đạn chụp chìm xuống cổ tay máy móc trang bị xe tự động đem ép khắp đạn băng đạn nhét vào bộ trong ống lệnh có lệ có chút để ý là t ự hồ hệ thống vẫn chưa đối với hắn có thể tại bờ lạ hai ngưng lại thời gian làm ra hạn chế sau năm phút một mực nhìn ra xa mặt trời bờ lạ rốt cục xoay người vẫn như c ũ là mặt không hề cảm xúc nói với có lệ cái khác dễ vợ ngươi giải quyết xong rồi có lệ đem ống tay háo bung ô xuống hai người hướng cửa thang máy đi đến lạnh lùng nói còn sót lại không nhiều nơi đó bộ đội đặc thù có thể ứng phó vẫn là khẽ gật đầu một đường trầm mặc hai người đi đến dưới lầu hitler ngồi ở kia chiếc cũ kỹ trên xe tải một cái tay khoác lên ngoài cửa sổ xe ba tên đặc công cùng một cái thường phục thám tử đứng ở bên ngoài súng ống đầy đủ tựa hồ đang chờ người nào gặp bọn họ đi ra cao úc thường phục thám tử lấy ra giấy chứng nhận hướng hai người cho thấy thân phận nói nói cảnh sát hình sự quốc tế gọi ta kéo thụy là được Liên minh bàn trong đem châu Âu EU bị vừa ò n ngày bằng công nghiệp triển khai thuế vụ cùng phản lũng đoạn điều tra. Các người làm kiểm phương chứng người, xin phối hợp ta đi một chuyến. g làm đối điều đi phối khai kiểm cả các lý thuế hợp tra, ta một vụ v mới r ứ t lời đã thấy ả l à là gì, một đường nhỏ chạy tới vị đầu gối thở hồn hề nói n có lẽ chờ chút hầu n g h i nhìn một chút tự xưng cảnh sát hình sự quốc tế trung niên nam nhân cùng có lẽ đi đến một chỗ tương đối yên lặng địa phương nói nói hai đứa bé kia chính quyền thành phố sẽ đem bọn hắn đưa đến cô nhi viện nuôi dưỡng có lệ lấy ra vi tiền khởi xuống tràn đầy ô huế áo khoác v ò thành một cục ném vào ven đường thùng rác lạnh lùng nói chuyện gì nói đi ạ là dịp ánh mắt d ừ n g ở thiếu khuyết áo khoác che đậy bạo lộ ra máy móc trang bị cùng phi hồng nữ hoàng lên nuốt nước miếng nói nói ta nghĩ đi cùng người làm một tên quỷ hút máu thợ săn có thể ném câu tiếp theo lạnh như băng có lệ quay người rời đi ạ là dịp nguyên lai tưởng rằng sẽ bị làm khó dễ hoặc là cần đi qua khảo hạch loại hình lại không nghĩ rằng dễ dàng như vậy vội vàng lấy xuống quân hàm đem t r a n g bị toàn bộ cởi r a kín đáo đưa cho đồng liêu đối đã lên xe có lệ hô to nói chờ chút ta còn chưa lên xe đâu sau một tiếng rưỡi bù trạ dẹt vùng ngoại ô trên đường cái ngồi tại lái xe phía trước cảnh sát hình sự quốc tế thấy bốn bề vắng lặng gỡ xuống đ e o trên cổ căn cứ chính xác kiện đưa tay níu lại tóc tạ i ả là dịp tiếng kinh hô bên trong một thanh triệt hạ ra mặt người già đời hitler n g ồ i ở vị trí kế bên tài xế chế nhạo nói cảnh sát hình sự quốc tế hưởng cho các ngươi các ngươi đám gia hỏa này nghĩ ra gỡ xuống xì l i ệ p n h ử cây sau mặt nạ cảnh sát hình sự quốc tế kéo thụy lộ ra hắn chân chính diện mục một vị tuổi tắc không cao hơn hai mươi lăm tuổi thanh niên người da trắng đem xe dừng ở ven đường tiểu mỹ khẩu âm chuyển biến thành anh khang quay người đối chỗ ngồi phía sau ba người cười nói sơ lần gặp gỡ hỏa đao đổ phu b ợ lạ gọi ta ạ l ủ là được chúng ta đón được ngươi cùng bợ lạ theo bụi trạ d ẹ t thoát thân có thể có chút khó khăn vì lẽ đó phái ta tới đón đáp các ngươi dạ hành giả ạ là dịp nhữ mày trầm tư một lát nói nói không phải nói có lệ biến mất về sau cái tổ chức kia liền tuyên bố giải tán sao phát động động cơ một lần nữa lên đường ạ ly giải thích nói bởi vì vì một số trong chính trị nguyên nhân chúng ta không thể không đối ngoại tuyên bố giải tán nói chuyện hán theo dưới nệm lót lấy ra một phần văn kiện đưa cho có lệ nói nói chúng ta tại lầu năm góc nội tuyến giúp ngươi tìm được đặt vị đèn nịt hạ lạc bất quá hắn cùng nịu rót hắc bang thế lực quan hệ mất thiết mà lại gần nhất thuê đông đảo bảo tiêu cùng lính đánh thuê tài liệu cụ thể đều ở bên trong ngươi tự mình xem đi trải qua một p h e n trò chuyện có l ẽ hiện tại có thể vững tin tại hắn tiến vào bờ l ạ y thời điểm đã đối cái này phim thế giới mang đến nghiêm trọng hiệu ứng hồ điệp g i ả hành giả tổ chức trải qua lo sang dơ lết huyết thần sự kiện một trận phát triển lớn mạnh hoàn toàn không phải bở lạ ba biểu hiện ra xưởng nhỏ thức dưới mặt đất phản kháng tổ chức thành viên không chỉ có tuyến một quỷ hút máu thợ săn còn có thật nhiều từng chịu đựng quỷ hút máu h a m hại thượng tầng nhân sĩ bao quát không muốn lộ ra thân phận chân thật vốn liếng cự đầu cùng chính khách bằng không bọn hắn cũng lấy không được liên quan tới có lệ cùng dễ ếm vợ có quan hệ sự t ì n h trực tiếp tin tức tại có lệ đọc xong đặt vị tư liệu sau hệ thống nhắc nhở âm vang lên nhiệm vụ chính tuyến giai đoạn thứ năm đã tạo ra thông qua dạ hành giả tổ chức trợ g ú t ngươi nắm giữ đến đ ặ t villette denis trực tiếp tin tức x á c thật nhưng hỏng bét chính là hắn hiện tại vị trí hoàn cảnh đề phòng s â m nghiêm bảo tiêu cùng lính đánh thuê số lượng đông đảo muốn tại g i à y đ ặ t h ỏ n g súng xử lý cái kia giết chết người vợ con hôn đản hoàn thành báo thủ thế tất sẽ phi thường khó khăn nhiệm vụ mục tiêu giết chết nhân khẩu buôn lậu phạm đ ặ t villette d n i s hoàn thành ban thưởng vô hạn bật lửa d ầ u tội ác phán quyết cái bật lửa thất bại trừng phạt không ngươi có thể lựa chọn từ bỏ nên nhiệm vụ tùy thời rời đi bờ là hai b à con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm hãy đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương hai trăm tám mươi bảy hối hả truy sát chủ động từ bỏ nhiệm vụ sau đó để một cái chuyên nghiệp buôn lậu nhân khẩu tự tay phá hủy tính theo hàng ngàn gia đình hướng q u ỷ h ú t máu thế giới mua bán h ố n đản g ung dung ngoài vòng pháp luật sao so với loại này lựa chọn có l ẽ càng có khuynh hướng một phát súng đánh nổ hắn đầu chó bất quá nghe được phong thanh đặc t vị l... trốn ở thành phố new y o r k trùng điệp bảo an xuống hành động trước cần phải hao phí một chút thời gian hơi làm chuẩn bị ví dụ như c h u ẩ n bị đạn dược sau đó cho tôn kính đặt vil đèn n i tiên sinh đánh một cú điện thoại để hắn có thời gian đi chuẩn bị quan tài cùng mộ điện thông chi thân bằng hảo hữu hắn tương lai tin chết nhữ mày đem tư liệu gấp thành khối lập phương nhét vào túi ngồi tại hàng trước hì s nở cười nói hoa a xem ra có người sau đó phải xui xẻo ba ngày sau thành phố n e w y o r k màn hạ tờ tàng quán ăn đêm nào đó đã từng đại nhân vật david dennis giờ phút này tựa như một đầu kiến bò trên trào nóng tại gắn thêm chống đạn tầng cách lâm trong mặt t h ớ t đi qua đi lại trung niên hói đầu cùng mập ra r á n g người lại thêm tràn ngập lực tương tác thân mật khuôn mặt rất khó để người đem hắn cùng quỷ hút máu bọn buôn người loại này bẩn thịu từ ngữ liên hệ với nhau trên thực tế tại lo sang e l e s t david bác sĩ là phi thường nổi danh nhà từ thiện đại thiện nhân không chỉ có miễn phí hướng kẻ lang thang cung cấp chữa bệnh thậm chí danh nghĩa còn kinh doanh hai nhà công ích tính chất viện mồ côi về phần phía sau nguyên nhân là cái gì không cần nói cũng biết một đầu bọc lấy áo choàng t ắ m tuổi trẻ nữ quỷ hút máu b ò trên giường trong tay bưng một ly rượu đôi gà giọng nói có chút khinh thường phàn nàn nói ba ngày đạt vị l... tên kia chỉ là đánh tới một cú điện thoại liền đem ngươi dọa thành cái dạng này cũng không phải bỡ là đến tìm ngươi gây chuyện một nhân loại có cần phải như vậy sao chúng ta chỉ cần khe khe khe cắn hắn liền nữ nhân lời còn chưa dứt đối mặt đột nhiên nổi trận lôi đình đặc vị lập dọa đến vội và ngầm miệng nhắm lại cái miệng thúi của ngươi, Bịt. ngươi biết cái gì tên hốn đảng kia trước kia tại lo sang giờ lết đại s á t đặc s á t thời điểm ta t h ấ y nhưng là thấy tận mắt con mẹ hắn khe khe cắn một cái bị hắn giết chết q u ỷ hút máu so ngươi nếm qua giờ y cờ cờ đều muốn nhiều có hiểu hay không thủ vệ nhiều hữu dụng không nói chuyện đối có lệ e ngại dần dần biến thành nổi giận đi qua bắt l ấ y nữ hôn huyết loại tóc dùng sức kéo về phía sau mặt đối mặt gào thét nói hán điểm danh muốn giết ta giết ta người nghe thấy được sao lần thứ nhất nhìn thấy thường ngày ôn hòa thuần huyết trùng đã v ị lập phát như thế lớn tính tình chỉ là đến kiếm tiền hôn huyết loại nữ h à i trong lúc nhất thời bị dọa đến nước mắt chảy r ò n g nàng không rõ quy hút máu không phải nhân loại thiên địch sao vì cái gì cao cao tại thượng thuần huyết trùng cũng sẽ bị dọa thành cái dạng này lúc này một tên mặc thuần đồ tây đen huyết nổ tay chân đẩy cửa ra đem một cái dùng dây thừng trói lại thanh niên hung hăng ném xuống đất đối đặt vít k h ẽ gật đầu về sau tay chân đóng cửa rời đi bắt đến muốn người về sau đặt vít bung ô ra nữ hải tóc bước nhanh đi qua một cước đá bay ngăn ở thanh niên miệng bên trong vải cùng mấy cái răng ứng thanh bay ra sau đó ngồi xuống nắm chặt thằng xui xẻo này áo cái cổ cùng loạn gào thét nói hôn đản ai bảo ngươi đi bắt cái kia hai mẹ con nói cho ta là ai đã bị ẩu đả qua một vòng thanh niên phun ra huyết thủy dùng người nga khẩu âm run rẩy nói nói đặt đặt vịt bác sĩ chúng ta cũng không biết bọn hắn là người kia người nhà bọn hắn ở tại một c h â u vắng vẻ vùng ngoại ô ngày đó vừa vặn đồ tể không tại chúng ta liền liền ngơi ư ngựa cái ngu xuẩn heo a a a p h o t càng nghĩ càng giận đặt vịt buông tay ra đối thanh niên mặt liền là một trận đặc mạnh phảng phất muốn đem hắn đối có lệ cực đoan e ngại b i ế ngay thành lửa i Bưng lên bàn an, hung ác vô cùng đập u đó l ấ sinh không thể lúc u suốt y mày. Ngay ế ghế n tinh thần ngược trên salon, dùng nắm lông xa sức tư thái, vướt lại l ở này mơ hồ truyền đến bắn nhau âm thanh dù cho ngồi tại cách đâm trong mặt thất vẫn như cũ vô cùng trói thai hung hăng t r e o chọc đ ạ t vì yêu ớt thần kinh tạ đặc biệt một cái giật mình đ ỗ n g nhiên từ trên ghế s a l o n đứng dậy xuất ra dấu ở trong ngăn kéo súng ngắn dùng sức lên đạn đá một cái bay ra ngoài bị đánh gần chết hôn huyết loại thanh niên hô hấp r ồ n r ậ p đi tới cửa một bên cẩn thận mở ra có thể nhìn thấy ngoại bộ bí ẩn cửa số cách hướng nhìn ra ngoài quán ăn đêm bên trong bị bị kinh sợ hấp huyết chủng chạy từ phía hoảng sợ kêu to kịch liệt bắn nhau tiếng điếc thai nhức ó c u ám lấp loe bắn sạch dưới đèn đặt vịt chính mắt thấy được hai cái cầm súng lính đánh thuê bị trong bóng tôi bắn ra đạn đánh nát đầu con ngươi đột nhiên co lại vội vàng đóng lại bí ẩn cửa số cách ý đ ồ thông qua trốn ở chỗ này phương thức trốn qua có lệ truy sát thời gian từng giây từng phút trôi qua liền xem như lúc trước miệng đầy khoác lắc hôn huyết loại nữ hải cũng dần dần ý thức được sự t ì n h không thích hợp bắn nhau âm thanh dần dần yếu đi tạp nhạp thanh âm cũng dần dần ngừng thẳng đến hết thẻ quy về yên tĩnh mặc vào nông rộng áo khoác nữ hải đi đến đặt viên người thấp giọng dò hỏi người kia sẽ không đã đi đi nơi này phi thường bí ẩn hắn tìm không thấy ngâm miệng tệ hồ nếu như ngươi còn dám phát ra âm thanh ta liền chơi chết ngươi nói dứt lời đặt vị đem lỗ thai thiếp trên cửa một sợi không nên xuất hiện ở quỷ hút máu trên mặt mồ hôi lạnh trượt xuống thái dương nghĩ chỉ có thể là thông qua thanh âm thu hoạch đến tin tức của ngoại giới lúc này hắn mơ hồ nghe được tựa hồ có ô tô động cơ tiếng oanh minh không kịp phân biệt phát giác được â m thanh nguyên cấp tốc tới gần sắc mặt đại biến lại đã không kịp tránh ra mật thất cửa chính bị một cỗ cự lực phá tan đ ạ t vil lập tức kêu t h ả m một tiếng bay rớt ra ngoài quần mình ở trên ghế s a lon hôn huyết loại nữ hải cũng bị dọa đến h oa hoa gọi bậy xông vào mật thất đường h ổ việt giã không lưu tình chút nào ép qua thoi thóc q u ỷ hút máu thanh niên thậm chí bởi vì lồng ngực bị đè ép căn bản không phát ra được kêu thảm sau đó tại đ ạ t vil cùng nữ hải nhìn chăm chú một cái máu me khắp người cùng vết thương đạn bắn nam nhân mở cửa xe đi xuống mặc trên người hắn dính máu áo khoác màu đen tựa như thâm trầm nhất mộng đạt v t cả một đời cũng không thể quên được coi như ánh đèn đ ủ ám thấy không rõ mặt của đối phương nhưng hắn vạn phần xác nhận cái này cái nam nhân nhưng chính là có lệ h a c c e vị kia hung danh c h u y ể n xa hỏa đao đồ phu khẩu súng ném đi vội vàng đứng lên há miệng run rẩy giải thích nói có lệ nghe đây đều là một đợt hiểu lầm ta căn bản cũng không biết bọn hắn lời nói là nói xong tiếng súng gào thét tinh hồng hỏa d i ễ m bên trong đạt v t kêu thẳm một tiếng hóa thành đốt hết hải cốt n g á y mắt tử vong cũng là ở thời điểm này hôn huyết loại nữ hải thấy do người tới mặt một cái trên mặt dính đầy bụi mù cùng vết máu thần sắc phá lệ tàn khốc nam nhân b à n ă n g cầu sinh để nàng vội vàng đứng lên còn không tới kịp cầu xin tha thứ có lệ l ệ n h lùng nói tới nữ hải r u ộ t rè đi qua đứng tại ư u ám màu xanh đậm bắn ánh đèn màng xuống nhân loại gật đầu sau đó lại vội vàng lắc đầu tiếng súng liên tiếp vang lên hai con hôn huyết chủng tại hỏa diễm cùng giữa tiếng kêu gào thê thảm biến thành một chỗ đốt hết hải cốt cảm tạ khen thưởng mấy phần thương tâm mấy phần xi、si, kê vin kaka liền a dạng xin đợi mắt vừa vặn đi ngang qua bên cạnh xương đen rắn b à con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm hãy đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương hai trăm tám mươi tám kết toán ảnh hưởng dạ đàm nhiệm vụ chính tuyến năm đã hoàn thành ban thưởng đã cấp cho vô hạn hỏa khi du tội ác phán quyết cái bật lửa một cái có thể tự động tạo ra bật lửa dầu kim loại sửa chữa cái bật lửa nếu như bốn phía tồn tại siêu sức mạnh tự nhiên hỏa diễm cùng vẻ ngoài sẽ phát sinh tương ứng biến hóa cực giản chủ nghĩa mạ bạc sắc ngoài khắc tài quyết chi kiếm treo cao tội nhân đứng đầu m a n h nam thiết yếu b vỡ là hai phim vũ trụ sở hữu nhiệm vụ đã toàn bộ hoàn thành ngươi nhiều nhất có thể ở đây ngưng lại ba mươi ngày chọn rời đi về sau tiến hành kết toán hệ thống nhắc nhở âm kết thúc sau có lệ sờ một chút túi bên trong thêm ra tới một cái mới cái bật lửa nhấc chân vượt qua đốt hết h ả i cốt đi đến quầy ba trước rót n ử a l y hít ky nâng cốc chén bưng trong tay lúc này đã thấy một người mặc nhân viên tạp vụ quần áo tuổi trẻ điều t i ể u sư trốn ở đằng sau quầy ba mặt tiếp xúc đến có lệ ánh mắt về sau vội vàng giơ tay lên đầu đầy mồ hôi lạnh cầu xin tha thứ nói đừng đừng g i ế ta t ta chính là một cái điều t i ể u sư có lệ tỏ ý hắn đứng đi qua dùng tay trái n ặ n r a thanh niên miệng mượn nhờ quán ăn đêm bên trong gũ ám ánh sáng kiểm tra xong khoác miệng sau đó đem hắn luân xuống nhìn một chút hậu kình b u ô n g tay ra bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch tại thanh niên hoảng sợ nhìn chăm chú lấy ra một điếu thuốc ngậm lên miệng túi đầu nhữ mày nói ngươi biết tiệm này vì cái gì người cung cấp phục vụ sao nghe được cái bật lửa thanh nhâm thanh thúy thanh niên mí mắt nhảy một cái vội vàng trả lời ta là hôm trước nhận lời mời tới đây kiêm chức sinh viên đại học đêm chủ tiệm đáp ứng ta nguyện ý thanh toán tám mười đô la mỹ lúc tuổi giúp đỡ ta hoàn thành việc học lời con chưa dứt có l ẽ hít sâu một cái theo áo lót túi tay lấy ra mười đô la mỹ cũ tiền giấy để lên bàn câu nói vừa dứt quay người rời đi trên trời sẽ không rớt đ ĩ a bánh người trẻ tuổi t i ể u bảo đứng tại chỗ ngây ra một lúc cầm lấy trên bàn tiền đoa hô to nói ngươi là ai đáng tiếc không có đạt được đáp lại đi ra quán ăn đêm sau m à n hạ thợ t ả n g cục cảnh sát đã tại bốn phía kéo đường ranh giới có l ệ lấy ra dạ hành giả tổ chức chuẩn bị cho hắn tốt giấy chứng nhận đưa ra cho dẫn đội thám tử một vị qua tuổi trăm nửa hói đầu nam nhân đem giấy chứng nhận cầm ở trong tay đối có lệ mặt xác nhận nửa ngày thám tử trầm giọng nói d ê m đồn nhi thật là ngươi sao có l ệ lạnh lùng nói ngươi có thể gọi điện thoại xác nhận nghe vậy thám tử hít sâu một hơi vượt qua có lệ hướng quán ăn đêm bên trong nhìn quanh nói nói ngươi biết không hai mươi năm trước ta còn tại la là làm giao thông hiệp quản đưa ánh mắt thu hồi lại quay người nhìn thẳng có lệ con mắt không hiểu cười một chút đem giấy chứng nhận trả lại khẽ lắc đầu t r e o ghẹo nói ngươi xác định đem những vật kia xử lý sạch sẽ nên công tác thám tử hoa、wow, a như vậy tạm biệt đối có lệ đưa tay phải ra sau khi bắt tay đưa mắt nhìn cái kia vi lệnh hắn ký ức vẫn còn mới mẻ nam nhân nhấc lên đường danh giới biến mất tại màn đêm đường đi bên trong nhữ n g mày quay người bắt đầu hô to an bài thủ hạ người xử lý hiện trường đi đến một nơi hiếm vết người h ẻ m nhỏ hệ thống rời đi nơi này máy móc giọng nói tổng hợp vang lên ngay tại kết toán mặc dù vị kia mạnh nhất quỷ hút máu thợ săn lệnh quỷ hút máu thế giới run lẩy bẩy hỏa đao đồ phu đem lại một lần nữa biến thành mọi người cùng quỷ hút máu truyền miệng truyền thuyết tồn tại nhưng n g ư ờ i đến với cái thế giới này sinh thái hệ thống tạo thành không thể cải biến ảnh hưởng to lớn nếu như nói lo t ă n g giơ lết sự kiện chỉ là một lần cảnh cáo như vậy phát sinh ở romani a thủ đô Cùng hạ tở tặng sự kiện, khắc mẳn tặng kiện, minh máu hạ hút tở sự sâu quý để bởi ạ loại c có cùng chuẩn h nhân thể, nhất một làm mặt tâm tiên quyết là tốt tể sự săn kiện, kiện đi điều ngươi đối đủ, đồ là là lý. bỡ bị b vì ngươi trở về gia hành giả tổ chức cùng b ỡ là kết thành đồng minh bắt đầu chuẩn bị một lần nhằm vào quỷ hút máu thế giới đại quy mô săn bắn hành động trước đặc công đội viên ạ là dịp trí vụ tại ngươi ảnh hưởng dưới sẽ thành b ỡ là phim thế giới vị thứ ba truyền hưởng kỳ thợ s ă n lại ngươi lại một lần thần bí biến mất về sau hắn đem kế thừa ngươi truyền thống trở thành đời thứ hai đ ồ tệ đem ngày đó tại bụi trạ dẹt chỗ chịu đựng bất lực cùng tuyệt vọng hóa thành cừu hận ngập trời cùng lửa giận toàn bộ chút xuống ở quy hút máu thế giới cuối cùng tiền thưởng bình xét cấp bậc hoàn mỹ thu hoạch được sáu vạn chín ngàn xì bảng một lần nữa chỉnh hợp phân tán hóa vật tư ngươi đã rời đi b ờ l à hai bao phủ thị giác hắc á m rút đi có lệ t ú i đầu nhìn một chút thời gian cùng hắn tiến vào lúc không có sai lầm không có gì bất ngờ xảy ra sản tiểu thư lúc này hẳn là tại mới xây dựng đặc thù bộ văn phòng cho các bộ phận người phụ trách truyền đạt mệnh lệnh của hắn cầm lấy thả tại tài liệu trên bàn đi đến cửa sổ nhìn ra phía ngoài hiện tại đế quốc bản thổ toàn cảnh thực hành cấm đi lại ban đêm tăng thêm huyết chiều ôn dịch tứ ngược trên đường phố trừ đi ngang qua đội tuần tra viên nhìn không đến bất luận cái gì thị dân mười giờ tối có lệ trên mặt che kín báo chí chân đặt lên bàn ngay tại nghỉ ngơi nghe được tiếng mở cửa l ệ n h lùng nói lệ c h ở có tin tức mới sao bất quá trả lời không phải là hắn sản tiểu thư thanh âm làm việc bể bộn nhiều việc sao bộ trưởng các hạ nghe được quen thai thanh âm có lệ gỡ xuống báo chí l ệ n h lùng nói nghe nói bộ nội vụ gần nhất tại cùng b à giúp bàn bạc tựa hồ là muốn đem ngươi điều đến bọn hắn bên kia đi penny sẽ lẹn đạ vẫn như c ũ mặc món kia tố thân đen tuyển l i ệ p ma đoàn chế thức trang phục sóng vai tóc đen bị một cây đâm dây buộc tóc buộc ở sau t ự a n h ư một vị đi gặp lão bằng hữu trung niên nam nhân vị này tuổi trẻ nữ liệt ma nhân mang theo một bình rượu một cái tay khắc bưng một hộp đố nất đem đồ vật để lên bàn chọn một xuống lông mày một tay chống n ạ n h t r e o k ẹ o nói lại là một cái đêm không ngủ không phải sao có lẽ để nàng ngồi xuống trước ấn vào linh đang chờ sản tiểu thư đi vào văn phòng về sau để nàng đi tìm hậu cần cầm một phần siêu cấp thêm đo bữa tối sau đó mở ra đô nất giấy ra châu hộp ăn được một ngụm nói nói nếu như không phải ngươi ta suýt nữa quên mất còn có bữa tối c h u y ệ n này p e n nỉ cười một chút rót hai chén rượu hai cánh tay bưng lấy chén rượu nói rõ dụng ý của nàng có l ẽ gần nhất ta một mực đang nghĩ có lẽ là thời điểm rời đi l i ệ p ma đoàn rời đi ừng theo một ý nghĩa nào đó p e n nỉ dáng tươi cười vô cùng nén lòng mà nhìn lệ người tim đập thình thịch bất quá t r ô n sâu ở trong đó thống khổ tựa như sở hữu hài kịch nội hoạch vui vẻ ra mặt phía dưới cất giấu lại là ảm đạm bất lực nhân sinh năng khẽ lắc đầu giải thích nói liệt ma nhân sinh hoạt để ta cảm giác được mọi mệnh cùng chết lặng mỗi một ngày đều cần đối mặt đủ loại tử vong đồng đội thân nhân nhiệm vụ bảo hộ đối tượng ha ha hiện thực luôn luôn so tưởng tượng càng tàn khốc hơn không phải sao có lệ dùng khăn giấy lau sạch sẽ ngón tay nhìn xem ngồi đối diện hắn túi đầu tâm sự nặng nề ven n h ì trầm mặc hồi lâu đem tay phải để lên bàn sau đó đưa tới nói nói kéo lên tay của ta penny ngừng đầu ánh mắt có chút nghi hoặc đem tay trái của nàng nhẹ nhẹ đặt ở có lệ trên bàn tay hai người lẫn nhau nhìn thẳng có lệ dùng sức nắm chặt tay của nàng lạnh lùng nói ngươi có thể cảm giác được cái gì b à con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm h ã y đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương hai trăm tám mươi chín thế giới này y nguyên có người quan tâm ngươi nhìn không thấy đấu tranh nghe được có lệ chững t r ạ c đàng hoàng nhưng lại giống hoa hoa công tử gậy lòng của nữ nhân dây cung phóng đãng lời nói penny nhịn không được cười ra tiếng vì lẽ đó bộ trưởng các hạ chúng ta bây giờ là tại hẹn họ sao sớm nói xong ta khả năng đối ngươi có một ít hào cảm nhưng xa xa không đạt được đồng ý lên giường với ngươi trình độ nữ liệt ma nhân khôi hài lại rõ ràng lý do thoái thác vẫn chưa để có lệ khuyết thiếu tình cảm ba động biểu lộ sinh ra biến hóa có lẽ nàng là muốn mượn loại này cười l ạ n h hóa giải một chút trong văn phòng nghiêm túc bầu không khí lại có lẽ là cố ý muốn quên cái gì tránh né nội tâm của mình một vị mười bốn tuổi liền kinh lịch cửa nát nhà tan cùng tuyệt vọng nội tâm xa so với người bình thường càng thêm tinh tế người lại làm sao có thể không rõ có lệ hướng nàng truyền đạt đồ vật tiếng cười dần dần làm lạnh văn phòng bầu không khí một lần nữa trở về đến vừa rồi ngưng trọng nghiêm túc không khí xuống thậm chí nhiều hơn một chút thống khổ bị có lệ lôi kéo tay trầm mặc hồi lâu penny nắm tay lây về nắm tay đặt ở chân trên mặt túi đầu k hít sâu một hơi dùng thanh âm hơi run nói nói những người khác luôn yêu thích ga n ổ i ta thời gian có thể chữa trị hết thể đau xót nhưng nhưng đang khi nói chuyện thanh âm run r à y dần dần mang theo tiếng khóc nước nở nước mắt không nhịn được t u ô n ra hốc mắt nhỏ xuống ở trên bàn có lệ nắm tay trả về rút ra một tờ giấy đưa tới trầm mặc không nói tạ ơn một vị cùng hắc cám thế giới kết xuống bất thế huyết c ử u liệp ma nhân chủ động đưa ra rời đi lý do cũng chỉ là đơn giản g ã rời có lẽ những người khác không rõ vẹn nhi đang nói cái gì nhưng hắn biết rõ treo chống nàng còn sống tín niệm h có lẽ còn chưa sụp đổ nhưng một loại k h ắ c mặt trái lực lượng tại nội bộ điều tra án kết thúc về sau mỗi một khắc đều tại tra tấn tinh thần của nàng trách cứ linh hồn của nàng không có người đã trải qua vĩnh viễn cũng nghĩ không thông vẹn nhi sẽ lẹn đạ vị này bị bộ nội vụ người đứng đầu điểm danh tìm ban trị sự muốn người tương lai quan lại kiên nghị không nổ bề ngoài xuống mười bốn tuổi năm đó liền đã thủng trăm làn lỗ thời gian không chỉ có không cách nào biến thành chữa trị thuốc hay ngược lại giống một cây b a u cùn mỗi một giây đều tại cắt n ớ t linh hồn của nàng chết đi thanh âm của người cùng chửi mắng quanh q u ầ n ở bên hai l i ê n mặt trời h ó n g ánh đủ để đánh nát hết t h ể hắc cám ánh sáng trong mắt của nàng cũng biến thành ảm đạm phai màu không hề nghi ngờ trong mắt người khác penny chỉ là đi không ra bóng ma muốn từ chức tính dưỡng một đoạn thời gian lấy cớ có lệ xác thực rất rõ ràng nếu như bỏ mặc nàng rời đi có lẽ không bao lâu đế đô sở cảnh sát tử vong vụ án hồ sơ bên trong liền phải thêm ra một phần chức l i ệ p ma nhân tự sát chết tán lệ lúc này sàn gõ mở văn phòng cửa chính một vị thân thể khỏe mạnh hậu cần tiểu tử mang theo một đống lớn đồ ăn đi vào văn phòng penny vội vàng ngồi thẳng thân thể đem mặt chuyển tới một bên khác dùng giấy lau gương mặt vung xuống đồ ăn sau tiểu tử tựa hồ còn muốn cùng sàn tiểu thư phát sinh chút gì ví dụ như nói chuyện phiếm hai câu tranh thủ hảo cảm lại bị xô đẩy ra ngoài đi tới cửa sàn lôi kéo c h ú t cửa đối có lệ khẽ gật đầu tỏ ý nàng sẽ thủ ở bên ngoài có việc có thể gọi nàng p e n n y sau khi lau khô nước mắt ngầm đầu đối có lệ cười nói chúng ta mới vừa nói đến địa phương nào hẹn sẽ đối hẹn họ có lệ nếu như ngươi có lệ lấy ra một đ i ề u thuốc nhữ mày lại lần nữa để lên bàn hai tay khoanh nghe p e n n y ta không có quyền đối lựa chọn của ngươi làm ra bình luận cũng không có quyền can thiệp cuộc sống của ngươi cái này là quyền tự do của ngươi nhưng ngươi đến ghi nhớ trên thế giới này ý nguyên người quan tâm ngươi sau khi nói xong văn phòng lại một lần nữa lâm vào lâu dài trờ mặc thằng đến p e n n y bưng chén rượu lên cười nói ngươi nói cái gì đó cái gì quan tâm không quan tâm ta chỉ là nghĩ phát một cầu nhàu mà thôi không nói những này lệnh người chuyện thương tâm bình rượu này thế nhưng là bỏ ra ta ba mươi bảng mua được bất quá hai người vừa mới đụng xong chén thậm chí có lệ còn đói bụng sản tiểu thư gõ mở văn phòng cửa chính khó được đối penn y lộ ra một chút thiện ý biểu lộ sau đó chứng trạc đàng hoàng nói với có lệ bộ trưởng các h ạ bà g i ú p quản sự có chuyện trọng yếu phi thường cần cùng mặt ngươi đ à m luận hắn ở văn phòng chờ ngươi penn y thở dài đứng dậy t r e o ghẹo nói đã bộ trưởng đại nhân làm việc bận rộn ta cũng không muốn q u ấ y dày bình rượu này giữ lại lần sau lại h ế t trước khi đi đối s à n cười một chút có lẽ là mở ra tâm kết có lẽ là đem vết thương lại một lần che giấu nói chuyện kết thúc về sau nàng không nhắc lại lên từ t r ư ớ c rời đi sự tình đợi nàng đi đến cửa phòng làm việc thời điểm có lệ châm đốt con kia lấy ra để lên bàn thuốc lá một cái tay cắm ở túi quần lạnh lùng nói penny có việc hẹn hò sự tình ta sẽ cân nhắc nữ liệt ma nhân khinh thường ném một chút miệng tựa hồ lại khôi phục lại ngày xưa bộ dáng nói nói có thể không trải qua chờ ta trước tiên nghĩ một đoạn thời gian lớn tình nhân tiên sinh hiển nhiên nàng đối có lệ cùng nữ phóng viên ạ mỹ lý ạ một vị nào đó bị bắt giữ ma nữ ở giữa chuyện xấu hơi có nghe thấy vung một chút tay tiếng bước chân dần dần biến mất tại cuối hành lang sản tiểu thư đứng tại cửa ra vào trầm mặc một trận đỡ một chút kính mắt nghiêm trang nói nói bộ trưởng các hạ mặc dù thân là bí thuật ta không nên can thiệp cuộc sống riêng tư của ngươi nhưng làm một tên phụ thân hẳn là nhiều suy tính một chút h à i tử cảm thụ có l ẽ mặc vào áo khoác nói nói phụ thân sàn lệnh giọng nói ạ lìn tiểu thư không phải con gái của ngươi sao ai nói cho ngươi một trận trầm mặc về sau sàn có chút túi đầu nói nói là ta lỡ lời nhưng hôm nay cả ngày liệt ma đoàn đều tại thịnh truyền ngươi cùng c á i kia bị bắt vào tù nữ phù thủy quan hệ không ít thậm chí g ụ c có một nữ có l ẽ sửa sang một chút cổ áo mà không chút thay đổi nói hiện tại không phải so thường ngày sản tiểu thư ngươi cho rằng sẽ có người vô duyên vô cớ đem ta cùng một tên nữ phù thủy liên hệ với nhau sao đi tìm bộ trưởng nội vụ để hắn nhằm vào quy tắc này lời đồn bắt đầu tiến hành bí mật điều tra kết quả cuối cùng chỉ cần muốn nói cho ta biết là được rồi trải qua trên báo chí nhằm vào có lệ dư luận đại chiến sản hiển nhiên minh bạch tính nghiêm trọng của vấn đề coi như không phải thẩm thấu đến liệt ma đoàn thế lực đối địch cũng sẽ là không phải bạn g i p phe phái còn lại ở sau l ư n g dợ trỏ lửa cháy thêm dầu một vị đại quyền trong tay đặc thù bộ trưởng đủ để đối toàn bộ liệt ma đoàn quyền lực kết cấu chế tạo ra to lớn chấn động mặc dù liệt ma nhân cũng là người nóng lòng bắt quái một vài đại nhân vật truyền bá bọn hắn không đáng tin cậy chuyện xấu đây là nhân chi thường tình nhưng đem những đại nhân vật này nhất là một vị vừa mới lên đài căn cơ bất ổn đại nhân vật cùng một tên nữ phù thủy hoặc là hắc cám sinh vật liên hệ với nhau liền hoàn toàn không phải t r à dư t i ể u hậu bắt quái đơn giản như vậy b a n giao sản chuyện này nhất định phải nghiêm ngặt g i ữ bí mật sau có lệ khởi hành hướng trên lầu đi đến mặc dù hắn không là phi thường xác định b é n nhì đến tột cùng có không hề từ bỏ kết thúc từ ý nghĩ của ta nhưng là chí ít hắn dụng tâm vãn hồi qua vị lao hưu kia sinh mệnh b à con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm h ã y đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương hai trăm chín mươi dần dần nghiêm trọng tình thế nặc danh nhà khoa học gõ mở quản sự văn phòng cửa chính bà giúp đang cùng một cái vóc người thon dài nam nhân nói chuyện có lệ ngồi trước ra hiệu thư ký của hắn cho có lệ rót một ly rượu đỏ tựa lưng vào ghế ngồi nói nói ngươi cùng hắn hẳn là là lần đầu tiên gặp mặt nhận thức một chút c ả mạ r ư ợ u là đàng thủ ưu r ồ lì cựu thế nam nhân mặt không thay đổi nhìn xem có lệ khẽ gật đầu coi là làm chào hỏi xe ở thư ký bưng rượu thả ở bên cạnh có lệ không có đối với cái này làm ra bất kỳ đáp lại nào c h o mày lấy ra một chi nguyên bản cực giản chủ nghĩa tội ác phán quyết treo cao tài quyết chi kiếm điêu văn biến thành diện mục dữ tợn gầm thét tác xúc hẹp dài lưới rắn dối r a huyết b u ồ n đại khẩu quấn quanh ở bật lửa mặt ngoài màu da cam minh h ỏ a bị đỏ thâm thẩm thấu khuyết thiếu hỏa diễm nhiệt độ cao quỷ dị q u á i đản tại thuốc lá đặc biệt sang người ở xương m g dâng lên về sau khép kín cái bật lửa sửa chữa thanh âm thanh thúy trói thai chính nghĩa thẩm phán họng súng đen ngòm trực tiếp đỗi trên nam nhân đầu có lẽ l ệ n h lùng nói hiện tại chúng ta quen biết có lệ bà rút sắc mặt trầm xuống nói nói bỏ u ố n g xuống lúc này ngồi tại có lệ bên cạnh làn da tái nhợt không có huyết sắc dáng người thon dài khí chất cao lành anh tuấn thanh niên dùng hắn giọng khẳng khẳng nói nói giết ta đối các ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt đang khi nói chuyện hắn nâng tay phải lên cẩn thận đem chính nghĩa thẩm phán đẩy ra đánh giá cẩn thận có lệ nói tiếp cho đến ngày nay vẫn như cũ sinh động tại thế giới loài người quỷ hút máu thị tộc không liên quan gì đến chúng ta ta hy vọng ngươi có thể minh bạch mà lại huyết chiều sự kiện l i ệ p ma đoàn cùng thế giới loài người nhất định phải trợ giúp chúng ta có l ệ khẩu súng trả về thân thể nghiêng về phía trước tay phải cầm khói n h ư mày nói bí đảng đảng thủ xuất hiện tại l i ệ p ma đoàn nói như vậy những dã thu kia đã đối quỷ hút máu thế giới tạo thành phá hủy mặc dù biểu hiện phi thường chấn định mà lại vững tin có lệ b ắ t cơ chỉ là nghĩ biểu đạt thiện ý nhất định không sẽ động thủ giết hắn nhưng u rỗ lì cựu thế vẫn cảm thấy một trận hoảng sợ một trận trầm mặc về sau giải thích nói ngươi nói không sai bất quá bị lây nhiễm quỷ hút máu xa so với nhân loại càng có hơn tính uy hiếp điểm trọng yếu nhất căn cứ chúng ta hy sinh to lớn đạt được kết luận hôi bị huyết nâu ngay tại bằng tốc độ kinh người diễn hóa xuất độ cao có thứ tự xã hội tính nhân loại các ngươi hẳn là so ta càng rõ ràng hơn điều này có ý vị gì bạn g i chen vào nói, nói. dựa theo loại tốc độ này thả m ặ c bọn chúng tiếp tục truyền bá cùng d i ễ n hóa nhiều nhất thời gian hai năm nhân loại văn minh sẽ lâm vào t r ì n h thể hủy diệt nguy hiểm u dỗ ly gật đầu đáp lại nói đối q u ỷ hút máu thế giới cũng giống vậy nghe xong đối thoại của bọn họ có lệ trầm mặc một lát lạnh lùng nói đã ngươi tìm chúng ta khẳng định có giải quyết phương án u dỗ ly đánh một cái búng tay hai tên khuôn mặt vẻ lo lắng tái nhợt thanh niên ra khỏi phòng bóng ma trong tay của bọn hắn nhấc lên một bộ tả thực cung đình bức tranh phía trên vẽ lấy một vị thân mặc màu đen váy dài thiếu nữ xinh đẹp bất quá so với thiếu nữ hồn nhiên ngây thơ vẽ lên quỷ hút máu càng lộ vẻ uy nghiêm không thể xâm phạm d u i n ã i rủ mười ba đời cạ mạ dịu là nghị viên nại dù thị tộc nữ vương hôm qua chúng ta thu được tin tức xác thực d u i n ã i rủ mười ba đời bị huyết nô bắt đi nại dù thị tộc thảm t a o diệt tộc nếu như kết hợp lúc trước kết luận không khó phân tích ra đây là một lần mục đích minh sát s ầ m lấn hôi bị huyết nô xã hội cần một vị kẻ thống trị nói đến đây có lẽ minh lường hắn muốn biểu đạt đồ vật sau thoái hóa hấp huyết chủng quỷ hút máu nâng lên hôi bị huyết nô xa so với bờ là hai bên trong dễ ẹp tở cao cấp hơn có được không ngừng tiến hóa đặc chất mà lại diễn hóa ra độ cao có thứ tự xã hội tính hắn nhắc tới bị bắt đi thị tộc tộc t r ư ở n g trình độ nào đó cùng sơ tạ cờ giặc bên trong bờ là nữ vương có nhất định tương tự tính bị bắt lấy được về sau không có bị giết chết ngược lại bị xác lập là mới kẻ thống trị một cái cực kỳ nguy hiểm tín hiệu một cái có được kẻ thống trị tồn tại tính xã hội hắc cám sinh vật tộc đàn này đối thế giới loài người uy hiếp xa so với một đám khuyết thiếu kỷ luật cùng mục đích dã thú càng thêm trí mạng nếu như đối phó hiện tại hôi bị huyết nô là một trận thế giới loài người đối bọn chúng đơn phương bao vây chặn đánh cùng diệt s á t như vậy một khi để kế hoạch của bọn nó đạt được nguyên bản vây giết rất nhanh sẽ diễn biến thành một trận đúng nghĩa chiến tranh toàn diện có l ẽ hít sâu một cái thuốc lá sau đó đem đầu mẩu thuốc lá ép diệt nhữ mày nói ngươi muốn cho chúng ta đi cứu nàng u dỗ lì lấy phi thường t r u n g cổ thức giọng điệu nói nói chúng ta cũng sẽ phái ra dũng manh nhất chiến sĩ giúp giúp đỡ bọn n g ư ờ i nếu như trong hai ngày không cách nào đem nàng cứu trở về chờ đợi thế giới này chính là một trận không có khả năng cứu vãn hai nạn có kế hoạch cụ thể sao có lệ sau khi nói xong một tên quỷ hút máu thị vệ đem một phần viết tay tấm ra d ề quần chủ cùng một t r ư ờ n g cổ xưa địa đồ đưa cho cọ lệ ưu dô lì giải thích nói phía trên này có một phần chúng ta làm ra kỹ cảng kế hoạch hành động trên bản đồ cũng đánh dấu ra r u i ngại dù vị trí bất quá nơi đó có thể là hôi bị h u y ế t nô xào huyệt chỉ bằng mượn quý hút máu thế giới lực lượng rất khó tiếp cận bà giúp nói nói kế hoạch cụ thể liệt ma đoàn an bài xong về sau sẽ thông báo cho các n g ư ờ i đem địa đồ lưu lại buổi sáng ngày mai tám điểm đến văn phòng tìm ta ưu dô lì đối với hắn khẽ gật đầu thân thể bỗng nhiên thu nhỏ biến thành một đoàn bóng ma mang theo thị vệ của hắn nhanh chóng nhanh rời đi chờ bọn hắn sau khi đi bà rút lấy nhất quán lôi lệ phong hành phong cách hành sự nói với có l ẽ hành động lần này ngươi cùng một vị khác thẩm phán danh sách đại nhân phân biệt dẫn đội nhất thiết phải tại trong hai ngày đem cái kia quỷ hút máu cứu ra cụ thể an bài cùng chu bị không cần ngươi quan tâm thời điểm cũng không sớm về trước đi ngủ đi sau khi trời sáng khả năng ngươi rất nhiều ngày cũng không có thời gian nghỉ ngơi có lẽ mặc dù không phải âm mưu luận người nhưng hắn vĩnh viễn sẽ không tin tưởng hắc cám sinh vật bất luận cái gì một câu nói nhảm có lẽ tình báo của bọn hắn phi thường chuẩn xác liên quan tới d u i n ã i dù phân tích m ộ ư ơ i phần có thể dựa vào nhưng trực giác nói cho hắn biết bọn này khách không mời mà đến nhất định có chuyện đang tận lực giấu giếm bọn hắn bất quá sự t ì n h đã phát triển đến loại tình trạng này có l ẽ không nói thêm gì đứng dậy đem cao độ chấn động tia tử ngoại bom cùng số một vật thí nghiệm miễn dịch kháng thể hàng mẫu để lên bản hệ thống còn chi kỷ chuẩn bị xong một phần có thể dĩ giả loạt chân xuất từ một vị nào đó nhà khoa học nặc danh bản thảo có người để ta đem những vật này chuyển giao cho thần bí học sở nghiên cứu bạn giúp cầm lấy cao độ chấn động tia tử ngoại bom nhữ mày nói có người có lẽ l ệ n h lùng nói hắn không muốn bị hắc cám thế giới phát giác được theo như hắn nói thứ này là chuyên môn vì ứng đối sau thoái hóa h ấ p huyết chủng nghiên cứu ra vũ khí một cái khác thì là c h ữ a trị sơ kỳ người lây bệnh dược vật thời gian không đợi người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 thông chi thần bí học sở nghiên cứu để bọn hắn trong đêm làm việc đi trở lại văn phòng về sau đem chuyện cụ thể cho sản tiểu thư nói rõ ràng trong lúc đó gọi điện thoại để ạ và so lai xe tới đón hắn trở lại c h u n g cư sau tắm nước nóng xong hưởng dụng xong ú linh hầu gái chuẩn bị thêm đồ ăn rời đi bỡ lạ hai phim thế giới về sau cảm thấy mỏi m ệ t có lệ nằm ở trên giường chuẩn bị nghỉ ngơi bất quá chân trước nhắm mắt lại chân sau liền nghe được một đạo thanh âm quen thuộc ghé vào lỗ thai hắn vang lên ta còn tưởng rằng ngươi sẽ ngủ ở liệp ma đoàn văn phòng đâu có l ẽ không có mở mắt lạnh lùng nói chuyện gì chuyện công tác theo thanh âm di động mềm mại giường lớn chuyến đến có người ngồi lên chấn động trên mặt cảm giác được một trận ấm áp hô hấp có l ẽ mở to mắt hây ồ、oh, ý johnny tấm kia không có bất kỳ cái gì tì vết mỹ lệ không tưởng nổi mặt liền thiếp ở trước mặt của hắn mỉm cười biểu lộ m ỹ thái mười phần nàng dùng tay phải chống đỡ dưới ba n g ó n trỏ trái không an phận s ẹ t qua có lệ bắp thịt răn chắc cánh tay cười nói như thế lớn dường một mình ngươi đi ngủ không cảm thấy n h ả m chán sao có lệ cười một chút bắt lấy nàng không an phận cánh tay dùng sức kéo đến trước người nói nói như vậy ngươi cảm thấy thế nào mới tính không thẻ nhạt hầy ồ、oh, y mỉm cười nói ân cái này đến nhìn biểu hiện của ngươi kết quả là một trận dậy v ò sau hầy ồ、oh, y trần t r ù i trên thân c h e kín một nửa chăn mền nằm sấp trên ngực có lệ nhìn thẳng ánh mắt của hắn lộ ra một cái cùng nàng cá nhân hình tượng phi thường không phù hợp thậm chí có chút lúng túng hoạt bắt dáng tươi cười cố ý thừa nước đục thả câu nói nói mặc dù đây là ta vì ngươi làm việc ngày đầu tiên bất quá đoán xem ta nghe được cái gì theo một ý nghĩa nào đó ma nữ nâng lên làm việc càng giống là một cái khôi hải hai ý nghĩa tử c ù n g quy hút máu có quan hệ ách hay ồ ỉ ném một chút miệng chăn mền trượt xuống nàng chân bóng phía sau lưng đứng dậy đi đến dưới giường một bộ giữ ấm tính tốt đẹp đế đô thượng lưu xã hội kiểu mới nhất nữ sĩ trang phục xuất hiện tại trên thân thể của nàng sau đó đi đến trước gương chỉnh lý có chút đầu tóc dối bời nói nói chẳng lẽ ngươi không biết quá mức thông minh nam sĩ sẽ tại nữ sĩ trước mặt lộ ra khuyết thiếu phong độ thân sĩ sao tốt、ra. đúng là quy hút máu thế giới tin tức trong phòng làm việc lao ra h o ặ kia nói qua với ngươi những lời kia không có sai lầm bất quá hắn che giấu một sự kiện dùi n mã dù mười ba đời không phải bị hôi bị huyết nô bắt đi cụ thể là ai ta không rõ ràng nhưng khẳng định cùng quỷ hút máu nội bộ đấu tranh có quan hệ c ả mạ dịu l à cùng xạ bắt lẫn nhau đối địch cũng không phải một năm hai năm nhưng nghe nói gần nhất mấy chục năm còn có một cái khác chi nhánh rời đi c ả mạ dịu l à bất quá bởi vì liên quan đến quỷ hút máu thế giới bí mật ta cũng chỉ có thể thăm dò được nhiều như vậy quả nhiên cùng suy đoán của hắn đồng dạng có lẽ lấy ra một điếu thuốc lạnh lùng nói giúp ta thăm dò được rời đi quỳ hút máu thuộc tại cái gì thị tộc ma nữ dừng lại chỉnh lý tóc hai tay quay người nhìn xem có lệ một mặt c h ấ n kinh nói ngươi không phải đang nói đùa chứ loại chuyện này sẽ chết người đấy ba ngàn bảng、ừ. nghe được có nàng thích nhất tiền có thể cầm t h ầ y ô ý nháy mắt biến mất tại trước gương sau đó ngồi tại có lệ trước mặt r u ộ i ra một cái tay cười tủm tỉm nói nói quy củ cũ ngươi hiểu được theo chân thực ngộng cảnh kho trang bị lấy ra ba trăm bảng tiền đặt cọc đưa tới hãy ổ ỉ tay mắt lênh l ẹ cấp tốc đem tiền nhét vào cái kia lấp không đầy tối tiền sợ đối phương đổi ý sau đó trên lầu có lệ cổ đưa ra một cái sắp chia tay hôn nét mặt vui cười như hoa nói anh minh trí tuệ nam sĩ nhưng so sánh ngu xuẩn t ì n h trùng thú vị nhiều không phải sao chờ tin tức của ta đối với vị này không chết ma nữ mà nói chỉ có thêm không đủ tiền không có nàng không nghe được tin tức tiếng nói vừa ra hóa thành một đoàn bóng ma biến mất tại có lệ trong phòng một đêm không có chuyện gì xảy ra hôm sau sáng sớm ạ vạ sớm dừng xe tại đ vỏ tờn cao ốc phía dưới chờ đợi có lệ đưa tới một phần bữa sáng lái xe cấp tốc chạy tới dừng ở liệp ma đoàn trước cổng chính xuống xe có lệ bước nhanh đi vào đặc thù bộ bộ trưởng văn phòng bất quá mở cửa về sau một cái quen thuộc g i a hỏa an vị tại vị trí của hắn l ầ n xem văn kiện nghe được tiếng mở cửa vóc dáng nhỏ thanh niên phảng phất giống như bị chạm điện vội vàng ném gửi văn kiện đứng dậy cười ngượng một tiếng giải thích nói đầu đầu nhi ta tới có chút sớm vì lẽ đó ách hiển nhiên theo một vị phổ thông hành động đội viên lập tức đi vào đặc thù bộ làm việc thậm chí danh sách đẳng cấp cũng tăng lên tới trung vị cầm tù danh sách nhân vật chuyển biến để đêm qua mới rời khỏi an toàn phòng hắn lập tức có chút không tiếp thụ được cho rằng nơi này cùng trước kia hát x à đại đội văn phòng đồng dạng có thể tự do tự tại bất quá lật xem những cái kia cơ mật tính chất tư liệu văn kiện sau đó bị có lệ đối diện gặp được hắn cái này mới phản ứng được hắn đã không phải là trước kia cái kia vắng vẻ vô danh phổ thông liệt ma nhân mà là đặc thù bộ trưởng bộ hạ cũ liệt ma đoàn giấy lên một ngôi sao mới chỉ là những này cũng không phải hắn hẳn là lật xem những vật kia lý do làm liệt ma nhân một chuyến này không có người so với hắn càng hiểu một sự kiện biết đến càng nhiều càng dễ dàng chết có lệ đầu mẩu thuốc lá ném vào thùng rác Nếu hạ ế t thể thỏa an đáng. bài đi hướng bên phải rời ba bộ lúng túng bắt một chút góc áo cười nói thỏa thỏa đáng m g y g i a n g cùng cha mẹ của ta bị đặt vào liệp ma nhân thân thuộc bảo hộ điều lệ bên trong cụ thể truy sát ta sát thủ không còn xuất hiện có lệ gật đầu xem như đáp lại thời áo khoác máng lên móc áo hạ đi do dự một chút do hỏi đầu nhi nghe nói ngươi hôm nay sẽ phát động đi hoàng kim cảng đ ô n g bộ không phải khai phát đất hoang chuẩn bị đi cứu một cái nhân vật mấu chốt không tệ ngồi trên ghế lật xem văn kiện sau đó cho một chút cần thiết địa phương ký tên danh tự phủ xuống con dấu một trận trầm mặc sau nhìn xem đứng ở trước mặt hắn hơi có vẻ xấu hổ muốn nói lại thôi hạ đi cầm con dấu tay dừng ở không trung trầm giọng nói người muốn nói cái gì hạ đi ngượng ngập cười một tiếng nói nói ta có thể gia nhập sao nói thực ra khoảng thời gian này nghỉ ngơi đã để thân thể của ta có chút gì xét mà lại hh ắ c ắ c ngươi nhất định đoán không được ta vừa rồi đi danh sách bí sở lại nắm giữ một cái mới danh sách bí thuật vóc dáng nhỏ có lẽ có chút kinh ngạc danh sách bí thuật không thể so những vật khác cũng không phải là muốn học tập liền có thể học được nếu như không có cường đại linh hồn cùng ý chí làm bảo hộ dù cho có được liệt ma đoàn phát hạ tới giấy thông hành đi vào danh sách bí sở cũng sẽ bị trực tiếp ném ra bên ngoài một đoạn thời gian không gặp gia hòa này Lại chương hai trăm chín mươi hai về dạ cùng kỳ ẩn tình trạng cơ giới sư và ỵ vạ lẹn t ì căn cứ cha của thần bí học hiện đại vồ rẻn sơ nào lý luận vẫn lạc chúng thần linh hồn danh sách bí thuật ba cái ở giữa cùng một nhịp thở bất quá cho đến nay không có bất kỳ cái gì nghiên cứu cùng báo cáo có thể minh xác quy định linh hồn cường độ như thế nào phân rõ lại nên như thế nào tăng lên loại này cực độ duy tâm sản phẩm sử dụng hiện đại thần bí học cùng khoa học làm công cụ vẫn như cũ không cách nào tiến hành hữu hiệu nghiên cứu cũng như thời đại trung cổ thần tạo thế nhân thần học phán đoán suy luận linh hồn một mực là các loại thần bí học nghiên cứu cấm khu cũng là rất nhiều vượt thời đại nghiên cứu phương hướng hạ đi linh hồn cường độ có thể tiếp nhận cái thứ hai danh sách bí thuật lực lượng có lẽ cùng hắn cái này thời gian nửa năm kinh lịch có quan hệ nhưng loại chuyện này không có người có thể làm ra xác thực phán đoán suy luận liền xem như tuyến ngoài cùng linh hồn nghiên cứu lĩnh vực liên quan tới danh sách bí thuật cùng quan hệ trong đó vẫn ở vào chứ danh ổ r ẹ n s ở nào giả thuyết giai đoạn thậm chí vấn đề này một trận bị thần bí học giới cho rằng là linh hồn lĩnh vực trung cực một vấn đề cùng loại với gồn bạch phỏng đoán thế giới vật chất cùng thế giới tinh thần xác định tính cùng sự không chắc chắn ta là ai những này để giới khoa học cùng thần bí học giới đông đảo nhà nghiên cứu bắt phá ra đầu khó giải nan đề hạ đi đứng tại chỗ vốn muốn cùng có lệ trò chuyện chút liên quan tới hắn mới nắm giữ danh sách bí thuật bất quá làm một tên dần dần thành t h u ộ c liệp ma nhân vóc dáng nhỏ chỉ là đơn giản nâng lên hắn mới bí thuật thuộc về đồ sắt danh sách cụ thể công năng cùng công dụng có lệ không có hỏi tham hắn cũng không có chủ động nói ra lúc này bà giúp thư ký xe ở gõ mở văn phòng cửa chính đem một phần bản kế hoạch hai tay đưa tới đứng trước bàn làm việc thanh â m nghiêm túc nói bộ trưởng các h ạ hành động lần này lệ thuộc vĩnh không công khai tuyệt mật đẳng cấp người biết chuyện chỉ có ba vị trực tiếp phụ trách thường vụ quản sự thẩm phán danh sách đại nhân cơ giới sư và ủy vạ lẹn tì đang khi nói chuyện túi đầu nhìn một chút đồng hồ đeo tay cung kính nói chúng ta sau m ộ ư ơ i năm phút xuất phát có lệ đại khái quét mắt một vòng bản kế hoạch hành động mục đích tại khoảng cách hoàng kim cảng b ắ c bộ tám mươi cây số bên ngoài c ả dãn đi san di trị bởi vì vì một số lịch sử nguyên nhân bị dân bản xứ xưng là cực khổ vùng bỏ hoang địa phương điển hình khu không người u rỗ lì cựu thế cung cấp hôi bị huyết nô xào huyết chỗ tại sệ ở thư ký rời phòng làm việc trước có lệ nói nói đem hạ đi cũng gia nhập lần này kế hoạch n g ư ờ i đi mau đi đối phương khẽ gật đầu quay người rời đi minh bạch quy củ hạ đi không có hỏi thăm nhiệm vụ nội dung cụ thể là cái gì bất quá v ĩ n h không công khai tuyệt mật đẳng cấp để hắn nguyên bản nhẹ nhóm vui vẻ một bộ chuẩn bị đi nghỉ phép s ắ p mặt dần dần chìm xuống nhữ mày nói ta đi trước kia văn phòng cầm một hạ trang bị dưới lầu chờ ngươi đem một vài trọng yếu văn kiện xử lý xong gọi điện thoại để sản đem đồ vật lấy đi thuận tiện hỏi thăm một chút kỳ ẩn cùng về dạ hiện tại tình trạng như thế nào nọ giáo đoàn sự kiện kết thúc về sau hắn vẫn bận đến bây giờ không có thời gian đi bệnh viện nhìn nhìn bọn họ về dạ mọt găng tiểu thư hiện tại còn chưa thoát khỏi nguy hiểm kỳ căn cứ bệnh viện báo cáo bộ đâu gặp trọng kích thắt lưng suýt nữa đứt gãy toàn thân mười phần trăm diện tích trọng độ bỏng đang tiến hành phong bế thức cứu rút kỳ ẩn quản sự tại trở về đế đâu ngày thứ hai một mực ở vào trạng thái hôn mê thần bí học sở nghiên cứu cho rằng lần này tiếp xúc hai ách thanh khí lực lượng đối linh hồn của hắn tạo thành không thể nghịch chuyển mãi mãi tổn thương dù cho may mắn thức tỉnh cũng sẽ lưu lại trung thân tinh thần tàn tật có lệ trầm mặc một hồi nói nói mua một chút lễ vật đại biểu cá nhân ta cùng đặc thù bộ vấn an bọn hắn còn có kéo ra ngăn kéo tại tờ chi phiếu trên viết xuống một con số kéo xuống đến đưa cho sản nói nói đem tấm chi phiếu này giao đến kỳ ẩn phụ mâu trong tay nữ thư ký cao lanh khí chất trải qua một ngày hai đêm cường độ cao làm việc lộ ra phi thường mọi mệt ngày xưa cẩn thận tỉ mỉ mái tóc cũng biến thành có chút xúc động lấy ngài danh nghĩa cá nhân sao phụ thân của kỳ ẩn tại đại học dạy học lấy đặc thù bộ phát đi xuống tiền trợ cấp danh nghĩa đi thuận tiện giúp ta chào hỏi bọn hắn đến lúc đó để ạ vạ cùng ngươi cùng đi hắn cùng kỳ ẩn phụ mẫu đã gặp mặt vài lần sàn đem chi phiếu kẹp ở văn kiện phía trên nhất bước nhanh rời đi xử lý tốt l i ệ p ma đoàn sự tình về sau có lệ mặc vào á o gió đi xuống lầu dưới hạ đi cùng x ệ ở đã dưới lầu chờ hắn lên xe động cơ phát động ba người hướng nhà ga chạy tới trên đường x ệ ở vừa lái xe vừa nói có lệ các hạ tay trái của ngươi bên cạnh có một cái cặp công văn bên trong đặt vào h ô m qua ngươi giao cho thần bí học sở nghiên cứu đồ vật thời gian vội vàng hy vọng ngươi có thể lý giải có lẽ mở ra cặp công văn bên trong chứa ba cái cao độ chấn động tia từ ngoại bom cờ -e、giải thích nói thời gian vội vàng d ạ n g sáng lúc năm giờ hậu cần bảo hộ bộ bên kia mới hiểu rõ vật kia nguyên lý làm việc lâm thời thủ công chế tạo gấp gáp ra ba quả bom lấy phối hợp hành động của ngươi hạ đi dùng một khối vải dầu bảo dưỡng gờ giả s ở vì hắn định tố mạ bạc đ o n đao liếc liếc mắt bom một đường không nói chuyện mãi cho đến hai người ngồi lên xe lửa xe ở cũng không có nói ra cùng bọn hắn cùng một chỗ hành động vị kia thẩm phán danh sách liệt ma nhân sự t ì n h còi hơi ẩm vang tại sân ga đám người kết thân bạn tiễn biệt phất tay bên trong xe lửa chậm rãi lái ra đế đô nhà ga ngồi tại có lệ đối diện trầm mặc một đường hạ đi mở miệng nói ra đầu nhi h ô m qua trạm vào tối ta đi xem qua kỷ ẩ n cùng với dạ nói thực ra bọn hắn là tại n ỏ giáo đoàn sự kiện bên trong nhặt về một cái mạng kỳ ân còn tốt về dạ vóc dáng nhỏ dùng phải tay v ệ n chặt trên gương mặt vanh hai đến c ầ m xương bộ phận thở dài lấy ra một điếu thuốc đưa cho có lệ bất đắc dĩ nói xinh đẹp như vậy một cái tuổi trẻ cô nương mặt bị đốt thành như thế thật không biết nàng tỉnh lại về sau nên như thế nào mặt trong gương bên trong chính mình có l ệ không có điểm đốt hương khói chỉ là cầm ở trong tay lạnh lùng nói đây là liệp ma nhân nhất định phải đối mặt hiện thực hạ đi đứng thẳng một chút vai nói nói ta chỉ là có chút cảm thán hy vọng nàng có thể tiếp nhận hiện thực đi so với đàm luận với dạ bản thân của hắn tình trạng cũng chưa chắc tốt bao nhiêu trên mặt cái kia hai đạo khép lại sau lưu lại giữ tợn vết sẹo để hắn nguyên bản thân mật mặt nhìn qua hung thần ác sát lúc này một người mặc màu xám áo gió nam nhân xa lạ đột nhiên ngồi tại hạ đi bên người chỗ trống bên trên hắn lấy xuống trên đầu mũ dạ cùng hai người liếc nhau dáng tươi cười ôn hòa trong mắt đen nhánh phá lệ thâm thúy nhưng lại tang thương mê người thở ra một ngụm c h ọ c khí cười nói cuối cùng đội kịp các ngươi liền là chấp hành nhiệm vụ lần này l i ệ p ma nhân đúng không hạ đi n g ư ơ i ra một lúc nghi hoặc nói các hạ là và i ỷ vạ lẹn tỉ nguyên bản ta hẳn là tại nhà ga chờ các ngươi bất quá đêm qua cái kia hai cái cô nương thực sự quá khu khu không nói những này trước nói chính sự ngươi trên người chúng mang tiền sao ta có cần dùng gấp ba con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm hãy đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương hai trăm chín mươi ba người đồ ăn nghiện lớn mâu thuẫn nghe được đối phương bạo ra tên của mình hạ đi ngây ra một lúc kém chút theo trên ghế ngồi nguyên nhảy dựng lên chừng to mắt khó có thể tin nói và i ủ ỷ vạ lẹn tì chẳng lẽ ngươi là lời nói còn chưa mở miệng liên bị ngồi ở bên cạnh hắn nam nhân gắt gao đẻ lại đồng thời ngăn chặn miệng của hắn hạ giọng vội vàng sao động bất ăn nói đừng như vậy trương dương sau khi nói xong dưỡng cổ lên tựa hồ đang tìm cái gì thỉnh thoảng hướng sau lưng toa xe hành lang nhìn lại thẳng đến ba cái bang phái phần tử ăn mặc nam nhân đẩy ra toa xe cửa sắt ra hiện tại cuối hành lang hết nhìn đ ô n g tới nhìn tây và i y dùng sức đem hạ đi chuyển đến tới gần hành lang vị trí mình ngồi vào cửa sổ bên cạnh đem một tờ báo tre ở trên mặt giả vờ đi ngủ nhỏ giọng nói với có lệ giúp ta đánh một chút hiểm hộ tạ ơn sau đó hai tay ôm ngực bắt đầu ngáy hạ đi một mặt khiếp sợ chỉ vào ngồi ở bên cạnh hắn trung niên nam nhân nói với cọ lệ đầu nhi hắn chính là phía trên nâng lên vị kia mười ba vị thẩm phán danh sách liệt ma đoàn sức chiến đấu cao nhất chỉ huy bất luận cái gì một tên thẩm phán danh sách liệt ma nhân đều cần liệt ma đoàn bàn trị sự trung ương sở cảnh sát nội các tổ chức liên hiệp hội thương nghị cộng đồng làm ra quyết định theo một ý nghĩa nào đó những này đối với người bình thường thậm chí đ ố i bên trong thể chế đám người liệt ma nhân mà nói sống ở trong truyền thuyết gia hỏa nên cùng c ư ờ n g đại cao lãnh trầm mặc ít nói tàn khốc vô tình đến nỗi loại này hình dung từ liên hệ với nhau nhưng vị này được xưng là cơ giới sư và ỵ vạ lẹn tì nếu như không phải có lệ biết thân phận của hắn hơn nữa nhìn qua ảnh t r ụ rất dễ dàng đem hắn cùng một vị trung niên thất nghiệp bị lao bà nhi tử vứt bỏ thích cả ngày say rượu đánh bạc kẻ thất bại liên hệ với nhau dính lấy mùi rượu cùng mùi khói thậm chí v ả táo trên có không rõ chất lỏng khô cạn sau vết bẩn dơ bẩn áo khoác s i ê u s i ê u vẹo vẹo tựa hồ mười năm đều không có thanh tẩy thay đổi qua cả vạn kẻ lang thang ăn xin cùng khoản mũ d ạ dính đầy bùn đất dây đ ầ u bắt đầu chóc d a nát dày ra dối bơi tóc cùng ổ gà đồng dạng t à n mát da dầu bơi tóc mùi thối liên một hướng tùy tiện hạ đi cũng tại nghe được trên người hắn cái kia cô rất nhiều ngày không có tắm rửa hương vị về sau nhữ mày một cái thỉnh thoảng ba cái kia tìm người bang phái phân tử dừng ở c ó lệ cùng hạ đi vị trí bên cạnh ánh mắt rơi vào ngụy trang nát đến không thể càng nát v i y trên thân vượt qua hạ đi đưa tay quăng ra hắn mũ dạng quẳng xuống đất giận mắng ngươi dạng này khốn nạn ta thấy nhiều thua tiền liền muốn chạy bắt hắn cho ta năm tới sau khi bị nhìn tấu h v o à i y vội vàng giơ hai tay lên cười ngượng nói ha ha đừng xúc động bằng hữu không phải liền là tám trăm bảng sao cho ta ba ngày nói chuyện ánh mắt của hắn rơi vào c ó lệ trên thân lời nói xoay chuyển vội v a n g nói hắn là bằng hữu của ta các ngươi nhất định tại trên báo chí gặp qua hắn liên la vị kia liệt ma nhân có lệ h t c ờ hắn sẽ giúp ta bồi thường toàn bộ nợ nần đúng không có lệ tiên sinh có lệ lấy ra ba tấm mười bảng mệnh giá tiền giấy để lên bàn châm đốt thuốc lá nhữ mày nói cầm tiền c ú t đi người sao một tên tay chân nhìn thấy bọn hắn muốn trốn nợ đưa tay chuẩn bị hung hăng tại có lệ trên mặt đến một quyền lại bị lão đại của hắn đưa tay ngăn lại hắn không rõ ràng nam nhân trước mắt này có phải là vị k i a liệt ma nhân nhưng chỉ là ngôn hành cử chỉ không khó coi đi ra ra hỏa này bọn hắn khả năng không thể trêu vào nhìn thấy đối phương muốn đánh nhau hạ đi bỗng nhiên đứng lên đ ố i đến đòi nợ người trước mặt coi như thấp đối phương một đầu nhưng trên mặt x ẻ o đao dữ tợn cùng khuyết t ổ n lỗ thai liền tranh l ệ c h đem dân liều mạng cái t ử ngữ này khắc ở trên mặt lúc này toa xe bên trong nghe được động tĩnh cái khác hành khách nhao nhao q u c n g tới ánh mắt lại bị hạ đi nhìn thoáng qua toàn bộ tự giác đem con mắt lấy về không nên nhìn đường nhìn xô đẩy một chút đòi nợ tay chân vóc dáng nhỏ cầm lấy trên bàn ba mươi bảng nhét vào đối phương áo lót trước ngực túi lạnh lùng nói điếc hắn để các ngươi cầm tiền mau cút tay chân còn muốn động thủ bị một người khác ngăn lại hắn trầm mặc một lát đưa tay kéo một chút rộng mở áo khoác nói với cọ lệ chuyện này cứ tính như vậy tám trăm bảng xem như chúng ta giao một người bạn sau khi nói xong cảnh cao ý vị mười phần nhìn một chút thoái y thở ra một ngụm trọc khí dẫn người rời đi trên xe lửa bất luận cái gì niên đại đều sẽ có loại này có ý khác người thiết hạ đánh cược hấp dẫn dân cờ bạc mắc câu một vị thẩm phán danh sách liệp ma nhân sẽ bị loại này cấp thấp âm mưu lửa gạt đến chỉ có thể nói người khác đồ an nghiện lớn hạ đi lạnh hư một tiếng sau khi ngồi xuống nhìn chằm chằm thoái y trao mày nói, nói nói ngươi thật sự là h ỷ vạ len tì đương nhiên trung niên nam nhân dùng tay xoa một chút cái mũi sau đó bôi ở toa xe lên đối có lệ vươn tay cười nói lần đầu gặp mặt tin tức của ta b à giục nhất định nói cho người biết hy vọng đằng sau hợp tác vui vẻ có lệ tiên sinh không có đi nằm hàn dính đẩy nước mũi tay có lệ lạnh lùng nói ta không không cần biết ngươi là cái gì danh sách có cái gì d ở hơi nhiệm vụ liền là nhiệm vụ hiểu chưa và ỳ nắm tay lây về chọn một xuống lông mày chế nhạo nói sách lại là một cái nghiêm túc người trẻ tuổi tốt ta n g ư ơ i là đ ầ nhi nơi này ngươi nói coi là ai bảo ngươi giúp ta giải quyết cái kia tám trăm bảng nợ nần đâu nghe được loại này hình dung hạ đi lập tức giận nói nghiêm túc ngươi đang nói cái gì phê lời nói ngươi biết chúng ta sau khi thất bại sẽ chết bao nhiêu người sao n g ư ơ i chết và i ủy cà lơ phất phơ biểu lộ dần dần làm lạnh c a u mày lấy ra một hộp nhăn đi ả n h à nhà giá rẻ thuốc lá châm đốt sau lạnh lùng nói cùng ta có quan hệ sao ngươi hít sâu một cái về sau và i y ho kịch liệt hai tiếng nói tiếp phía trên cho ta nhiệm vụ ta đi hoàn thành chỉ đơn giản như vậy dù sao các ngươi gặp phải nguy hiểm đừng hy vọng ta đi cứu các ngươi đứng thẳng một chút bả vai đối có lệ cười nói nhiệm vụ liền là nhiệm vụ ngươi nói đầu nhi bị h à i y vũ nụ thực sự g i ậ n hạ đi một thanh níu lại cổ áo của hắn g i ậ n mắng khốn kiếp ngươi muốn đánh nhau sao và i y vội vàng giơ hai tay lên ra hiệu hắn sẽ không phản kháng ngậm lấy điếu thuốc cười nói hoa à đừng kích động như vậy người trẻ tuổi ta cũng sẽ không cùng các ngươi đánh nhau nếu là đánh chết các ngươi b à n giúp nhất định sẽ chụp ta tháng này tiền lương cậu tập trung ta ha đi bị có lệ mở miệng ngăn lại càng nghĩ càng giận ha đi một trận kịch liệt hô hấp về sau dùng sức đẩy r a hỏi y cầm lấy áo khoác của h ắ n đứng dậy ngồi vào có lệ bên người không vị có lệ không có hứng thú hiểu y vạ lẹn tỉ là một cái dạng gì người cũng không có hứng thú hiểu là dạng gì nguyên nhân để một vị thẩm phán danh sách cường đại liệt m a nhân biến thành hắn bộ dáng bây giờ nếu như hắn dụng tâm hoàn thành nhiệm vụ sở hữu mâu thuẫn có lẽ có thể coi như chưa từng xảy ra nếu như gặp phải nguy hiểm về sau cái này tên khốn kiếp ý đồ chạy trốn trốn tránh trách nhiệm chính nghĩa thẩm phán đạn liền nhất định sẽ đánh nổ cái này khốn nạn suy nghĩ cảm tạ khen thưởng kp mấy phần thương tâm mấy phần si thanh thủy khổ t r à nhưng trong truyền thuyết phụ khoa thánh thủ kvin kaka t h sợ nụt đi Bà chương o n sáu. các Ai mắc c hai trăm chín mươi bốn bị bóng tối bao trùm hòa bình đến cực khổ vùng bỏ hoang một đường không nói chuyện lúc chạm vào tối ba người đến hoàng kim cảng nhà ga phụ trách tiếp ứng bọn hắn là ngay tại chỗ chuyên hạng điều tra huyết triều sự kiện chấp hành tổ l i ệ p ma nhân một béo một gầy đám người gặp mặt sau hình thể hơi có vẻ mập ra trung niên l i ệ p ma nhân phân biệt cùng có lệ cùng ở y nắm tay tự giới thiệu mình d â y mẩn đặc biệt h à chấp hành tổ người sói cùng quý hút máu chuyên hạng quản lý văn phòng người phụ trách hắn là ta cộng tác cải thụ một phen hàn huyên chào hỏi đám người phân biệt cưới hai chiếc xe hơi hướng l i ệ p ma đoàn chú hoàng kim cảng lâm thời cơ quan chạy tới trên đường có lệ phát mở màn cửa sổ hướng nhìn ra ngoài mặc dù kinh lịch chiến tranh tàn khốc cùng xâm lấn nhưng ngay tại trùng kiến hoàng kim cảng đã dần dần khôi phục lại ngày xưa sinh cơ bừng bừng trên đường phố như nước chảy thi công đội trùng kiến sụp đổ tổn hại kiến trúc lạc đường thân nhân lại lần gặp gỡ về sau kích động ôm nhau tuổi nhỏ h à i đồng cầm đồ chơi tiếng cười cười nói nói thành quần kết đội chạy qua đường đi đại lượng thường phục thám tử cùng l i ệ p ma nhân du tẩu tại đường đi các ngõ ngách quét sạch nọ giáo đoàn t à n đảng cùng vũ sư hết thể nhìn qua ngay ngắn trật tự tràn ngập hy vọng thậm chí trải qua vít o di a đại đạo thời điểm một vị điêu khắc gia Ngay tại có lẽ đối với cuộc sống trong tương lai đẹp thật hy vọng bên trong đám người mà nói bọn hắn cũng không hiểu biết đây hết thể hòa bình cùng an nhàn phía sau càng thêm nghiêm trọng tai nạn như là bí ẩn hắc cám thủy triều ngay tại lạng yên không tiếng động nuốt hết ánh sáng cùng hy vọng đem tai nạn cùng thống khổ lại một lần nữa đưa đến nhân gian đem tòa này sinh cơ giạt rào mọi người an cư lạc nghiệp thành thị biến thành nhân gian địa ngục sau khi xuống xe đi vào cơ quan dấy m ầ n đem một sấp tài liệu phân biệt đưa cho ba người có lẽ là tình thế tính nghiêm trọng để hắn cho mày nói với tòa y phía trên đã cho ta đã thông báo lần hành động này từ ẩy vạ lẹn t ị các hạ phụ trách chỉ huy có l ẽ bộ trưởng cùng bệ ở tạ nhì tiên sinh làm hiệp trợ lực lượng phụ trách c h i viện hành động của ngươi u dô lì cựu thế người buổi sáng hôm nay cùng ta tiếp xúc qua bọn hắn đã sớm đi đến cạ lạ đít cản đông bộ thần miếu di chỉ chờ đối đãi chúng ta căn cứ q u ỷ hút máu quan sát ba ngày sẽ có số lớn hôi bị huyết nô tụ tập tại xào huyệt đối hành động của chúng ta phi thường bất lợi vì lẽ đó trải qua họp thảo luận chúng ta định ra lần hành động này tại ban đêm triển khai v g i ủy đem tư liệu ném trên bàn nói nói những này ta đã hiểu qua cụ thể có bao nhiêu người tham dự hành động lần này tăng thêm ba người các ngươi còn có bao quát ta cùng c á u ở bên trong bốn tên thâm niên l i ệ p ma nhân đặt được trả lời chắc chắn sau v g i ủy không nói gì thêm ngược lại xoay người đi cùng trong phòng làm việc nữ thư ký nói chuyện t h ế m cười t u é t t u é t giấy mần hít sâu một hơi đối với cái này không dám ra nói bình luận sau đó nói với có lệ bộ trưởng các hạ n g ngươi còn có khác chỉ thị sao có l ẽ lật xem xong sở hữu tư liệu bao quát cực khổ vùng bỏ h o a n g cụ thể địa hình trên bản đồ đánh dấu ra xào huyệt vị trí đại khái số lượng cùng con đường tiến tới ép diệt đầu mẫu thuốc lá n h ư m à y nói công tác chuẩn bị đi nguyên bản chui và o hôi bị huyết nô xào huyệt loại này cao nguy cấp những nhiệm vụ khác dựa theo quá trình nhất định phải có một c h i chỉnh biên đế quốc lục quân đại đội hiệp trợ hậu cần bảo hộ cùng c h i viện nhất định phải trù bị thỏa đáng không thể có một tia chỗ sơ xuất nhưng trở ngại nhiệm vụ lần này cùng quý hút máu thế giới có tiếp xúc vì để tránh cho ở phía sau nọ giáo đoàn thời đại loại này dư luận độ cao mẫn cảm thời kỳ bị một chút đừng có dùng có ý người hoặc là thế lực tiến hành lợi dụng công kích liệt ma đoàn công tín lực bị liệt là vĩnh không công khai tuyệt mật đẳng cấp sau nhiệm vụ người tham dự nhất định phải tại cực độ khuyết thiếu tri viện tình hùng dưới bí mật triển khai hành động hành động trước đó không được đối bất luận cái gì chưa người tham dự lộ ra nội dung cụ thể nhiệm vụ kết thúc về sau cũng nhất định phải đem sở hữu trải qua nát tại trong bụng nếu không sẽ bị thẩm phán tòa án để tiết lộ quốc gia cơ mật tội phản quốc luận sử cũng như đại ký giả ami lì ạ đã từng bình luận chân chính anh hùng xưa nay không cần hiển hách công tích cùng thế nhân thổi phồng bọn hắn không người hắc ám cùng bình thường giấu trong lòng lý tưởng cùng đối thế giới loài người hết thể hy vọng và mỹ hảo c a n nguyện tại cô độc bên trong vắng vẻ vô danh chết đi chúng ta không biết tên của bọn hắn đối mặt hắc ám thế giới bọn hắn giống như chúng ta nhỏ bé đối mặt sau lưng chúng ta nhưng lại cùng so anh hùng càng thêm vĩ đại thế giới này chưa hề hòa bình chỉ vì có người gánh vác tử vong thẳng tiến không l ù i bất quá mặc dù không giống đối phó nọ giáo đoàn lúc tràn diện liệt ma đoàn dốc toàn bộ lực lượng thanh thế to lớn nhưng cao tầng đối vụ án này coi trọng trình độ mảy may đều không kém gì đối phó gẳng đồ vít i thông qua tối cao hội nghị sai khiến thẩm phán danh sách liệt ma nhân cơ giới sư h y vạ lẹn tỉ tự mình chỉ huy mệnh lệnh đặc thù sự kiện xử lý bộ bộ trưởng thượng vị cướp đoạt l i ệ p ma nhân có lễ bắt cơ tham dự hành động hiệp trợ bọn hắn chấp hành nhiệm vụ bốn vị l i ệ p ma nhân toàn bộ lệ thuộc cướp đoạt danh sách có được nhằm vào hôi b ì huyết nô danh sách bí thuật chi này p h ả i đi hôi b ì huyết nô x à o huyệt cứu viện dui mãi d ù m ộ ư ơ i ba đời đội ngũ trong đó mỗi một vị thành viên đều có tư cách độc lập dẫn đội xử lý cấp bốn mức độ nguy hiểm cao nguy nhiệm vụ dù sao liên lụy đến thế giới loài người vấn đề an toàn nếu như nhiệm vụ thất bại hậu quả sự nghiêm trọng không người nào có thể gánh chịu hoặc là nói một khi thất bại sẽ có ít lấy ngàn vạn mà tính bình dân tại trường hạo kiếp này bên trong liên tiếp tử vong ba giờ sau đêm khuya ba chiếc xe hơi chậm rãi dừng ở một chỗ không có con đường dã ngoại hoang vu đ ầ u mùa xuân ẩm ướt gió lạnh kêu khóc không thôi giấy mần đỡ một chút đứng lên chắn gió áo gió dẫn nhanh chóng xuống xe phụ trách lái xe liên lạc viên đối với hắn k h ẽ gật đầu nói nói nếu như nhiệm vụ tiến hành không được kịp thời liên hệ ta bảo trọng ô tô tiếng động cơ nổ từ từ đi xa dây mần mở ra đèn tin ở mức băng hàn thấu xương gió lạnh thổi đến hắn lông mày chăm chú n h u chung một chỗ thân thể có chút phát run ra hiệu đám người toàn bộ tập hợp một chỗ mở ra địa đồ quỳ một chân trên đất mượn nhờ đèn tin cầm tay ánh sáng chỉ lấy địa đồ trên tiêu ký tốt lộ tuyến cùng vị trí trong gió rét hô to nói từ nơi này đi bộ đi qua cần ba mươi phút đợi chút nữa cùng ủ r ồ ly người tụ hợp về sau sở hữu hành động toàn bộ từ ngươi chỉ huy nói r ứ t lời đem địa đồ cuốn lại đưa cho hỏi y vị này thẩm phán danh sách liệt ma nhân đem địa đồ nhét vào túi liếc liếc mắt có lệ cùng hạ đi thay đổi lúc trước cả lơ phất phơ bộ dáng nhữ n g mày nói hai người các ngươi mình phán đoán nên lúc nào hành động giấy mẩn ngươi cùng ba người khác đi theo ta cùng một chỗ hiểu chưa phong thanh gào d í t giận dữ giấy mẩn nhìn một chút có lệ lại nhìn một chút hỏi tựa hồ phát giác được bọn hắn giữa song phương tồn tại một chút mâu thuẫn nhưng không nói thêm gì khẽ gật đầu về sau đám người bước chân hướng mục đích đi đến b à con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm hay đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương hai trăm chín mươi lăm hấp huyết quỷ chi h i ế u cá lạ đ ị c h cản bên trong thời kỳ cổ vương quốc loài người g ì chỉ cụ thể s ở thuộc bởi vì lịch sử văn hiến tại chiến tranh dài dằng dặc bên trong hư hao nghiêm trọng đã không thể nào khảo cứu nhưng có thể xác định nơi này đã từng là một cái hưng ơ thịnh sùng bái ma quỷ cùng địa ngục quốc gia tân lịch năm 1673 m ù a hè bởi vì hoàng kim cảng mậu dịch v ắ n g lai phát triển kinh tế phồn linh thế là liền có đại lượng người mang theo vật tư cùng tiền tài chuẩn bị tại mảnh này hoang vũ chỗ mở một tòa mới thành thị phụ đả thông hoàng kim cảng kết nối phương bắc thông đạo cũng là vào lúc đó lên mới thành cả là đ ị c h c ạ n mỗi ngày đều sẽ có người độc tử chết bất đắc kỳ tử trong nhà ban đầu không người phát giác được dị thường chỉ cảm thấy đây hết thể tử vong thời gian chỉ là trùng hợp nhưng đợi đến năm 1675 m ù a đông phát sinh qua trong lịch sử chứ danh cực khổ ngày sự kiện sau cả lạ đ ị c h cản trong vòng một đêm biến thành một tòa thành chết quan phương thống kê 13 vạn cư dân trong vòng một đêm toàn bộ chết bất đắc kỳ từ tử độ tử tử trạng thê thảm bị đế quốc vận dụng quân đội cùng thời đại trước liệt ma nhân hệ thống cưỡng ép phong tỏa sau trải qua thần bí học sở nghiên cứu cùng một c h i đội khảo cổ trong vòng ba tháng điều tra lúc này mới phát hiện cả lạ đ ị c h c ả n phía dưới vùi lấp lấy một cái cự đại vương quốc di chỉ theo sát phía sau đảo được văn vật toàn bộ cùng địa ngục hiến tế cùng ma quỷ sùng bái có quan hệ từ đó về sau liên quan tới cả lạ đ ị c h c ả n đưa tin cùng nghiên cứu bị khẩn cấp kêu rừng địa phương này cũng bị bắt đầu phong tỏa trở thành lưu truyền ở cái thế giới này lại một cái tà ác truyền thuyết về phần kêu rừng nguyên nhân cụ thể là cái gì bởi vì năm 1675 s ở hữu nghiên cứu tư liệu cùng đồ cổ đào được đã bị quan phương toàn bộ phá hủy đã không thể nào khảo cứu cho đến ngày nay dù cho đế quốc trăm năm trước tuyên bố giải phong nhưng vẫn không người nào dám tới gần nơi này cũng như sgt cái kia thừa t h ả i không có than đá nơi chẳng lành cư dân phụ cận tránh không kịp lại thêm năm đó khảo cổ lưu lại đại lượng dưới mặt đất đường hầm cùng độc lập chống rông dưới mặt đất vương quốc di chỉ nơi này nghiễm nhiên chính là một chỗ tránh né ánh nắng tiếp cận hắc á m thế giới thiên nhiên xào huyệt đi bộ sau năm phút đám người cùng ngụ rỗ lì phái ra quỷ hút máu tại cỏ hoang mọc thành bụi thần miếu bên ngoài gặp mặt bốn nam một nữ hết thể năm con quỷ hút máu toàn bộ mặc cùng khoản đen tuyền áo khoác bên ngoài cùng thân hình kéo dài quỷ hút máu nhất quán huyết mạch cùng đặc tính y ê u nhã âm trầm mỹ lệ dẫn đầu là con kia duy nhất nữ quỷ hút máu có lẽ là thích màu đen hệ có, lẽ là loại này bộ dáng, có lợi cho ẩn tàng tự thân Thậm chí c o người n ơ i phải tái loại chia kia đi liếng đại nhi. Tuổi của nàng cùng tóc, có sắc. sắc cùng có trước cựu hoặc ra tựa nàng thuần túy đen nhánh, không có tạp sắc. Nếu như không nhận, dàng nàng nhân phân đến, đến hắn nữ như vốn nào nữ Giáng là là túy tạp mặt rất mặt, xét hút một một tộc trẻ. đó đều đem đầu, quá quỷ máu, quý lệ ư dễ do vị vị vị chính là cái kia trong truyền thuyết liệt ma nhân hạ đi nhìn c h ầ m c h ầ m nữ quỷ hút máu hai mắt tỏa ánh sáng sắc phôi bản tính để hắn chật vật nuốt nước miếng lấy củi trỏ đâm một chút có lệ thấp giọng nói đầu nhi đời ta đều chưa thấy qua nữ nhân x i n h đẹp như vậy có lẽ tại kêu khóc gió lạnh bên trong hắn hạ giọng về sau những người khác nghe không được nhưng đôi giác quan nhạy cảm quỷ hút máu mà nói vóc dáng nhỏ đang nói cái gì nàng nghe được rất rõ ràng mặt không thay đổi nhìn xem hắn loài người đáng buồn cười sau đó nói với có lệ chúng ta phụ trách tìm kiếm vui n ạ i trác đại nhân các ngươi phụ trách hấp dẫn hôi bị huyết nô lực chú ý tiếp ứng chúng ta đi ra tựa hồ cùng đối phương nói nhiều một câu đều là lãng phí thời gian nữ q u ỷ hút máu hóa thành một đoàn bóng ma giống như đen nhánh vết máu biến mất tại nguyên chỗ thuộc hạ của nàng cũng tại phía sau biến mất đi theo và i ủ ỷ từ trong túi lấy ra một thanh tạo hình này súng lục của hắn lấy v ừ a xa hạ đi sắc phôi thuộc tính nhìn qua nữ q u ỷ hút máu rời đi địa phương cảm t h ắ n nói nữ nhân xinh đẹp như vậy một phát súng đánh chết có phải là có chút quá mức lãng phí rồi sau khi nói xong l á t đầu mang theo dậy mẩn bốn người hướng hôi bị huyết nô x à o h u y ế t đi đến hạ đi đứng tại có lệ bên cạnh nhữ mày nói đầu nhi chúng ta thật muốn hai người hành động sao ta luôn cảm thấy chuyện này có chút không thích hợp một thằng ngu thẩm phán danh sách liệt ma nhân một chút nguyện ý hợp tác với liệt ma nhân quỷ hút máu thật không biết là đầu của ta xảy ra vấn đề vẫn là thế giới này xảy ra vấn đề có lệ đứng tại chỗ châm đốt một điếu thuốc lá bước chân lạnh lùng nói trực giác của ngươi không có phạm sai lầm hạ đi a a đầu nhi chẳng lẽ ngươi biết thứ gì có l ẽ không có trả lời hắn căn cứ hơi ổ ý johnny tình báo lần này r u i ngại rủ mười ba đời bị bắt đi cũng không phải là đơn giản hôi bị huyết nô muốn vì chúng nó tộc đàn tìm kiếm một vị nữ vương càng nhiều nguyên nhân là q u ỷ hút máu tộc đàn cùng đảng tranh tạo thành hậu quả c ả mạ dịu là đảng một hướng kiên trì quỷ hút máu bộ tộc hẳn là tị thế xa cách thế giới loài người bảo trì tộc quần thuần kích h tính xạ b ạ t vừa lúc cùng bọn hắn hoàn toàn tương phản cho rằng quỷ hút máu hẳn là hoàn toàn giấu kín tại thế giới loài người có lợi cho đi săn cùng hướng thế giới loài người thẩm thấu về phần hỡi ổ y nâng lên không biết mới đảng phái có lệ tạm thời không thể nào biết được dựa theo loại này mạch suy nghĩ hướng phía dưới suy đoán đã gắng đổ vịt dùng làm thí nghiệm nguyên hình thể là cái nào đó thị tộc quỷ hút máu mất tích cùng gặp huyết tẩy ưu thế nải rủ thị tộc có lý do tin tưởng cái thứ nhất vật thí nghiệm liền là xuất từ nơi đó bất quá có một chi tiết phi thường đáng giá cân nhắc dựa theo tư duy theo q u ò n tính cái thứ nhất hôi bị huyết nô thử vật thí nghiệm tất nhiên là việc c á c bất tận n ỏ giáo đoàn đặt b ấ y lợi dụng hèn hạ cùng làm người khinh thường bị ổi thủ đoạn bắt được nải dù thị tộc thành viên nhưng thật là thế này phải không giả thiết hôi bị huyết nô sinh ra cùng huyết triều sự kiện không chỉ là nọ giáo đoàn cùng gẳng đổ vịt một người ở sau lưng làm đẩy tay có thể xác định chính là cạ mạ d ệ u là đảng thủ u dô lì cựu thế rất khó có xâm lấn thế giới loài người ý nghĩ bởi vì cái này không phù hợp ích lợi của bọn nó cùng giá trị dân hướng cũng không phù hợp chạy xuôi tại bọn họ trong máu tổ tiên chỗ tuân theo phương hướng cường đại trói buộc vì lẽ đó dùi g ã i dù mười ba đời bị bắt sau đó triển khai cứu viện hành động không khó lý giải hành vi của bọn hán động cơ duy nhất đáng giá hoài nghi là bắt đi lại rủ thị tộc nữ vương âm thầm đẩy tay cùng q u ỷ hút máu tộc đàn bên trong mới đảng phái đến tột cùng có cái gì tất nhiên liên hệ nếu có như vậy có lẽ có thể phán đoán suy luận bọn họ mục đích cuối cùng nhất tất nhiên cùng nọ giáo đoàn đồng dạng lật đổ thế giới này hiện hữu trật tự bất quá lấy q u ỷ hút máu tộc q u ầ n số lượng một cái thị tộc coi như thống trị một tòa cự hình thành thị đều vô cùng khó khăn húng chi nhân khẩu vượt qua mấy trăm triệu cả nhân loại thế giới nhìn tới hết t h ả vẫn là phải đợi đến hoàn thành nhiệm vụ lần này nhìn xem phải c h ẳ n g có chỗ chuyển cơ cùng manh mối hoặc là đợi đến hơi ổ y johnny có thể hay không giúp hắn thăm dò được càng nhiều tin tức về phần cái kia nữ q u ỷ hút máu dò xét ánh mắt của hắn quả thực cùng bỡ l à hai bên trong nị xạ dò xét bỡ lạ lúc giống nhau như lúc b à con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm hãy đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương hai trăm chín mươi sáu dưới mặt đất vương quốc thị tộc sau mười lăm phút mọi người đi tới một chỗ thế kỷ trước còn sót lại thông hướng dưới mặt đất khảo cổ đường hầm trước quy hút máu tạo thành cứu viện đội ngũ đã trước một bước tiến vào bên trong và ủy trong đội ngũ lưu lại hai người chấn giữ tại đường hầm bên ngoài giám thị bốn phía động tĩnh tránh xuất hiện đường lui bị phá hỏng tình huống c h ờ có lệ hai người đi qua dây mẩn c ô n g tác khuôn mặt vẻ lo lắng người cao gầy cải ngủ dùng một cây bằng bạc châm dài đâm xuyên ngón tay của hán sau đó bị huyết dịch phân biệt bôi lên tại có lệ cùng hạ đi xuống tầm mắt chỗ thanh â m nghiêm túc nói bí thuật hiệu quả có thể tiếp tục một giờ tại trong lúc này chúng ta có thể lẫn nhau ở giữa cùng hưởng tầm mắt nếu có hôi bị huyết nô trở về ta sẽ sớm thông chi các ngươi hạ đi ngồi s ổ m ở đường hầm cửa ra vào chỗ tại tạp nhạp giấu chân bên trong nhặt lên một khối đá vụn nhắm mắt sử dụng trục xuất bí thuật con mắt rình mò nếm thử truy t r a tiếp xúc qua đá vụn huyết nô tung tích một lát sau đem đá vụn vứt trên mặt đất hạ đỉ thần sắc ngưng trọng nói bọn họ tại hoàng kim cảng bốn phía hoạt động mà lại cùng là ôm có tình báo truy tung cùng hưởng bí thuật cảnh ủ nhữ mày nói ngươi nhìn thấy cái gì một trận trầm mặc sau hạ đỉ phun ra một cái từ ngữ trật tự một vị khắc liệt ma nhân nghe được hắn trầm giọng nói khó nói chúng ta đến chậm mặc dù chỉ là một cái từ ngữ lại đại biểu cho một cái cực kỳ nguy hiểm tín hiệu Duy mài dù u mãi dù mười ba đời rất có thể đã bị hoàn toàn lây nhiễm trở thành hôi bị huyết nô vương quốc vị thứ nhất nữ vương cải u khẽ lắc đầu nói nói không quản có hay không tới chế chúng ta nhất định phải có người sống đem tình báo đưa trở về chuyện này so chúng ta mạng càng trọng yếu hơn bộ trưởng các hạ tiếp xuống liền nhìn các ngươi đưa mắt nhìn có lệ cùng hạ đi đi vào đường hầm hai tên liệt ma nhân cũng bắt đầu che giấu mình h ư ớ n g trên thân bôi lên hôi thối hôi bị huyết nô bài tiết vật che giấu m ổ i thấu xương ẩm ức trong gió lạnh ghé vào còn có nước đọng cỏ hoang xếp trồng bên trong dùng hết khả năng cam đoan tự thân sống sót đem đủ để tả hữu huyết chiều sự kiện thậm chí thế giới loài người an toàn mấu chốt của vấn đề tin tức mang về liệp ma đoàn một bên khác đi vào dưới mặt đất đường hầm về sau lệ người buồn nôn hôi thối chạm mặt tới hạ đi phản tay nắm chặt đoàn đ a o một cái tay khác đặt ở bao x u ố n g lên ưu ám hoàn cảnh xuống cẩn thận cùng sau lưng cõ lệ t r a o mày lầm bầm nói đáng chết đám tia x u ấ t sinh đều là ngủ ở phân t r ồ n g lên sao hắc ám hoàn cảnh cùng hỏng bét tia sáng cũng không thể ảnh hưởng đến có lệ đối quanh mình hoàn cảnh quan sát bất quá tại hắn bước vào tòa này thế kỷ trước lưu lại khảo cổ đường hầm về sau mịt m ờ tà ác lực lượng như là trốn ở ánh sáng xuống âm u lại như nói không tỉ mỉ nguyền rủa thị giác thứ bảy đối hát cam thế giới vượt mức bình thường nhạy cảm thấy rõ tại loại này vô hình tà ác lực lượng quấy nhiêu xuống không bị khống chế ngao ngoe muốn động phảng phất có người ghé vào lỗ thai hắn nói nhỏ mệnh lệnh hắn dụ hoặc hắn dùng thị giác thứ bảy năng lực tiếp xúc gần trốn ở chỗ này tối nghĩa âm u trường đao lặng yên không một tiếng động xuất hiện trong tay cách đó không xa đường hầm bên trong phải ủ cùng dậy mẩn tiếng bước chân lúc gần lúc hiện theo xâm nhập bởi vì xa xưa niên đại khai quật dưới mặt đất đường hầm cấu thành càng phát ra phức tạp như là một tòa khổng lồ mê cung một chút phong hóa nghiêm trọng khảo cổ công cụ thành đống vứt bỏ tại bên tường đại biểu chủ nhân của bọn chúng chạy khỏi nơi này lúc phi thường vội vàng một phút đồng hồ sau tại có lệ dọc theo quỷ hút máu lưu lại tiêu ký đi qua một chỗ trâu ngã ba sau t r ố n g chất lên nhau lộn xộn chạy âm thanh theo đường hầm cuối cùng truyền đến đồng thời còn có thể nghe được mơ hồ gào thét cùng tiêu thảm đầu nhi có lệ ra hiệu hắn không nên khinh cử vọng động thà nhẹ bước chân đi đến một chỗ có thể nhìn thấy động huyện địa phương một tòa cự đại dưới mặt đất vương quốc thình lình hiện lên hiện tại trong tầm mắt của hắn bởi vì cực độ khuyết thiếu tia sáng dù cho có được cải tiến sau nhật hành giả huyết mạch tầm mắt bên trong hết t h ể đều là hơi có vẻ mơ hồ màu xám lít nha lít nhít hôi bị huyết nô như là bầy kiến chiếm cư tại vương quốc gì chỉ bên trên cùng sở hữu quần cư g i ã thú đồng dạng lẫn nhau đùa giỡn tranh đoạt địa bàn lẫn nhau tổn thương tàn sát lúc này một đạo thanh lanh thanh âm l ạ g yên tại có lệ bên người vang lên giải trừ huyết dịch hóa nữ quỷ hút máu đi ra b ó n g ma đứng ở sau lưng hắn nói nhỏ nói chúng ta đã xác định r u i ngại rủ mười ba đời vị trí ngươi cùng ngươi người ở đây làm ra một chút động tĩnh hấp dẫn chú ý của bọn nỗ lực có lẽ là quá mức tới gần có lệ nguyên nhân huyết diễm bí ẩn chi nhánh bí thuật lực lượng trong lúc vô hình quấy nhiều khát máu hắc cám sinh vật ý chí nữ quỳ hút máu không tự chủ để mắt tới có lệ cổ khát máu tham lam dục vọng kém chút để nàng nhịn không được cắn một cái lại bị lý trí cương ép gián đoạn c h a o mày không để lại dấu vết lui lại một bước cùng bờ là hai bên trong hấp huyết chúng khác biệt chủ thế giới quỳ hút máu bởi vì huyết mạch thiên phú khác biệt phân ra to to nhỏ nhỏ khác biệt thị tộc có l ệ tiếp xúc đến ủ rô l i thuộc về cả mạ dịu là phe phái bên trong độ cao bí ẩn huyết mạch thiên phú cùng thế lực mạnh nhất thị tộc một trong cùng bọn hắn so sánh n ạ i dù thị tộc liền lộ ra yếu không ít cũng bởi vì tị thế nguyên nhân nhân loại đối ủ rô l i thị tộc nghiên cứu ít càng thêm ít thậm chí tìm không đến bất luận cái gì cùng một chỗ ủ rô l i thị tộc q u ỷ hút máu trực tiếp tập kích nhân loại vụ án bọn này nóng lòng đi thượng lưu xã hội lộ tuyến g i a hỏa so với trực tiếp bỏng đánh cướp càng thích áp dụng văn minh phương thức bên trong thời kỳ cổ nóng lòng ngụy trang thành quý tộc cùng phú thương trà trộn tại giai tầng thống trị hiện tại thì thích ngụy trang thành vốn liếng tài chính tập đoàn thông qua trọng kim mua hoặc là lãng mạn một đêm phương thức đặt thành mục đích của bọn hắn không trực tiếp giết nhân loại chết là c h ả y xuôi tại bọn họ trong huyết mạch đến từ tổ tiên nguyền r ù a cũng là lực lượng nơi phát ra về phần nguyên nhân cụ thể cũng có thể ngược dòng tìm hiểu lịch sử ghi chép chỉ có thần bí học sở nghiên cứu đối với ủ r ô ly thị tộc nghiên cứu đạt được đơn bạc mười lăm trang l u ậ n văn cũng chính bởi vì loại này tương đối hòa bình đặc tính bà giúp mới có thể đại biểu liệt ma đoàn bí quá hóa liều cùng bọn hắn hợp tác lui lại một bước sâu trong linh hồn đối máu tươi nguyên thủy khát vọng cũng tại nàng rời xa có lệ về sau cấp tốc suy yếu ánh mắt hơi có vẻ nghi hoặc nói tiếp thẩm tra đối chiếu một ít thời gian sau ba phút người của ta liền sẽ động thủ mang lại rủ nữ vương rời đi trong bóng tối hạ đi nghe được hai người đối thoại trước mắt có khả năng nhìn thấy chỉ có hai cái mơ hồ hư ảnh bất quá cái này cũng không ảnh hưởng hắn nghe đến đại lượng hôi bị huyết nô dưới đất vương quốc bên trong hoạt động lúc lệ người h n dùng mình thanh âm đi qua nhẹ giọng nói ngươi không phải tại cùng chúng ta nói đùa sao nếu như đem bọn nó toàn bộ ngên tới chúng ta đều phải chết ở chỗ này nữ quy hút máu quay đầu nhìn về phía hắn lạnh lùng nói l i ệ p ma nhân ngươi sợ ta sợ đầu nhi ngươi cho là thế nào có lẽ đứng tại chỗ ánh mắt vượt qua số lượng khổng lồ hôi bị huyết nô rơi vào một chỗ hoàn toàn tối di chỉ bên trên bị vật gì đó rình mò cảm giác tựa hồ chính là theo cái chỗ kia chuyển đến b à con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm hãy đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương hai trăm chín mươi bảy người thần bí một giọt máu tươi lực lượng có lẽ là phát giác được có lệ ánh mắt rất nhanh thị giác thứ bảy đối quanh mình hoàn cảnh nhạy cảm thấy rõ lúc bị rình mò cảm giác đ ố n g nhiên hạ thấp bất quá tại cái kia một cái trước mắt mờ tối có lệ thấy được một cái bóng người cao lớn lóe lên một cái rồi biến mất b a y động một cái quần áo nói rõ đối phương mặc một bộ áo gió tại bóng người kia biến mất về sau có lệ từ miệng túi lấy ra một đ i ề u thuốc tội ác phán quyết đã hoàn toàn vặn vẹo thành cùng loại đầu người xương cùng huyết nhục quái vật xếp chồng chồng lên nhau dọa người ngoại hình khiêu động hỏa diễm cũng biến thành thẩm thấu tà ác cám lục cũng như vong linh tại hình phạt trong liệt hỏa kêu thảm d ã y rủa để ngươi người hành động đi chúng ta đã bị phát hiện nữ quỷ hút máu dùng đúng đợi người điên ánh mắt nhìn c h ồ n g chọc vào có lệ xanh t h ẳ m quang mang bên trong khó có thể tin nói có lệ mắc cờ ngươi chính là một người điên tiếng nói vừa ra có lẽ là phát giác được đường hầm nơi cuối cùng đột ngột t u lục q a n mang có lẽ là có người tại phía sau màn thao túng toàn bộ hôi bị huyết nô tộc đàn làm cái thứ nhất hôi bị huyết nô phát ra khát máu bén nhọn tê minh như là lệnh người dùng mình nửa đêm sói chu đinh thai nhức góc tê minh thanh trong khoảnh khắc dưới đất vương quốc bên trong điên c u ồ n g quanh quẩn theo sát phía sau lộn xộn chạy âm thanh cũng như đòi mạng nhịp trống để mỗi một vị thân ở huyết nô xào huyệt nhân loại cùng quỷ hút máu sắc mặt hãi nhiên trốn ở một bên bí mật quan sát ủy vã len tì nhìn thấy trong bóng tối vô cùng c h ó i mắt lũ lục quang mang về sau thầm mắng một tiếng ngu xuẩn đẩy một chút dậy m ẩ n giận nói đừng mẹ hắn quẳng cái k i a cái d á m trói nhiệm vụ mau trốn hiện tại hôi bị huyết nô xào huyệt dù cho có rất nhiều huyết nô thừa dịp ban đêm ra ngoài khuyết tán ốt dịch lây nhiễm bước phát triển mới tộc đàn thành viên nhưng dừng lại nơi này nói ít cũng có mấy chục vạn chỉ không sai biệt lắm nhanh gặp phải đế quốc bản thổ cảnh nội sở hữu lục quân tổng lượng dậy mần gây ra một lúc chờ hắn phát giác được toàn bộ hôi bị huyết nô xảo huyệt đã lâm vào nóng nảy bạo động một giọt mồ hôi lạnh trượt xuống gương mặt không để ý tới bị nhốt ở bên trong hấp huyết chủng co cẳng liền chạy đã bị phát hiện dẫn đến nhiệm vụ thất bại tiếp tục dừng lại đã không có ý nghĩa về phần cùng bọn hắn cùng một chỗ hành động hấp huyết chủng sống hay chết cùng bọn hắn có liên c a n gì một màn này liền xem như đã thành thói quen làm việc chuẩn tắc cùng người điên có lệ cũng vẫn như cũ bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh đầu nhi chớ ngẩn ra đó Chúng ta, lời con chưa dứt đã thấy có lệ rút ra trường đao ở ngay trước mặt hắn nhảy ra hang động hướng chỗ càng sâu đi đến đồng thời còn cho hắn ném câu tiếp theo lệnh như băng cùng những người khác đi hoàng kim càng chờ ta mẹ nó cầm thật chặt b ẩ n đao vóc dáng nhỏ đứng tại chỗ do dự hồi lâu cắn răng một cái quay người hướng ra phía ngoài chạy tới hắn không biết có lệ đây là phát điên vì cái gì nhưng hắn tin tưởng nam nhân kia nhất định có đầu đủ lý do làm như thế một bên khác hai con quỷ hút máu k h i ê n một cái đã hôn mê thiếu nữ điên cuồng chạy trốn ra ngoài đến từ ủ dỗ lì thị tộc nữ quỷ hút máu cùng hai người khác lấy ra riêng phần mình vũ khí che đậy bảo vệ bọn họ rút lui đồng thời dùng quỷ hút máu ngôn ngữ giận mắng ủ dỗ lì cựu thế đại nhân nhất định là điên rồi mới có thể cùng cái người điên kia đồng dạng l i ệ p ma nhân hợp tác hắn đây là muốn cố ý hại chết chúng ta n h i k ỳ sợt ngươi không cần phải để ý đến chúng ta nữ quỷ hút máu n h i k ỳ sật ủ r ồ l ì con trai một kiếm đem bổ nhào qua hôi bị huyết nô chặt thành hai đoạn giống to nói ta nhất định phải tự tay làm thị tên t hôn đảng kia liệt ma nhân các ngươi mang theo nải rủ nữ vương rời đi bất luận như thế nào cũng không thể để nàng bị hôi bị huyết nô hoàn thành lây nhiễm n h i k ỳ đi mau nếu như ta chết rồi nhớ kỹ giết cái kia liệt ma nhân giúp ta báo thủ đến căn ta a các ngươi bọn này bẩn thịu đê tiện loại ngay vậy hai con khiêng mải rủ mười ba đời quỷ hút máu không còn lưu lại lấy vượt xa thân thể của nhân loại tố chất mỗi một lần nhảy vọt đều có thể bay ra ngoài mấy chục mét xa điên cuồng thoát đi tòa này sắp biến thành địa ngục huyết nô xào huyệt trong điện quan g hỏa thạch dây đặc hôi bị huyết nô như là công kích tiến vào tổ kiến kiến thợ chen c h ú c mà tới trong khoảnh khắc liền đem nhỉ k ỳ sật cùng nàng hai cái thuộc hạ hoàn toàn bao vây lại một đầu quỷ hút máu bị hoàn toàn ngã nhào xuống đất thống khổ kêu rên bên trong bị huyết nô điên cuồng xe rách thôn vệ huyết nhục của hắn ni kỳ sật cũng bị một đầu huyết nô bỏ lên trên phía sau lưng không cam lòng gầm thét cùng tiếng gầm gừ bên trong lực lượng khổng lồ níu lại nàng miễn cưỡng ép tới đất bên trên đồng thời còn có một c ố khác số lượng khổng lồ huyết nô như là người được vị thịt linh cẩu hướng đường hầm bên ngoài đuổi chạy tới đinh hay nhức góp tiếng súng tại hỗn loạn trong xào huyệt vô cùng trói thai họng súng ánh lửa tại đường hầm bên trong liên tiếp hiện lên tại nhiệm vụ người tham dự sắp bị hôi bị huyết nô t ú m vào tử vong thời khắc nguy cấp đông dưng toàn bộ s a o huyệt như là bị thi xuống nguyền rủa không có dấu hiệu nào lâm vào tinh mịch người được con m ù i mùi táo bạo huyết nô toàn bộ d ừ n g bước lại hung ác ngửi ngửi không khí cùng nhau nhìn về phía mùi bay tới phương hướng cái kia mặc áo khoác màu đen nam nhân thậm chí tại thời khắc này ni kỳ sất cùng nàng còn chưa chết thuộc hạ còn có cái kia hai con đã chạy trốn tới trong hầm mỏ quỳ hút máu bình thản ưu nhã chỗ sâu trong con ngươi hiện ra khó mà ư ớ c chế khát máu xúc động tham lam ngửi ăn trong không khí ngọt mỹ vị đạo ánh mắt nhìn về phía phải tay cầm đao tay trái cầm súng ngậm lấy điếu thuốc lẻ loi một mình đi đến dưới đất vương quốc nam nhân kia là đủ để cho sở hữu khát máu loại lâm vào điên cồn u g r ụ hoặc tại cái này ngắn ngủi tĩnh mịch cùng ngưng trệ bên trong một đạo cùng nơi này không hợp nhau thân ảnh lạng yên xuất hiện tại một chỗ âm u nơi hẻo lánh xuất hiện tại có lệ tầm mắt bên trong kia là một cái vóc người cao lớn mặt mũi lanh khốc tóc dài cuồng loạn không bị trói buộc nam nhân như là có lệ ảnh phản chiếu trong gương hắn mặc một bộ trong bóng tối phân không phân rõ được nhan sắc áo gió trái tay cầm đao tay phải cầm súng giấu ở hắn trong con mắt đỏ thẫm đối có lệ huyết dịch cực độ khát vọng cùng bạo ngược tại cái thứ nhất hôi bị huyết nô phát ra táo bạo gào thét n à o về phía cọ lệ thần bí nam nhân đôi mắt chỗ sâu nóng n ả y cùng khát vọng dần dần làm lạnh tại hắn hoàn toàn biến mất tại có lệ tầm mắt trước hai người đối mặt đối có lễ lộ ra nụ cười khó hiểu thân mật bên trong sen lẫn bạo ngược đ ị chí như là túc địch cũng như c h i kỷ rất nhiều thời điểm cùng một loại người chỉ cần nhìn lẫn nhau liếc mắt liền có thể phi thường khắc sâu lý giải đối phương muốn truyền đạt t h n g nghĩa phía sau hôi bị huyết nô từ bỏ đ ố i cái khác người bắt giết toàn bộ thay đổi mục tiêu như là b ầ y g i ò m bị bình thường điên quần g nào h về phía c ó lệ khổng lồ số lượng chạy lúc rung động dữ dội làm cho cả dưới mặt đất vương quốc đùi đất đá vụn hạ lạc không thôi lúc này ni kỳ s ấ t cùng thuộc hạ của nàng cũng cuối cùng từ nguyên thủy khát máu xúc động bên trong tìm về lý trí bọn hắn không rõ ràng cái kia đối hắc á m sinh vật mà nói cực kỳ nguy hiểm liệt ma nhân sử dụng thủ đoạn gì nhưng có thể vững tin chính là kia là một cái sở hữu khát máu loại đều nghĩ đạt được mỹ vị nhân loại b à con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm hay đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi t r ư ơ n g hai trăm chín mươi tám sự kiện chân tướng tuyệt đối không thể gọi thẳng tên độc thần ấy vật chính nghĩa thẩm phán gào thét tại bịt kín dưới mặt đất vương quốc che lại hôi bị huyết nô tạp nhạp bén nhọn tê minh huyết diễm thiêu đốt ngân đạn cũng như cực đêm lưu tinh tại đen nhánh bên trong s ẹ t qua một đạo tinh hồng đôi lửa tồi h khô lạp hủ xuyên thùng dọc đường hết thể trở ngại hôi bị huyết nô không cách nào bị thông thường lực lượng giết chết dị hóa thân thể cùng linh hồn tại đồ sát bí thuật lực lượng hủy diệt bên trong cháy hương hực hóa thành cho tản trường đao táo bạo bất an ầm vang huyết diễm phá vỡ hắc cá màn sân khấu hát vây quái vật máu chưa rơi xuống đất như là châm đốt dầu trơn điên cuồng tiêu đốt tại sống sót hai tên quỷ hút máu trong tầm mắt màu xám mắt nhìn được trong bóng tối cùng bị tinh hồng châm đốt quang ảnh sen lẫn điệp ra huyết nô tử vong kêu rên cùng cấp độ không đủ bén nhọn kêu to hóa thành đầy trời hát vây ánh lửa cùng tinh hỏa một bộ lại một bộ hôi bị huyết nô thi thể ngã trên đất ni kỳ sật tại hạ thuộc nâng đỡ vội vàng đứng lên trước mắt dọa người rết chóc thỉnh yến làm nàng con ngươi đột nhiên co lại nắm chặt vũ khí tay run nhẹ nhẹ có lệ bắc c ờ cái kia trong truyền thuyết liệt ma nhân niki chúng ta nên rời đi giờ phút này sao huyệt không thể nhìn thấy phần cuối hôi bị huyết nô như là thủy triều đồng dạng tuân hướng có lệ thấy này tình trạng một cái khác quý hút máu túm trên niki sợt chuẩn bị mượn cơ hội này mau chóng rút lui nhưng mà ngay tại nữ q u ỷ hút máu thật sâu nhìn một chút có lệ chuẩn bị lúc rời đi một đạo cùng chính nghĩa thẩm phán gào thét tiếng súng hoàn toàn khác biệt cự đại thanh âm đ ỗ n g nhiên vang lên như là địa ngục gác xúc ngột ngạt gầm nhẹ một viên đạn vượt qua thành đàn huyết nô hung ác vô cùng xuyên thấu nỉ k ỳ sợt ngực đại lượng băng l á n h huyết dịch tại đạn động năn g xuống vẩy ra mà ra thời gian tại thời khắc này phảng phất lâm vào lâu dài ngưng trệ sinh mệnh trôi qua cùng mất đi trưởng khống thân thể để n h ỉ kỉ sật bên thai chỉ còn lại hư vô máy con ve chậm rãi ngã trên mặt đất nàng nhìn thấy huyết mạch thứ tự thấp hơn huynh trưởng của hắn cái kia khó có thể tin kinh hại t h ầ n sắc thấy được một thanh vượt qua trên hai gò má trống không hỏa diễm trường đao tại cái này cực kỳ ngắn ngủi trong nháy mắt tấm mắt của nàng cùng có lệ đan vào một chỗ mặt sắp tử vong lúc bản năng cầu sinh để nàng giơ lên cánh tay phải như là dùng rơi xuống địa ngục các đồ ý đồ bắt lây cuối cùng một cây thông hướng nhân gian cùng trời đường tình tế dây thừng bản thân cứu rỗi cũng là tạ i nỉ h kỳ sật té lăn trên đất một khắc này theo trong cơ thể nàng bay bắn ra máu tươi tản mát ra một loại nào đó không thể nói thuật kỳ dị lực lượng che giấu có lệ máu đối k h á c máu loại trí mạng lực hấp dẫn bạo động hôi bị huyết nô tộc đàn giống như tiếp t h ụ lấy không thể cãi lại mệnh lệnh nhao n h a u an t ĩ n h lại đem có lệ ba người vây vào giữa rời khỏi một cái hình tròn đất trống lúc này đình chỉ giết chóc có lệ rủ xuống trường đao lạnh lùng nói quả là thế ánh mắt nhìn về phía mặt đất nị kỳ sợt máu tươi tại tà ác lực lượng dẫn đạo xuống hội tụ đến cùng một chỗ sau đó dọc theo lít nha lít nhít chú văn chậm chạp t à n g ra nữ q u ỷ hút máu huynh trưởng ôm nàng khẽ lắc đầu thanh âm thống khổ không nị kỳ không nghe được sau lưng tiếng bước chân hắn ngẩng đầu cẩn thận ôm lấy nị kỳ sợt ánh mắt tràn ngập để ý nói nói huynh đệ của ta dâng ra sinh mệnh nị kỳ cũng thay đổi thành cái dạng này hiện tại ngươi hài lòng sao liệt ma nhân có l ẽ không có trả lời phẫn nộ của hắn chất vấn tại ngay từ đầu hắn liền hoài nghi tới bọn này q u ỷ hút máu tới đây mục đích thật sự có lẽ cái trước tiến vào thế giới hệ thống vì hắn sàng chọn ra bợ lạ hai cũng không phải là chỉ vì có thể đối phó hôi bị huyết nô đem trước mắt hắn sở hữu đã biết tình báo liên hệ với nhau thăng thêm bợ lạ hai nội dung chính tuyến đối ám hiệu của hắn một cái liên quan tới huyết chiều sự kiện rõ ràng chân tướng dần dần nổi lên mặt nước ra x u ấ t t hiện r o dỗ lì thị tộc huyết mạch nơi phát ra bắt nguồn từ một cái xưa nay nguyền rủa loại này không biết nguyền rủa cùng bọn hắn không giết trực tiếp bắt giết nhân loại hành vi có thiên tì vạn lũ liên hệ chỉ là một lần cứu viện hành động vì cái gì u dỗ lì cựu thế sẽ cố ý phái ra hắn trực hệ huyết r u ệ có lẽ cái kia bị thuộc hạ hô làm nì k ỳ nữ quỷ hút máu ở vào đối liệp ma nhân đề phòng cố ý giấu giếm thân phận nhưng chảy xuôi tại trong cơ thể nàng cùng ủ rỗ lì cựu thế cực kỳ tương tự thuần túy hắc cám lực lượng hoàn toàn nhất trí kết hợp mở l à hai nội dung chính tuyến gợi ý không khó lý giải an bài như vậy có tất nhiên nguyên nhân ở trong đó trên mặt đất có quy luật lan tràn máu tươi cùng an tĩnh lại huyết nô đã nói cho có l ệ đáp án được tuyển chọn nữ vương không phải d u i mải dù mười ba đời nàng tồn tại chỉ là một cái nguy trang một cái để nghỉ kỷ cam tâm tình nguyện đi vào tòa này đã từng phát sinh qua tà ác sùng bái vương quốc địa điểm cũ người thần bí kia xuất hiện càng làm cho hắn vững tin huyết triều sự kiện nọ giáo đoàn cùng gẳng đ ổ vi chỉ là đồng loa cùng chủ mưu một trong vì lẽ đó hắn lựa chọn xâm nhập s a o huyệt coi như bắt không được người thần bí kia cũng có thể có thu hoạch về phần nhì kỳ gặp phải cùng biến cố chỉ là ấn chứng hắn lúc trước một giả thiết cùng ý nghĩ hôi bị huyết nô nữ vương hoặc là nói loại này không nên xuất hiện tại thế giới loài người t à ác giống loài vương nhất định phải tự nguyện đi vào tòa này vương quốc địa điểm cũ t o a này địa ngục sùng bái tà ác tế đản trở thành được tuyển chọn nữ vương dùng cái này đ ạ t thành phía sau màn hát thủ trước mắt còn không rõ mục đích thật sự có lẽ có lý do tin tưởng huyết chiều sự kiện thậm chí nọ giáo đoàn náo động chỉ là một cái hoàn chỉnh âm n h ư một bộ phận một cái liên quan với thế giới quyền chủ đạo tranh đoạt tâm mưu nghĩ tới đây ánh mắt rơi đang nỗ lực vượt qua dưới chân hắn hội tụ đến một bên khác huyết dịch quay người nhìn một chút ánh mắt bắt đầu tan giã nữ quỷ hút máu thu hồi chính nghĩa thẩm phán cầm ngược trường đao mở ra tay phải lòng bàn tay ẩn chứa huyết diễm lực lượng nhân loại máu nhỏ xuống đang nỗ lực v ẽ t à ác hiến tế máu chạy bên trong đông dưng đã lâm vào hôn mê nghỉ kỳ sợt như là theo trong cơn ác ngộng bừng tỉnh hít sâu một hơi đống nhiên ngồi xuống v ẽ t à ác hiến tế máu đ ổ cũng tại có lệ máu quấy n h i ê u xuống phát ra rung động dữ dội chỉ nghe một tiếng hỏa diễm thiêu đốt đặc biệt vang lên ầm ầm tà ác hiến tế bị ngang ngược vô lý cương ép đánh gãy tại thời khắc này một loại nào đó địa ngục chỗ sâu cực hạn hắc hám cùng tà ác như là vô số song ẩn chứa ác ý con mắt theo bốn phương tám hướng gắt gao tiếp cận có lệ làm người ta sợ hại âm lánh cùng đủ để đồng cứng linh hồn cực h ạ n dọc theo lòng bàn tay vết thương điên cuồng xâm nhập thân thể của hắn cùng linh hồn cái kia là tuyệt đối không thể gọi thẳng tên tồn tại kia là có lệ cũng vô pháp đọc lên tên thật trí ác đến ngầm kia là xa so với đại ma quỷ càng thêm tà ác cường đại thậm chí không có tinh thần thực thể độc thần c ũ n g không khiết với vật loại này bị rình mò cảm giác tới cũng nhanh đi cũng nhanh có lẽ là bởi vì mất máu có lẽ là linh hồn tại ngắn ngủi trong n g á y mắt tiếp xúc đến đủ để giết chết ngàn vạn nhân loại cực hạn t à ác có lệ sắc mặt một chút trắng bệnh nắm chặt hữu quyền vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục đưa lưng về phía nữ quỷ hút máu lạnh lùng nói rời đi nơi này không nên quay đầu lại Bà con sáu Ai m ắ ta, ta chương các c hai trăm chín mươi chín đối thoại thiên thai đảng đồ tác giả khổ lớn mà lại thù sâu số lượng từ hai nghìn hai mươi thời gian đổi mới hai nghìn hai mươi một n h ì n ba hai mươi năm nghìn chín trên một chương tặng phiếu để cử trở về mục lục tiêu ký phiếu tên sách tiếp theo chương chính nghĩa thẩm phán gào thét tại bịt kín dưới mặt đất vương quốc che lại hôi bị huyết nô tạp nhạp bén nhọn tê minh huyết diễm thiêu đốt ngân đạn đỡ lên n ỉ kỳ sợt một cái k h á c huyết quỷ nhữ mày nói liệp ma nhân ngươi vừa rồi làm cái gì cứu mệnh của nàng Bạn đủ rồi chúng ta rời đi đi ngẩng đầu nhìn liếc mắt c ỏ lệ thừa dịp thời gian này hôi bị huyết nâu còn ở vào tương đối an t ĩ n h trạng thái hai người hóa thành rất dễ gặp lây nhiễm huyết dịch hình thái cấp tốc biến mất tại hang động chỗ sâu thẳng đến bọn hắn rời đi một trận vỗ tay thanh âm tại tính mịch chống trải dưới mặt đất vương quốc chỗ sâu vang lên phía sau vị kia thân hình cao lớn người thân bí chậm rãi đi ra bóng ma đứng tại một chỗ tổn hại tà ác pho tượng đỉnh chót nói nói thật sự là đặc sắc thủ đoạn đ ư ờ n g đối ta đã sớm nói ưu dỗ lì tên ngu xuẩn kia liền không nên để ngươi đi vào nơi này thần linh đã chết hôm nay danh sách bí thuật máu một cái nhập hành không lâu l i ệ p ma nhân đến t ộ n cùng l à như thế nào đạt được loại kia lực lượng cường đại có lẽ b o a kờ có lẽ lạnh lùng nói là ngươi ở sau l ư n g thao túng những chuyện này ngươi rất thông minh liệt ma nhân bất quá ta rất hiếu kỳ liền ta đồng tộc đều không thể phát giác ta tồn tại ngươi lại như thế nào phát hiện được ta một trận trầm mặc sau có lệ cười một chút nói nói nếu như ta nói trực giác ngươi có tin hay không n g ư ơ i thần bí t ư ợ n ở pho tượng đỉnh tổn hại chỗ đức hai tay ôm ngực cười nói ta biết ngươi có rất nhiều nghi vấn không bằng dạng này nếu như ngươi có thể còn sống đi vào trước mặt của ta ta liền nói cho ngươi biết trong suy nghĩ nghi vấn thế nào bán ra chính nghĩa thẩm phán băng đạn hướng bên trong một viên một viên ép vào đạn có l ẽ nhữ mày nói ngươi cảm thấy ngươi có thể đứng rời đi ừng chúng ta có thể thử một lần tiếng nói vừa ra mất đi tà ác hiến tế lực lượng ướt thuốc hôi bị huyết nô dần dần đứng lên ngửi ngửi trong không khí còn chưa tản đi máu tươi hương vị bạo ngược khát máu dục vọng lại một lần nữa để bọn chúng lâm vào điên cuồng phát ra bén nhọn tê minh không sợ chết tuân hướng có lệ ý đ ồ h ú t khô hắn mỗi một giọt máu thôn phệ hắn mỗi một khối huyết n ụ g i a n g dắt chính nghĩa thẩm phán nạp đạn lên nòng có lệ lấy ra viên thứ nhất tia tử ngoại bom n ổ bảo hiểm t r ụ nhét vào dưới chân xem như nhóm huyết nô nhảy lên thật cao như là thủy triều bình thường ý đồ đem có lệ gắt gao đẻ ở phía dưới chia ăn tới chết c h ó i mắt tím lam sắc quang mang mang khỏa mắt thường không cách nào bắt giữ cao độ chấn động tia tử ngoại tại lân trắng thiêu đốt truyền bà xuống ẩm vang tàn ra bọc thành đoàn hôi bị huyết nô thậm chí không kịp phát ra tử vong trước thống khổ kêu r ê n tiếp xúc đến tia tử ngoại nháy mắt da của bọn hắn cùng huyết nục như là bị liệt hỏa châm đốt tơ liễu tấn mạnh lan tràn thế lửa lấy có lệ làm trung tâm quanh mình mười lăm mét bên trong hôi bị huyết nô thiêu đốt t r o n g không hóa thành sẽ ẹ n hiu đồng dạng đầy trời cho tàn phiêu vai xuống thím lam sắc quang mang rút đi sao huyết trở lại hát cám dù cho tính ra hàng trăm huyết nô tử vong vẫn như cũ không cách nào ngăn cản bọn họ đối huyết nục cực độ khát vọng bất quá đối có lệ mà nói vòng vây bị phá ra cũng đã đủ rồi dư quang đảo qua tựa ở pho tượng đ ỉ n h có chút h a n g hái nhìn hắn thân phận không biết quỳ hút máu trong lòng tính ra khoảng cách ba mươi mét khoảng cách không xa nhưng ở trùng điệp vây quanh xuống bước đi liên tục khó khăn g à o thét huyết diễm buộc phát ra đủ để phá hủy hết thể hắc cám lực lượng k i n h khủng bao khỏa trên đạn bám vào tại trên trường đao có lệ hướng phía trước bước ra mỗi một bước đều có mấy chục con hôi bị huyết nổ thi hải tại tinh hồng c ù n g tử vòng kêu rên bên trong hóa thành cho tàn bay ra ổ đạn, đạn. ngang ngược vô lý xuyên thấu huyết nô tộc đàn t à n tử vong cùng hủy diệt bí ẩn phi hồng nữ hoàng vô thanh vô tức ở giữa chế tạo ra lại một cô thi thể ngắn ngủi nửa phút thời gian đẩy về phía trước tiến mười mét có lệ sau lưng cùng bên chân đã chất đầy thi hải cùng cho tàn phảng phất vĩnh viễn cũng không giết xong hôi bị huyết nô chen chút chung một chỗ không ngừng nào lên ý đ ồ h ú t nhân loại kia trong thân thể tràn ngập mê hoặc trí mạng ngọt huyết dịch tại có một nhóm huyết nô bị trường đao thô bạo ngang ngược chém đứt thân thể đổ vào tinh hồng hỏa diễm bên trong kêu rên chết đi một đạo nhàn nhạt sương mù màu đen đột nhiên xuất hiện tại có lệ cầm đao chỗ cổ tay cùng lúc đó vết rách nghiêm trọng vết đao khuyết tổn trường đao bị vung phát ra cực hạn sợ hãi lực lượng bao vây lại biến thành một thanh cũ kỹ tản mát ra dọa người lực lượng rách nát trường đao sợ hãi chi nhận hồi lâu trước kia có lệ đã ngầm thừa nhận đối phó hôi bị huyết nỗi lúc loại này không biết e ngại sinh vật căn bản là không có cách kích hoạt chuôi này cần đại lượng trong địch nhân tâm sợ hãi vũ khí bất quá bây giờ có thể xác định chính là những người này tạo tồn tại thiếu sót trí mạng hắc cám sinh vật tại sắp chết trước một k h ắ c như cũ sẽ đối tử vong đáp lại lớn lao sợ hãi làm sợ hãi chi nhận hoàn toàn kích hoạt sau khuyết tán dọa người khí thức hóa thành khí lưu vô hình tại có lệ dưới chân thổi lên một đạo hình khuyên bùi đất mang theo đẩy trời thi h ả i cho tàn đông dưng bạo động hôi bị huyết nô đang đến gần có lệ về sau đến từ sâu trong linh hồn e ngại để bọn chúng thét chói thai vang lên như là tiếp xúc đến một loại nào đó đáng sợ đồ vật điên cuồng lui về phía sau có lệ phải tay cầm đao đi tại lít nha lít nhít đồng dạng trông không đến cuối hôi bị h u y ế t nô nhóm bên trong như là hắc cám dòng lũ bên trong bất khuất ngon thạch Chỗ đến những n à y đê tiện hắc cám sinh vật nhao nhao hoảng sợ kêu to cũng như chạy trốn tránh đi cái kia để bọn chúng bản năng e ngại nam nhân rốt cục tại có l ệ đi đến thần bí quỷ hút máu dưới chân pho tượng sau một đạo tràn ngập tán thưởng nhưng lại địch lý tràn ngập thanh âm tại pho tượng đỉnh vang lên không hổ là có tư cách để ta ghi nhớ danh tự liệt ma nhân nếu như một chút buồn cười sinh vật cấp thấp là có thể đem n g ư ờ i cản ở bên ngoài cái kêu mới có thể để ta cảm thấy không thú vị lời nói là nói xong chính nghĩa thẩm phán đinh thai nhức góc tiếng súng vang lên một đạo tinh hồng xé rách hắc ám lấy tồi khô lạp hủ tư thái y đồ đánh nổ hắn ồn ào suy nghĩ nhưng mà thần bí quy hút máu mang theo màu đen ra găng tay tay đột nhiên dừng ở trước mặt âm lanh hắc cám lực lượng dập tắt huyết diễm hắn n ắ m có khắc điêu văn mạ bạc đạn lỏng ngón tay ra tùy ý nó rơi xuống phát ra thanh âm thanh thúy một đầu tay vắt chéo sau lưng cùng nhiệt mà cười to nói mặc dù ta rất muốn ở chỗ này g i ế t chết người nhưng bây giờ còn không phải lúc có lẽ bác cờ. bất quá ta một hướng nói lời giữ lời nghi vấn của ngươi ta sẽ từng cái giải đáp đối phương tay không nhận đạn thủ đoạn t ha ậ dập trận m cám diễm, để có lệ những mảy. Một trận trầm mặt chí lực có hát huyết những tắt lượng lệ đủ để để s u t ha ầ n nói tiếp, nhân loại đã thống thế giới này quá lâu, quá lâu, gàng vị tên ngu xuẩn bí quỳ quá quá máu lâu lâu, hút thế tiếp, trị vịt loại giới i đã đồ k c hắn o là h vận không khí thai tốt, mới bị á cũng h thanh khí lực lượng cầm tù ở bên trong. Ha ha, hắn tù trong. lượng bên lực cầm c ở không biết hắn trải qua hết thảy thậm chí hắn vọng tưởng cùng giác tâm đều tại kế hoạch của chúng ta bên trong hiện tại ngươi có thể xưng hô ta ản ca kẻo liệt ma nhân vĩ đại thiên thai đảng đồ thế giới này tương lai tuyệt đối chúa tể ba con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm hãy đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương ba trăm chiến tranh sắp gần đến đang khi nói chuyện ảng cả từ hướng phía trước bước ra một bước khuỵu tay phải nâng lên đầu gối nắm tay túi người đứng pho tượng ở trên cao nhìn xuống âm lanh thấu xương tội ác gió thổi qua cuốn lên thi h ả i cho tàn áo gió bay phất phới cùng loạn tóc dài giữ tợn nhảy múa tiếng cười của hắn cuồng vọng mà bạo ngược chấm thấp thanh âm đầy c h u y ể n cảm nhiếp nhân tâm phách người nóng nhân loại yêu cùng mọi việc trên thế gian có lẽ m a r c e r nhiệt tình yêu thậm chí máu tanh hận nhưng ở không lâu tương lai n g ư ơ i đem tận mắt nhìn thấy những người đó chỗ tình cảm chân thành đồ vật bị ta tự tay phá hủy tựa như đã từng ngươi đối với chúng ta phạm vào hung ác có lẽ l ẻ loi một mình đứng tại âm lãnh tà trong gió ngựa mặt thần s ắ c lãnh khốc nói xong rồi như như lời ngươi nói liệt ma nhân đây là một cuộc chiến tranh phanh chính nghĩa thẩm phán họng súng ánh lửa gào thét bay ra ổ đạn ngân đạn tại huyết diễm bên trong xé rách hát ám ảng cả kẹo n ế t miệng cười một tiếng hấp huyết trùng bén nhọn r ă n g dài đột hiện khát máu cùng bạo ngược trường đao nằm ngang ở trước mặt bổ ra đạn đùi phải phát lực thân thể như là một viên đạn tháo nhảy xuống điên c u ồ n g cười to bên trong họng súng tiếng gầm gừ liên tiếp vang lên c h í mạng đạn mang khỏa nổi giận cùng cao vút giết chóc r ụ c vọng trực tiếp bay về phía cọ lệ bóp chính nghĩa thẩm phán c ó súng huyết diễm thiêu đốt ngân đạn ứng thanh bay ra đồng thời cọ lệ bỗng nhiên phía bên phải t r á n h né ảng c ả kẹo đạn gào thét lên sắt qua thai cao tốc vận động áp xúc khí lưu chấn động đến mảng nhị đau nhức vung ra cầm súng tay trái chính nghĩa thẩm phán biến mất tại không trung hai tay cầm đao tiếng va chạm g i ò n rã vang lên lực lượng khổng lồ tại ản c ả kéo b ờ là cùng sợ hai chi nhận chạm vào nhau về sau hai người đồng thời hướng về sau rút lui đối có lệ cười một chút mượn nhờ va chạm lực lượng ản cạ hóa thành một đoàn huyết dịch bóng ma trốn vào h tám đồng thời ném câu tiếp theo thanh âm cấp tốc biến mất ở phía xa hết thể kết thúc về sau ta sẽ đích thân giết người có lệ h a c k e mãi cho đến thanh âm hoàn toàn tiêu tán có lệ cầm trong tay trường đao nếu như ra vào chỗ không người Tại cái này chiếm cứ mấy chục vạn huyết nô trong xào huyệt bộ pháp vững vàng đi ra ngoài sợ h a i hóa thành lực lượng vô hình ngang ngược tách ra cản ở trên đường huyết nô miễn cưỡng sẽ mở một con đường cũng như ản cả chờ mong tự tay phá hủy có lệ tín nhiệm cùng yêu quý sau đó giết chết hắn có lệ đồng dạng chờ mong ngày đó đến hắn chỉ hy vọng đến lúc đó vị t i ê u tự xưng thiên thai đảng đ ổ quỷ hút máu sẽ không chết quá nhanh tùy thời m à động giờ phút này hạ đi canh giữ ở xào huyệt cửa vào bên ngoài Châu mày t h ầ n s ắ c cực độ lo lắng nguyên bản rút khỏi đường hầm về sau v à i ủy cùng dậy mẩn đã chuẩn bị từ bỏ có lệ tận lớn nhất khả năng đem tin tức chuyển về liệp ma đoàn tổng bộ đem tại xào huyệt nhìn thấy hết thảy truyền đặt cho hoàng kim cảng so sánh phỏng đoán cùng tính ra chân chính đi và o hôi bị huyết nô xào huyệt về sau tận mắt nhìn thấy bọn hắn mới chính thức ý thức được chân thực tình trạng so liệp ma đoàn cùng thần bí học sở nghiên cứu đoán chừng hỏng bét không chỉ gấp mười lần Bất l u ậ nhưng là k i n nghiệm h p phú thần học mà ở trong đó đâu chỉ hai mươi vạn không nói tới ban đêm giáng lâm về sau có càng nhiều hôi bị huyết nô rời đi xào huyệt đem ôn dịch cùng người n rủa truyền bá ra ngoài đây cũng không phải là một chi liệt ma đoàn có thể độc lập ứng phó hắc á m sinh vật tộc đàn mà là một chi chủ bị nhiều năm khổng lồ quân đội bất quá dưới sự kiên trì của hắn trừ hai vị phụ trách truyền lại tình báo liệt ma nhân xuất rời đi trước v à i ỷ cùng dậy mẩn cùng hắn ở lại bên ngoài chờ đợi cọ lệ dậy mẩn đứng tại hạ đi bên cạnh con mắt nhìn về phía một mảnh đ e n k ị t đường hầm cố gắng muốn nhìn rõ bên trong tình trạng hạ đi ngươi không cảm thấy kỳ quái sao làm sao phía dưới an t ĩ n h như vậy rõ ràng cái kia hai con quỷ hút máu đem n ạ i dù thị tộc nữ vương cứu ra bọn họ vậy mà một chút phản ứng cũng không có và i ý miệng bên trong ngậm một chi bị lật đi lật lại thuốc lá dùng sức lay động đánh không bật lửa nhữ mày nói hàm hồ không rõ cái này còn dùng đoán dùng chân chỉ suy nghĩ một chút đều có thể minh bạch chúng ta bị đám kia quỷ hút máu đ ù a bỡn bà d i ụ c tên hôn đảng kia cũng không biết cái kia dây thần kinh hóng gió vậy mà lại tin tưởng hắc cám sinh vật nói nhảm ta nhìn hắn nhất định là văn phòng ngồi quá lâu đem đầu góc ngồi xấu lời con chưa dứt vội vàng đem thật vất vả đánh lấy h ỏ a diễm tiến đến bên miệng đáng tiếc còn không coi chấm đốt liền bị kêu khóc gió lạnh thổi diệt mẹ nó lúc này đã thấy hai đạo bóng đen cấp tốc thoát ra đường hầm đến đi ra bên ngoài sau hóa thành hình người ni kỳ sất lảo đảo hướng phía trước ngã quỵ bị b ắ n d ị vội vàng nâng lên thấy này tình trạng hạ đi gấp vội vàng đi tới d ò hỏi các ngươi đi ra có lệ đâu quỳ hút máu bắn g ữ t r o mày đem hư nhược n ì k ỳ sật để dưới đất thanh âm nghiêm túc nói bên trong phát sinh một chút không biết biến hóa có l ẽ khả năng rất sớm đã đã nhận ra điểm này vì lẽ đó hắn một mực tại tìm kiếm người nào đó tức hồn hệ nói y đem thuốc lá hung hăng bóp nát ném xuống đất lung la lung lay đi qua nói nói phía dưới trừ chúng ta còn có những người khác bạn r ấ gật gật đầu d â y m ầ n nghe được đối thoại của bọn họ nhướng mày nói nói vì cái gì cầu không có nói tới điểm này hắn cũng không thể phát hiện sao bất kể như thế nào bạn nói chuyện túi đầu nhìn một chút suy yếu sắp chết nỉ kỳ sợt nói nói nàng cần máu tươi các vị nỉ kỳ khả năng chống đỡ không đến về nhà và ý đi đến nữ quỳ hút máu bên người dùng ngón tay dính lấy một điểm miệng vết thương bắt đầu đổi xanh phát ra tanh hôi huyết dịch đặt ở dưới mũi mặt nhẹ n g ư ờ i một viên nguyên bản cà lơ phất phơ lau cá chẳng hề để ý biểu lộ trở nên phá lệ ngưng trọng đau khổ hương vị ản ca kẹo nhìn về phía sắp chết nỉ kỳ sợt nữ h mày do dự một chút rạch cổ tay phóng tới bên mồm của nàng người được mùi máu tơi ư sau nữ q u ỷ hút máu ôm lấy tay của hắn bắt đầu điên cuốn hút chỗ ngực vết thương cũng tại phía sau lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khép lại một lát sau hoài ý đem cổ tay theo nàng lưu luyến không rời miệng bên trong lấy r a đứng dậy lạnh lùng nói tham lam sẽ giết chết người nữ nhân khôi phục sau nị k ỳ sật l e o đi ngoài miệng lưu lại vết máu đứng lên nói nói tạ ơn và y lạnh lùng nói hiện tại c ả m ơn ta quá sớm trở về chuyển cáo hữu d lì cựu thế nếu như ản cả k ẹ o sự tình không cho ta cùng liệt ma đoàn một hợp lý bằng hàn giao hắn sẽ minh bạch hậu quả là cái gì nâng lên tên ản cả k ẹ o bắn biểu lộ lập tức trở nên rất mất tự nhiên niki sật nhữ mày nói ản cả k ẹ o là ai niki chuyện này ngươi cũng đừng có tham dự trước cùng ta trở về thế nhưng là bắn đ ố i đám người khẽ gật đầu ra hiệu mang theo mội mội của hắn hóa thành một đoàn huyết ảnh cấp tốc biến mất tại trong màn đêm b à con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm h ã y đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương ba trăm linh một mỗi một vị thẩm phán danh sách đều là cô nhi cơ giới sư、Huy、và y vạ lẹn tì thẩm phán danh sách liệt ma nhân có lẽ những người khác vĩnh viễn cũng không nghĩ ra tên hắn trước mặt biệt xưng là thế nào tới bất quá cái này thời gian mười năm hắn một mực tại truy tung thiên thai đảng đồ tung tích liên quan tới ạn cả tập cùng thiên thai đảng đồ sở hữu tài liệu tương quan tại liệt ma đoàn nội bộ toàn bộ thuộc về tuyệt mật hàng ngũ biết được có quan hệ tình báo chỉ có trực tiếp phụ trách nhiệm vụ thẩm phán danh sách liệt ma nhân cùng kết nối liệt ma đoàn thường vụ quản sự nguyên bản cái này c ả lơ phất phơ khốn nạn cùng nát người đối bạn giúp đem hắn cưỡng ép sai khiến đến dạng này một cái không có chút ý nghĩa nào trong nhiệm vụ đầy mình đoán khí nhất là sáng ngày thứ hai bị người theo âu ế m nữ nhân trên giường trần c u ô n bắt tới thậm chí dùng trừ tiền lương cùng cuối năm tiền thưởng đến uy hiếp hắn vì lẽ đó trên đường mới có thể đối có lệ cùng hạ đi tràn ngập lý khí ai để bọn hắn là bạn giúp dòng chính quan lại cùng l i ệ p ma nhân đâu h u ố hồ có lệ h a c k e dạng này một vị tuổi còn trẻ liền thanh danh hiển hách l i ệ p ma nhân làm lao tiền bối cũng phải nắm lấy cơ hội thật tốt xoa nhất t r à sát hắn nhuệ n khí miễn cho vị này rất có tiềm lực người trẻ tuổi bởi vì bành trướng ngu xuẩn đưa xong tính mệnh đến ở hiện tại đau khổ h ư ơ vị để hắn hiểu được bạn giúp hiển nhiên thông qua một ít đặc thù con đường hiểu được một chút sự kiện chân tướng một chút liên quan tới hắn truy lùng mười năm liền sợi lông đều không tìm được q u ỷ hút máu ản ca kẹo thiên thai đảng đồ ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính liên nghĩ tới đây là c ả la đít cản di chỉ cùng bị lấy máu nghiêm trọng nhì kỳ sợt một cái phi thường không ổn suy nghĩ ra xuất hiện trong lòng của hắn nên không sẽ ưu rỗ lì cái kia l á o tiểu tử âm thầm cấu kết tạng ca kẹo ý đồ đem máu của hắn hôn hiến tế ra ngoài đi theo một ý nghĩa nào đó có thể tại liệt ma nhân ngành nghề bên trong sống lâu như thế thậm chí trở thành siêu việt quan lại nhận đoàn mười ba vị thẩm phán danh sách một trong Chứ ma bài bạc lạm tình thêm khốn nạn nát người thuộc tính bên ngoài và i ỷ vạ lẹn t i cũng không phải là hắn nhìn qua như thế miệng đầy nói láo không đáng tin cậy dáng vẻ đối đại bản án n h ẹ cảm giác quan không kém chút nào có lệ lúc này lại nghe một trận thanh â m huyên náo theo đường hầm chỗ sâu chuyển đến đám người đưa ánh mắt chuyển tới chỉ thấy bọn hắn đều cho rằng đã đều chết hết có lệ cầm một thanh tạo hình quỷ dị quấn quanh khói đen trường đao chậm rãi xuất hiện tại đường hầm lối vào phía sau hắn lít nha lít nhít hôi bị huyết nô chen c h ú t c h u n g một chỗ như là một đống huyết nhục quái vật phát ra bất an sợ h ã i gào thét nhưng lại không nguyện ý từ bỏ xa xa theo ở phía sau đứng tại đường hầm lối vào dậy mẩn thấy này tình trạng bởi vì kinh hãi hít sâu một hơi hạ đi nắm chặt đòn đao một cái tay khác kéo có lệ đi ra nhữ mày nói đầu nhi nhảy ra đường hầm có lệ cúi đầu nhìn một chút thời gian d ạ n g sáng bốn giờ hai mươi khoảng cách hừng đông còn có một đoạn thời gian bọn họ tạm thời sẽ không cùng đi ra những người khác đâu quy hút máu rời đi cải u cùng một cái khác l i ệ p ma nhân đã trở về hoàng kim cảng chuẩn bị tận tốc độ nhanh nhất đem tin tức cụ thể truyền đạt cho t ổ n g bộ và i ý lại đi tới nói nói ngươi ở phía dưới gặp được cạn cạ kèo rồi có lệ quay người nhìn một chút ngao ngoe nghe muốn động hôi bị huyết nô dứt khoát lấy ra hồi lâu chưa từng đã dùng qua năng lượng hạt nhân đèn tin điều đến công suất cao tử ngoại chỉ riêng hình thức nhắm ngay đường hầm bên trong để dưới đất tiếp xúc đến tử ngoại chỉ riêng sau tiếng kêu thảm thiết đau đớn cùng thiêu đốt hỏa diễm đường hầm bên trong đàn vào một chỗ tại chỗ ngồi xuống ngăn ở đường hầm cửa vào tránh bên trong huyết nô đuổi theo ra đến chạy trốn đến phụ cận thành trấn tạo thành không thể vãn hồi tai nạn không gấp đáp lấy ra một điếu thuốc lá châm đốt về sau nhữ mày nói ngươi biết hạ án và i ỷ trông mà thèm liếm một miệng n môi dưới gật đầu nói ta đổi u bắt hắn mười năm nếu như ngươi tiếp xúc qua tên hôn đảng kia hẳn là minh bạch nếu như hắn muốn đi không ai có thể ngăn lại hắn có l ẽ nhìn thấy hắn trông mà thèm dáng vẻ đem hộp thuốc lá cầm ở trong tay muốn không một hướng không cần mặt mũi và ỷ cười một tiếng xoa xoa hai tay vội vã không nhịn nổi nói đương nhiên nếu như ngươi nguyện ý chỉ là hắn diễn xuất để hạ đỉ trao mày cùng một chỗ tựa hồ trong lòng hắn mười ba vị thẩm phán danh sách liệt ma nhân cường đại thần bí hình tượng hoàn toàn sụp đổ thỏa mãn nghiện thuốc sau và ỉ quét mắt một vòng trồng chất tại đường hầm bên trong cùng tia tử ngoại ánh đèn đấu trí đấu d u n g hôi bị huyết nô chọn một xuống lông mày hoàn toàn không giống hắn tại trong xào h u y ệ t thấy tình huống không ổn lòng bàn chân bôi dầu c h u ẩ n đi nhu nhược bộ dáng chẳng hề để ý ngồi tại có lệ bên cạnh đột xuất vòng khói kéo căng cổ áo để tránh gió lạnh rót vào Ngước đột nhiên bắt đầu có chút lý giải cái này ăn uống phiếu cược lấy mẫu dạng tinh thông gia hỏa đến tột cùng là vì sao lại biến thành hiện tại cái dạng này không phải là cái gì người đều có thể theo sinh hoạt cực khổ bên trong tùy tiện đi tới bất quá có lẽ lại lạnh lùng nói ngươi nói lao dáng vẻ cùng ngươi đánh bạc lúc đồng dạng chật vật hoài ủ tiên sinh hoa a bị khám phá sao ách ta còn muốn hảo hảo giáo dục một chút ngươi vị này tư lịch phong phú hậu bối đâu không quan trọng tựa ở đống đất bên trên một trận trầm mặc sau hoài ủ nhữ mày nói việc quan hệ thiên thai đảng đồ loại cấp bậc này nhiệm vụ tuyệt mật các ngươi loại này đảng cấp liệt ma nhân nguyên bản không có khả năng tiếp xúc đến bất quá đã các ngươi hai cái đã bị liên lụy vào liền phải làm tốt người nhà chết xong giác ngộ nói chuyện hắn quay đầu nhìn về phía có lệ cùng hà đi dùng khó được nghiêm túc giọng nói nói nói lần này ta là nói thật hai vị mặc dù nói như vậy chính ta cùng đồng liêu không quá hữu hảo nhưng mỗi một cái thẩm phán danh sách liệp ma nhân đều là cô nhi các ngươi minh bạch ta đang nói cái gì hà đi ta xem qua tư liệu của ngươi ngươi là ta gặp qua vận khí tốt nhất người mới bất quá nghe ta một lời khuyên tốt nhất hiện tại liền quay đầu rời đi chủ động rời đi nhiệm vụ lần này coi như không vì chính ngươi cũng phải là mời dạng cùng cha mẹ của ngươi suy nghĩ k hít sâu một cái thuốc lá và i ý ánh mắt nhìn phía xa trở nên có chút phức tạp loại nhiệm vụ này vẫn là lưu cho ta cùng có lệ loại người này tương đối phù hợp vẽ ở tạ nỉ g h tiên sinh có lẽ hủy v ạ l ẹ n ty loại này nát người trong mồm chó nhà không ra một câu nói thật nhưng đối hạ đi khuyến cáo cùng tự dễ ước có lẽ là hắn nghĩ tới chuyện cũ gì mới sẽ trở nên nghiêm túc như vậy có l ẽ cùng ngồi tại, ở y ngôi tại ẩn nút có vài chục vạn hôi bị huyết nô x à o h u y ế t bên ngoài mặt không đổi sắc chuyện trò vui vẻ hạ đi nhưng thủy t r u n g thần kinh căng cứng ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn đường hầm bên trong trong đó truyền ra tê minh cùng tử vong kêu rên cho dù là tại giá lạnh trong gió c h ắ n của hắn vẫn như cũ hiện đầy tinh mịn mồ hôi lạnh cầm đoàn đao tay có chút phát run hô hấp r ồ n r ậ p mà lại không đề cập tới với ý nói qua cái gì hiện tại vóc dáng nhỏ thanh niên rốt cục bắt đầu tin tưởng trừ có lễ b o a c ờ hàn kính nghệ nhất người lãnh đạo trực tiếp khả năng cũng chỉ có thẩm phán danh sách những kinh nghiệm kia qua sóng to gió lớn l i ệ p mà nhân mới có thể cùng ý vạ lẹn t ì cái kia khốn nạn đồng dạng người không việc gì đồng dạng đặt ngông ngồi tại hôi bị huyết nô xào huyệt trên mặt thậm chí còn có nhàn hạ thoải mái cảm thán nhân sinh ba con sáu ai mắc các chứng bệnh kén chuyến năm hãy đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà c o n cũng sẽ khỏi chương 302, m a quỷ phụ thân án thẩm phán người ứng cử tính áp đảo thắng lợi sau năm ngày bà giúp trong văn phòng có lệ trong tay đặt vào một ly rượu đỏ cầm trong tay một phần v ĩ n h không công khai tuyệt mật đẳng cấp hồ sơ thiên thai đảng đồ h á cám thế giới chúa cứu thế thế giới loài người kẻ hủy diện cụ thể thành viên số lượng không rõ lần thứ nhất xuất hiện tại l i ệ p ma đoàn tầm mắt c ầ n ngược dòng tìm hiểu đến năm 1719 m ù a đông s ú danh chiêu lấy đại hồng thủy sự kiện thiên t hai cùng ôn dịch tứ ngược xuống số lượng hàng trăm ngàn bình dân tử vong trăm vạn người không nhà để về tổn thất kinh tế vượt qua ba trăm triệu bảng tại cái kia tiền giấy lớn nhất mệnh giá chỉ có một bảng còn lưu thông ngân tệ niên đại một trăm triệu bảng trần thai cấp phát lệnh đế quốc tài chính thương cân đậu cốt cho đến nay thiên t hai đảng đồ thành viên liệt ma đoàn s á c thực nắm giữ nhân viên chỉ có hai cái q u、si、cái, cái trước m á thì là huyết triều sự kiện cùng nọ giáo đoàn sự kiện phía sau màn chân chính làm chủ giao cho thẩm phán danh sách l i ệ p ma nhân bị bôi đen danh tự phụ trách đổi bắt xem hết văn kiện sau đ ặ tại ở bên c n bàn. h Bà g ú p cho ta h ư ký c ủ hắn ngáy mắt, ngáy b ư ớ cha n n h được i kiện một lần nữa đóng lại lại Tại qua, xuống lầu, chuẩn nữa mang ra danh ta tra đem đóng đ một văn văn lần phòng, tốt, trả cho sách bị bí sở. chuyện này cùng thiên thai đảng đô có quan hệ về sau liệt ma đoàn cùng quân đế quốc bộ đã làm tốt toàn diện khai chiến chuẩn bị nói thực ra tại thu được các ngươi theo huyết nô trong xào huyệt t r u y ề n về tin tức về sau thủ tướng đại nhân cùng bệ hạ tăng thêm quân bộ cao tầng lao ra hỏa chúng ta một ngày một đêm không có chợt mắt thậm chí đã hướng chúng ta liên bang bạch nguyệt tin nhìn bãi doe nước cộng hòa phát ra tăng viện thỉnh cầu bưng chén rượu dựa vào trước bàn làm việc mặt t r e o ghẻo nói xuất hiện ở đây không có có người khác có lệ hát cơ bộ trưởng các hạ không chỉ ta muốn biết bậy hạ cùng đế quốc hoàng gia học hội đều phi thường muốn biết tia tử ngoại bom cùng miễn dịch kháng thể hàng mẫu đến tột cùng là ai cung cấp nếu như hắn nguyện ý đứng ra năm nay hóa học cùng phương diện y học giải thưởng nhất định sẽ nắm bắt tới tay mềm có l ệ bưng chén rượu lên lạnh lùng nói hắn có ra thất b à n giúp các h ạ đứng thẳng một chút vai b à n giúp bất đắc dĩ nói thốt ta làm ta chưa nói qua còn có một việc quay người theo bàn làm việc trong ngăn kéo lấy ra một phần văn kiện đưa cho có l ệ nói nói b ạ c h n g u y ệ t nước cộng hòa bên kia chia sẻ tới bản án cùng mòn s i đế quốc bản thổ cô huyền hải ngoại khác biệt b ạ c h n g u y ệ t nước cộng hòa thuộc về đại lục hệ quốc gia hai nước trong lịch sử phần lớn thời gian đều là truyền thống liên bang ở giữa cái chỉ cách lấy một cái vượt nói nói ngươi cầm tới chỉ là vụ án này hồ sơ một phần rất nhỏ nguyên nhân cụ thể bạch nguyệt bên kia trước mắt còn đang điều tra mặc dù so ra kém ngươi những năm này xử lý đại án nhưng loại án này tính chất cực kỳ ác liệt nếu như ngươi cố ý tiếp xuống ta sẽ cùng bạch nguyệt bên kia liên hệ đem bản án tin vắn lật về tờ thứ nhất ánh mắt rơi vào người bị hại trên tấm ảnh trầm mặc một hồi đứng dậy đem tin vắn gãy nhét vào áo k h o á t túi quay người rời đi giúp ta tìm một cái phiên dịch frank văn phòng đại môn bị trùng điệp đóng lại bà rút uống một hớp rơi ly rượu đỏ trong tay tại vừa rồi thư ký đưa tới văn kiện bên trong lấy ra một phần xét duyệt văn kiện đỏ tươi con dấu cùng nữ vương ký tên nói do hắn đưa ra đi lên xét duyệt đặt được cho phép. Ánh một ắ t tiêu đề trên, tới thẩm dừng danh danh liên quan phán nhân người ứng cử danh sách xin. ở liệp Cười đề đem lệ ma m có bác cờ, sách cử xếp vào sách chút, cú Chuyển nhét phát thoại. thần. tới Một đem đó điện đại văn vào ngăn kiện ngoại kéo. giao Sau bên khác đặc thù bộ văn phòng làm trước hát xà đại đội xây đội nguyên lão xử lý qua bạt tiểu trấn sự kiện nữ phù thủy lại đến đế đô sự kiện nịu c ả thị sự kiện liệt ma nhân hạ đỉ học theo đem mặc mới tinh g i y ra chân dựng trên bàn đầu bóng cẩn thận tỉ mỉ không lọt vào mắt làm việc bên trong những đồng liêu khác kinh ngạc cùng tạo thành tâm lý khó chịu ánh mắt xuống miệng bên trong ngậm lấy điếu thuốc trong tay bưng lấy buổi sáng hôm nay vừa đưa tới báo chí trang đầu đầu đề ứng đôi huyết triều sự kiện đế quốc mới nhất nghiên cứu ra quân dùng vũ khí thi thố tài năng tin chiến thắng liên tục phía dưới còn có một chương chiến trường phóng viên phối đồ ba tên lính kiếm súng một người trong đó cầm trong tay tia tử ngoại bom đứng tại một đống lớn huyết nô sau khi chết cho tàn bên trong vui vẻ ra mặt y học giới phát hiện trọng đại huyết chiều sự kiện thôi động vô hại hóa miễn dịch nguyên tại trị liệu chuyển nhiễm tính tật bệnh phương diện phát triển ách đem báo chí khép lại phóng tới một bên ngầm đầu nhìn đứng ở trước mặt hắn vừa vừa đi vào văn phòng mặt lệnh sản tiểu thư hạ đi bẹ ở tạ nỉ tiên sinh xin đem chân của ngươi lấy xuống nơi này không phải ngươi tư nhân khu vực làm việc hiển nhiên vóc dáng nhỏ cười tươi như hoa hoàn toàn không có đem sản c ử trách coi là chuyện to tát sản tiểu thư bất quá lời còn chưa dứt nghe được một trận tiếng bước chân quen thuộc đi vào văn phòng dư quang liếc thấy người tới vội vàng đem chân buông xuống đi đứng dậy đứng vững kéo một chút và t á o c ư ờ i nói buổi sáng tốt lành bộ trưởng các h ạ chính ở văn phòng bận rộn đám người nhìn thấy có lệ xuất hiện tại cửa ra vào nhao n h a u ngừng lại trong tay làm việc hoặc là gật đầu ra hiệu hoặc là mỉm cười làm chào hỏi có lệ đầu mẩu thuốc lá ép diệt sau ném vào thùng rác hạ đi ngươi cùng sản đến phòng làm việc của ta một chuyến vóc dáng nhỏ tựa hồ có chút có tật giật mình vội vàng đáp lại nói ách đương nhiên không có vấn đề cho dù có ưng thuận hô nước trải qua sinh tử mấy d i ẳng sắc phôi bản phôi hạ đi vẫn như c ũ không thành thật trộm nhìn một chút sản ngượng ngập cười một tiếng chờ bọn hắn sau khi rời đi trong phòng làm việc những người khác còn đang thảo luận trên báo chí liên quan tới huyết chiều sự kiện đế quốc cùng l i ệ p ma đoàn bảy biện ra tính áp đảo thắng lợi biểu hiện c h i ế m cứ ở các nơi sau thoái hóa hấp huyết chủng bị quân đế quốc đội cùng hiệp đồng tác chiến liệt ma nhân trắng trận thanh trước có được quân đội tiền tuyến đ ặ c cung v a c c i n e về sau huyết chiều sự kiện tạo thành lây nhiễm cùng khuyết tán bị hữu hiệu ngăn chặn tại một cái cực nhỏ phạm vi bên trong đặc t h u bộ tài vụ khoa mới điều tới trường khoa một vị tuổi trường hơn ba mươi tuổi nam nhân bưng buổi sáng mới pha trà nóng một bộ nóng lòng bắt quái phụ nữ trung niên bộ dáng đối những đồng liêu khác c ư ờ i nói mặc dù trên báo chí như thế đưa tin nhưng ta nghe nói hai thứ đồ này là một cái nặc danh nhà khoa học chuyển giao cho có lệ bộ trưởng cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì loại này công thành danh thoại tương lai sự nghiệp một mảnh đường bằng thẳng cơ hội vậy mà không hào hào nắm chắc một cái nghe nói qua không nội dung tình tuổi trẻ nhân viên nữ nói nói ngươi không sợ chết có người sợ h ú hồ ta nghe nói huyết chiều sự kiện cùng một chút tuyệt mật đẳng cấp nhiệm vụ có quan hệ một khi dính vào những vật kia chết cả nhà đều là nhẹ loại này đạo lý ngươi sẽ không không rõ a ây ta chính là nói một chút mà thôi ba i với mắc các chứng bệnh kén chuyện năm? Đến với bộ chuyện bệnh ta, ta Hãy kén nặng đến bộ của trăm linh ba sang chọn phim thế giới đặc thù bộ trưởng văn phòng có lẽ đem lúc trước cầm tới tin văn ném cho hà đi sau đó nói với sản mấy ngày nay ta sẽ ra nước một chuyến hiệp trợ bạch n g u y ệ t nước cộng hòa bên kia l i ệ p ma đoàn xử lý một vụ án n g ư ờ i đem gần nhất cần phải xử lý trọng yếu văn kiện đưa đến phòng làm việc của ta còn có giúp ta chuẩn bị một chút quà tặng để ạ vạ lái xe chở ở bên ngoài đợi xử lý xong văn kiện ta đến vấn an một chút kỳ ẩ n cùng với dạ san gật đầu nói nói liên quan tới ngươi lần trước để bộ nội vụ điều tra bản án bọn hắn bên kia đã có kết quả bất quá bộ trưởng nội vụ hy vọng ngươi có thể rút ra một bộ phận thời gian đi phòng làm việc của hắn một chuyến biết san rời đi sau hạ đi lật xem văn kiện lông mày chăm chú n h í u t r u n g một chỗ nghiêm trọng như vậy chúng ta muốn tiếp nhận vụ án này b à n r u t sẽ thay chúng ta xử lý ngoại giao trên công việc hết thệ thỏa đáng về sau xế chiều hôm nay liền sẽ lên đường ngươi trở về chuẩn bị một chút sau đó có lẽ một mực ở văn phòng xử lý mang tính then chốt văn kiện xử lý đến 11 giờ trưa cầm lên sản tiểu thư chuẩn bị xong lễ vật lái xe vân an đội viên của hắn kỳ ẩn hôn mê nguyên nhân cùng lần trước đồng dạng đến nay không có dấu hiệu t h ứ c t ỉ n h ngược lại là bị thương nghiêm trọng vệ dạ đã khôi phục ý thức đế đô vùng ngoại thành trang viên về già mọt găng nằm tại trên giường bệnh gia tộc tập đoàn tốn hao trọng kim giúp nàng thuê tư nhân bác sĩ ngay tại cho trên mặt của nàng đổi dược lao thân sĩ chặt đứng tại có lệ bên người đau lòng c a o mày vỗ một cái bờ vai của hắn ra hiệu đi ngoài cửa nói chuyện có lệ chặt tựa hồ có chút muốn nói lại thôi trầm mặc một lát nói tiếp ta từ đầu đến cuối cho rằng về già hiện tại tình trạng đã không thích hợp đặc thù bộ cao nguy hiểm làm việc ta biết ngươi cùng ở ý cái kia khốn nạn tại sao huyệt gặp cái gì những cái kia cực kỳ nguy hiểm ra hỏa không phải ngươi hoặc là ta thậm chí bạn d ù quản sự có thể ứng phó tồn tại ta hy vọng ngươi có thể minh bạch về dạ là ta duy nhất chất nữ m ộ t găng gia tộc cũng không hy vọng bởi vì nàng đem gia tộc c u ố n vào những cái kia đáng sợ phân tranh bên trong có lệ túi đầu nhữ mày châm đốt một điếu thuốc lá lạnh lùng nói ngươi sợ chặt cười một tiếng hai tay nắm cùng một chỗ phóng tới trước người nói nói ha ha, ngươi nói không sai chúng ta s á t thực sợ đang khi nói chuyện do xét b ố n phía xác định không có người nghe lén hạ giọng tiến đến có lệ trước mặt giận nói n g ư ơ i biết thiên thai đàn g đồ loại này xưng hô ý vị như thế nào sao m ặ t găng gia tộc người có sợ hay không không có quan hệ gì với ta ta chỉ sợ h ã i mất đi về dạ minh bạch cái k i a lũ hốn đản tàn nhẫn trình độ viễn siêu tưởng tượng của ngươi lúc này một tên nữ y tá ra khỏi phòng nói với có lệ có lệ bắt cơ các hạ về dạ tiểu thư muốn cùng ngươi đơn độc nói chuyện có lệ quay người muốn đi chặt một thanh níu lại cánh tay của hắn trận mắt trứng trừng trừng p h à n g phất đang nói nếu là ngươi dám hại chết ta bảo bối chất nữ ta liền chơi chết ngươi cái này tiểu vương bắt đản g đem tay của hắn cái cánh tay cầm xuống đi có lệ thuốc l á ép diệt đi tiến gian phòng đóng cửa lại thân thể còn rất yếu ớt về dạ đối có lệ cười một chút nói nói đội trưởng rất xin lỗi không thể tại huyết chiều sự kiện trên giúp đến mọi người bận điệu kỳ ẩn hiện tại thế nào vẫn còn đang hôn mê như vậy sao Bóng đau đớn để nàng nhịn không đau để được hít một hơi, cười nói, trận h hy vọng những này tổn thương có thể sớm một chút tốt, hiện ậ t tổn một tốt, tại t này vọng bên có sớm bộ o n g b r ộ nói như、vậy. Đúng、rồi. còn chưa kịp chúc mừng người vinh thăng đặc bộ trưởng.、Một、trận n chưa chúc thù vậy. đặc rồi, kịp Một bộ chuyện p h í m sau có lẽ để nàng an tâm dưỡng thương bộ bên trong sự tình không cần quan tâm đang tra tư mọt găng ánh mắt ư u h á n bên trong rời đi trang viên ba giờ chiều liên hệ tốt biển bờ bên kia bạn rút báo cho có l ẽ buổi sáng ngày mai sáu điểm sẽ có một chiếc tàu chở khách mở hướng đủ xì cảng xế chiều hôm nay liền phải cưới xe lửa chạy tới hoàng kim cảng có lẽ là trực giác có lẽ là thị giác thứ bảy đối tiềm ẩn nguy hiểm thấy rõ bạch nguyệt nước cộng hòa cái kia cái tính chất cực độ ác liệt nhi đồng ma quỷ phụ thân án không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy nhất là tại tử tù trong n g ụ c giam hắn cùng đại ma quỷ tham lam mạ tì nợt chạm qua mặt những cái kia xảo trá ác liệt không khiết với vật sử dụng suất cái gì thủ đoạn tới đối phó hắn có lẽ đều sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn liệt ma đoàn đường phố đối diện trong quán bar vận dụng l i n h quan nhất thiểm một cái quỷ dị hình tượng đột ngột ra hiện tại ý thức của hắn bên trong một chương hoàn toàn vặn vẹo thê lương mặt người huyết hồng một mảnh bốn phía nhân loại thịt cùng đống cốt gấp thành kỳ dị tà ác ký hiệu cân nhắc sau một lúc hệ thống sang chọn có thể xử lý ma quỷ phụ thân án phim thế giới ngay tại sang chọn ngay tại neo định đặc t h ủ cảnh cáo khuyết thiếu hữu hiệu manh mối hệ thống không cách nào một lòng định chế ứng đối phim thế giới s à n g chọn kết thúc hệ thống đề cử lựa chọn phim thế giới cấp một mức độ nguy hiểm in cdi cấp hai mức độ nguy hiểm c h f layi cấp ba mức độ nguy hiểm theo suksin cấp bốn mức độ nguy hiểm h e p bòi d i xệ hóc theo bờ lục in cấp năm mức độ nguy hiểm gợt i d e r cấp tốc xem x o n g tây hệ thống cho ra phim thế giới đề nghị có lệ n h ư mày cấp hai trở xuống mức độ nguy hiểm phim thế giới không cho cân nhắc về phần cấp ba mức độ nguy hiểm the ủy suộc xin cân nhắc đến này mãnh liệt tông giáo nhân tố cùng truyền thống khu ma thủ đoạn căn cứ hệ thống nước tiểu tính rất có thể sẽ chỉ cung cấp linh hồn cường độ tăng cường loại này đơn nhất thực lực tăng lên cái thứ tư tuyển hạng giải c bóp the bờ lục ì n h thiên hướng về phù thủy bên cạnh vì lẽ đó có lẽ đưa ánh mắt đứng tại cái cuối cùng tuyển hạng cấp năm mức độ nguy hiểm kinh điển phim g o d z i l l một cái sử dụng ma quỷ lực lượng điên cuồng bậc hạnh hùng ma quỷ cố sự đồng thời cũng là mạ vẻo dưới cờ h ắ t cám hệ phe ma pháp siêu anh hùng bất quá có thể xác định chính là godji đ ỡ phim thế giới giống như b ợ lạ vẫn như cũ độc lập với vũ trụ mạ vẻo thận trọng cân nhắc sau hệ thống phân tích godji đ ỡ phim thế giới khả thi ngay tại phân tích nghiêm trọng cảnh cáo thực lực của ngươi cùng trước mắt lựa chọn phim thế giới xứng đôi trình độ quá thấp ý vị này tử vong của ngươi s á t suất sẽ biên độ lớn tăng lên nhiệm vụ chính tuyến số lần thất bại quá nhiều sẽ bị hệ thống cưỡng chế điều về rời đi phim thế giới khả thi phân tích n g ư ờ i phi thường xác thực đem cái này phát sinh ở nước láng giềng ma quỷ phụ thân án cùng đại ma quỷ tham lam mạ tí nớt liên hệ đến cùng một chỗ nếu như lấy loại này giả thiết làm khả thi phân tích trước mua điều kiện g ó gì đ ờ phim thế giới phản bác kiến nghị kiện xử lý quá trình trợ giúp xuất vượt qua 70% n ế u như vứt bỏ điều kiện tiên quyết hệ thống đề nghị lựa chọn theo ý sổ xịt phim thế giới ngay tại có lệ cân nhắc the ủ ỷ sổ xịt cùng gờ xịt ờ ở giữa lựa chọn vấn đề lúc một đạo thanh âm quen thuộc đột nhiên sau lưng hắn vang lên h ó a a đây không phải có lệ bắt cơ bộ trưởng các hạ sao làm sao có tâm tư một người tới đây uống rượu đâu b à con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm h ã y đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương ba trăm linh bốn cạm bẫy đối đãi ma quỷ cơ bản nhận biết có lệ tay lấy ra một bảng mệnh giá cũ tiền giấy thả ở trên quầy ba tiểu bảo nhìn một chút ngồi tại chân cao leo lên nữ nhân rót một chén liệt t i ể u đ ầ y đi qua tạ ơn nói chuyện phu nhân ăn mặc nữ nhân đôi tiểu bảo nháy một chút con mắt vũ mị mềm mại mỉm cười lệnh tiểu bảo con mắt đăm đăm một trận miệng đắng lơi khô dựa vào ở trên quầy ba khe k h ẽ lay động chén rượu trong tay ảo thuật bình thường theo trước ngực tay lấy ra t r ă n g giấy đưa cho c ọ lệ thanh âm êm dịu nói thứ ngươi mớn không hề nghi ngờ vị này tóc đỏ phục trang đẹp đẽ mặc sơn áo khoác đen đầu đội lưới mạng che mặt đế đô phu nhân liền là hỡi ổ ỉ johnny một vị nóng lòng biến trang mỹ lệ nhưng lại trí mạng thuê sát thủ có lệ bố trí tại hắc á m thế giới nhãn tuyến tay cỡ bàn tay trang giấy phi thường mới chỉ có một đạo nếp gấp phía trên lưu lại nhàn nhạt kỳ dị mùi thơm có lệ liếc nhìn nàng một cái lạnh lùng nói huyết lan hoa phấn hương vị hỡi ổ ỉ đứng thẳng một chút vai nói nói tiền hàng thanh toán xong chúng ta nghề này quy củ nói chuyện trong tay xuất hiện một bình nhỏ xanh đậm r ợ c tề kết xong số dư nó là thuộc về ngươi có lệ theo áo khoác áo lót túi lấy ra cuốn chi phiếu ký 2700 b ả n g mức về sau đưa tới hậy ồ ị cười một chút lấy đi chi phiếu động tác chậm chạp mà ưu nhã nhìn thẳng có lệ con mắt t r ồ m người qua ấm áp hô hấp đánh vào bên thai xem ở chúng ta giao tình nhiều năm lên liệp ma nhân trừ thứ ngươi muốn bên trong còn có một phần tiểu lễ vật cầm lên chi phiếu sau hơi ổ ý hôn có lệ hai gò má nét mặt vui cười như hoa mang theo đế đô thượng lưu xã hội lưu hành giá cao chót vót nữ sĩ túi sách chậm rãi đi ra quán bar giày cao gót thanh thúy thanh âm cùng áo gió và t á o xuống mặc màu đen tất chân bắp chân để cầm khăn lau cùng chén rượu từ bảo ngu ngơ tại nguyên chỗ thằng đến quán b a cửa chính đồng tiếng chuông văng lên cái này mới lấy lại tinh thần hơi co vẻ lúng túng cùng có lệ lướt nhau ngượng ngập cười một tiếng đem trang giấy nhét vào túi có lệnh lùng nói xem được không thật đẹp mắt đứng dậy lấy ra một viên tiền su ném lên bàn xem như tiền đoa không hiểu đối tửu bảo cười một chút ném câu tiếp theo hòa rời đi quán bar chỉ để lại sắc mặt trắng bệnh t ử bảo ngu ngơ tại nguyên chỗ một giọt mồ hôi lạnh lạng yên không một tiếng động t r ở xuống hắn thái dương nữ nữ nữ phù thủy hắn biết nơi này là liệt ma đoàn tổng bộ đường phố đối diện không có nữ phù thủy d á m tùy tiện xuất hiện ở đây nhưng tương tự là tràn ngập h á c thú vị cười lạnh theo một vị nào đó l i ệ p ma đoàn bộ trưởng cấp bậc đại quan liêu miệng bên trong nói ra trở lại l i ệ p ma đoàn đem hỡi ô ỉ cho thuốc của hắn toàn bộ đổ vào đựng đầy nước trong chén nước sau đó đem trang giấy ném vào màu xanh đậm rực tề biến thành một trận sương mù bay ra chén nước tạo dựng ra một đoạn hình tượng cùng đối thoại đối thoại phi thường ngắn gọn thậm chí tại phần cuối chỗ nói chuyện song phương đã nhận ra hỡi ô ỉ tồn tại bất quá những tin tức này đối có lệ mà nói đã đầy đủ u d o lì cựu thế quả nhiên cùng thiên thai đảng đồ ả n ca k ẹ o ngầm bên trong bảo trì lấy liên hệ đối thoại kết thúc sau sương mù tàn đi phảng phất chưa hề xuất hiện qua một loại nữ phủ thủy cùng cổ đại chiêm tinh sư thường dùng nhất giữ bí mật thủ đoạn mặc dù huyết lan hoa phấn là dược tề chủ yếu phối liệu nhưng bởi vì phối phương cắc có khác biệt chỉ có người chế tác mới có thể cung cấp tương ứng giải mã dược tề bất quá bởi vì tin tức dung lượng phi thường có hạn mà lại cực không ổn định hiện đại thần bí học nhà càng có khuynh hướng sử dụng mật mã học đem trang giấy theo trong nước lấy ra mặt trên còn có một cái dùng phèn chua viết tay hoa thể từ chuyện cạm b ấy trầm mặc một lát đem trang giấy xe nát sau ném vào thùng rác cạm b ấy thiên h a i đảng đồ sự t ì n h vẫn là chỉ bạch nguyệt nước cộng hòa ma quỷ phụ thần án có lẽ có lý do tin tưởng vị kia không chết ma nữ không có lý do bắn tên không đích cố ý đùa bỡn văn tự trò chơi nói cách khác cái bẫy này chủ sử sau màn nàng có thể có thể đắc tội không nổi nghĩ tới đây một cái tên dần dần xuất hiện tại có lệ trong lòng tham lam mã tíners đại ma quỷ ở nhân gian bị bị hạn chế lực lượng so với thủ đoạn quỷ quệt nữ phụ thủy hoặc là hung tàn hắc cám sinh vật cùng ác linh xa xa không đạt được cường đại đến làm người tuyệt vọng tình trạng so sánh với quyền quyền đến thịt hoặc là siêu sức mạnh tự nhiên cùng giữa linh hồn sinh tử đối kháng đám k i a rảo hoạt không tiếp thích đùa bỡn lòng người càng thích dẫn tới nhân loại linh hồn bị tham lam cùng tuyệt vọng chỗ chi phối cam tâm tình nguyện cùng bọn họ ký hiến tế linh hồn khế ước tại liệt ma nhân học viện ma quỷ pháp điện quy tắc thiên minh xác quy định đối phó cấp hai mức độ nguy hiểm trở lên ma quỷ có một hạng cơ bản nhất nhận biết giết chóc cùng tử vong không phải mục đích của bọn nó ý vị này bất kỳ cái gì liệt ma nhân tại đối phó ma quỷ lúc đều phải chú ý cẩn thận cho dù là trong mắt của mọi người chính nghĩa tiến hành cũng có khả năng một trận thiết kế tỉ ác ý cảm năng trận khả kế thiết một mỉ tỉ ý bọn ấ y tuyệt Đối ma quỷ mà nói, nhân loại linh ma mà quỷ nhân hồn vĩnh hẳng v g xa so với n họ á ác y mắt thêm một mụ mắt chết thú trào hàng kính mắt ác liệt thú càng chủng như hướng hàng kính đi, loại giống người vị, vị. b n họ gần như vô hạn sinh mệnh có được đầy đủ thời gian vì chúng nó chọn chúng ma quỷ con thiết kế một cái yếu tố phong phú thậm chí có thể dài đến mấy năm có thể so với nghệ thuật sáng tác ác ý cảm b ấy dẫn tới bị bọn họ chọn chúng người từng bước một đi hướng sa đọa vực sâu theo một ý nghĩa nào đó ma quỷ có lẽ không cách nào trực tiếp quấy nhiếu nhân gian trật tự nhưng chúng nó đối người tính nguy hiểm viễn siêu cái khác bất luận cái gì hắc ám sinh vật ngồi trên ghế cạm ấy nguồn tin tức có lẽ không cách nào biết được nhưng hỡi ổ ỉ johnny nguyện ý b ư ớ c lên đắc tội cái nào đó nàng không chọc nổi ra hỏa cố ý đem cái này ngắn gọn tin tức làm một lễ vật đưa cho hắn tất nhiên cùng một ít chuyện thoát không ra liên quan ví dụ như tại quan tâm hắn không hiểu suy nghĩ để có lệ càng phát đối hơi ô y cái kia không chết ma nữ sinh ra hứng thú nâng hậu đến tột cùng là rõ ràng quan tâm vẫn là có mưu đồ khác đã cái cạm b ấ y kia khả năng cùng ma quỷ phụ thân án có quan hệ lúc trước hệ thống cho ra phương án giải quyết gợt gì đ ỡ không khác là lựa chọn tốt nhất một cái liên quan tới ma thần địa ngục mẹ phi s ơ t ổ mẹ phi s ơ t ổ cùng hiếu cảm giác thiên địa để tàng tử v u tâm ma b ớ i lại c ơ cùng kẹp ở giữa hai người hỏa diễm mánh nam cố sự hệ thống tính nguy hiểm bình xét cấp bậc cao tới v cấp phim thế giới hệ thống phát ra gossip g đờ phim điện ảnh g ốc nghiêm trọng cảnh cáo tiến vào nên phim thế giới sẽ ngẫu nhiên tạo ra nhân vật bối cảnh cố sự linh hồn cường độ phán định sau khi thất bại có khả năng lưu lại mãi mãi, mãi tinh thần thương tích xin mời cẩn thận lựa chọn tinh thần thương tích đọc xong nghiêm trọng cảnh cáo nội dung có lệ nhữ mày đối với sử dụng từ ngữ hệ thống một hướng phi thường minh xác linh hồn tổn thương có thật nhiều nguyên nhân mà lại càng thêm tầng sâu tinh thần tổn thương chỉ thuộc về linh hồn tổn thương một loại nói cách khác tiến vào gossip dĩ đở phim thế giới về sau coi như lúc rời đi linh hồn cùng nhục thể bị hệ thống chữa trị có thể hoàn hảo không chút tổn hại hắn cũng có khả năng ly hoạn tờ tờ s giờ hoặc là này tinh thần hắn loại tập bệnh cảm tạ khen thưởng mấy phần thương tâm mấy phần si quân vô đối n ô đồng hiểu n g ư ờ i sập giải trong núi coi yêu ma bay vọt hỏa hải dương thời tiết thật tịch mịch như khói cô độc như biển nóng bỏng vãn ca Bà chương o n sáu, các ai mắc c ba trăm linh năm tiến về bạch nguyệt nước cộng hòa chuẩn bị tiến vào gột dài mấu chốt nhất một điểm cùng bờ là khác biệt loại này tông giáo bên cạnh thần bí hệ phim thế giới có lẽ có thể vì thế làm ra trước chuẩn bị cùng phong hiểm chống cự có thể nói hoàn toàn không có nhất là hắn vẫn là kẻ địch cả đời của ma quỷ kẻ ma quỷ căm hận loại này cựu hận giá trị kéo căng đặc chất người sở hữu cân nhắc một giây sau có lệ lấy ra mang theo người bản bút ký bắt đầu quan sát gót sắt gì đờ phim g ốc bốn giờ chiều tại bà rút gan bài xuống có lệ cùng hạ đi leo lên mở hướng hoàng kim cảng xe lửa ở nơi đó bọn hắn sẽ đổi thừa hơi nước thuyền vượt qua mòn xì eo biển tiến vào bạch nguyệt nước cộng hòa cảnh nội lên bờ bến cảng phụ cận đại sứ quán sẽ cùng bạch nguyệt nước cộng hòa liệt ma đoàn sứ giả tiếp ứng bọn hắn vì vượt qua ngôn ngữ trên khó khăn b à giúp còn cho bọn hắn tìm đến một vị tinh thông bạch nguyệt ngữ phiên dịch hoặc là nói tại mòn xị、si、đế quốc hoàng gia đại học đ ồ i dưỡng thần bí học du học sinh mặt hạ sờ tơ linh một vị thân hình xương cảm giác thon gầy màu nâu sâm tóc dài thiên nhiên quyển làn da trắng nõn có hiếm thấy n g ầ m con ngươi màu đỏ cô gái trẻ tuổi trên xe lửa hạ đỉ hưu ý vô ý đàm luận đến nàng màu mắt lúc vị này niên kỷ vừa qua khỏi hai mươi tuổi nữ hải phi thường thẳng thắn nói cho bọn hắn nguyên nhân gia tộc di chuyển b ẹ ở t ạ nỉ tiên sinh phụ thân của ta nói hồi lâu trước kia gia tộc một vị tổ tiên bị ma quỷ dụ hoặc về sau x a đọa trở thành một tên nữ phù thủy có thể là huyết mạch n g u y ê n rủa hoặc là nguyên nhân khác t ì mội của ta cùng mẫu thân đều là giống nhau màu mắt nữ hải thanh â m có chút khẳng k h à n mọn xì giọng mang có bạch nguyệt người nhàn nhạt khẩu âm đang khi nói chuyện thoáng nhìn hạ đỉ trên ngón tay nhẫn vàng nhịn không được cười nói vẽ ở tạ ni tiên sinh người đính hôn trên đường đi nóng lòng nhìn lén mặt thạ vóc dáng nhỏ vội vàng cười nói làm đương nhiên ừng ta có thể biết tên của nàng sao mấy d giang hoa nha mặt thạ hai tay khoanh k h u ỵ tay để lên bàn nói nói nếu như ta là mấy d giang tiểu thư biết ngươi tại trên xe lửa một mực tại nhìn lén một vị xa lạ nữ h à i nói không chừng ta sẽ đem chiếc nhẫn vào nát sau đó nhét vào trong miệng của ngươi nói xong đối hạ đi lộ ra thân mật dáng tươi cười ây vóc dáng nhỏ ngượng ngập cười một tiếng lúng túng sờ đầu một cái không còn đáp lời sau đó mặt h ạ ánh mắt chuyển qua có lệ trên thân tựa hồ đối với vị này thường xuyên có thể tại trên báo chí nhìn thấy đại danh nhân phi thường tò mò d o hỏi có lệ bộ trưởng các hạ ngươi trên đường đi đều đang trầm mặc là ta có chỗ nào mạo phạm đến ngươi sao hạ đi thấy thế ý đồ làm dịu lúc trước xấu hổ vội vàng đáp lại nói mặt thạ tiểu thư đầu nhi một hướng không thích nói chuyện hắn là loại kia nguyên bản hắn muốn nói loại kia nam nhân đáng tiếc lời đến khoe miệng dư quang thoáng nhìn có lệ tấm kia lánh khóc vô tình mặt đem chưa nói xong lại nuốt trở vào lúc này có lệ vừa lúc xem hết lần thứ hai gót sắt gì đờ phim g ốc để hệ thống tạm thời đem phát ra tầm mắt hủy bỏ lấy ra một điếu thuốc nhữ mày nói ngươi muốn nói cái gì mặt thả hít sâu một hơi do dự một chút nói nói bên cạnh ngươi thiếu người sao ý của ta là đối ặ Hoặc c cần tích học sở nghiên cứu cũng có có thực lúc thu tình thần thể. ta một tập, ta phân nghiên hè, u bộ báo bí lần viên Năm nay mùa hè, ta có một lần thực tập, đến sao. sở mùa là đó, m n đ mọn ma một đoàn thần nghiên lần. xì liệp là Đối hoặc học thử cứu bí sở với một vị chưa rời đi đại học gia đình bình thường xuất thân nữ h à i mà nói ngồi ở trước mắt nàng cái này cái nam nhân trẻ tuổi mòn xì đế quốc hoàng gia l i ệ p ma đoàn đặc t h u sự kiện xử lý bộ bộ trưởng thực quyền đại quan liêu thân phận quả thực liền là cao không thể chạm nếu như nàng có thể mượn nhờ lần này phiên dịch làm việc cơ hội biểu hiện tốt một chút rút ngắn quan hệ thực tập kỳ tiến vào l i ệ p ma đoàn làm việc liền là có lệ chuyện một câu nói mà lại bộ môn mặc nàng chọn lựa từng có tại l i ệ p ma đoàn hoặc là hoàng gia quốc lập thần bí học sở nghiên cứu làm việc kinh lịch tương lai sự nghiệp của nàng nhất định một mảnh đường bằng p h ẳ n g chí ít sẽ không cùng những bạn học khác đồng dạng vì sau khi tốt nghiệp làm việc mặt mày ủ rũ mặc dù thành tích của nàng phi thường ưu tú đã từng may mắn đảm nhiệm qua nửa năm bạch n g u y ệ t chú mọn x ỉ đế đô đại sứ lâm thời quan phiên dịch nhưng bày ở trước mắt cơ hội không vững vàng nắm chặt hoàn toàn liền là đang lãng phí cùng vị kia có lệ bắt cơ cộng đồng làm việc cơ hội cái bật lửa thanh âm thanh thúy vang lên tội ác phán quyết nguyên bản cực giản phong cách mạ vàng điêu văn không hiểu nổi lên đỏ sậm thở ra một điếu thuốc bui có lệ ngầm đầu nhìn về phía mặt t hạ lạnh lùng nói ngươi vừa rồi tỉ m ộ i của ngươi cùng mẫu thân xem ra bị nguyền rủa về sau gia tộc của ngươi huyết mạch chỉ sẽ sinh ra nữ hải mặt thạ nghi hoặc nói là như vậy bất quá có vấn đề gì sao có lẽ đem tội ác phán quyết để lên bàn dư quang thoáng nhìn điêu văn trên đỏ sậm lạnh lùng nói trong huyết mạch của ngươi n g u y ê n rủa lực lượng phi thường yếu ớt nhưng nữ p h ù thủy hậu duệ liền là nữ p h ù thủy hậu duệ b à rụt vì sao lại để ngươi phụ trách lần này phiên dịch làm việc liệt ma nhân trực giác bén nhạy để có lẽ mơ hồ cảm giác được mặt thạ phụ trách lần này phiên dịch làm việc không phải nhìn qua đơn giản như vậy nhưng cũng không phải trong tưởng tượng có người cố ý hành động liên tưởng đến hơi ổ y johnny nhắc nhở còn có một lần kia t ạ i tử t ù ngục giam cùng một vị nào đó đại ma quỷ gặp mặt một chân đã bước vào ma quỷ bố trí cảm bậy âm lanh cảm giác không có dấu hiệu nào xuất hiện tại có lệ trong lòng chính như đ á m kia rảo hoạt khốn kiếp một hướng thích sử dụng ti tiện thủ đoạn lạng yên không một tiếng động đem một kiện chuyện bình thường trở nên không bình thường thậm chí chỉ là đơn thuần tự dưng đe dọa không có có thâm ý lại lại cho ngươi không thể không đem những chuyện này cùng không rõ dấu hiệu nối liền cùng một chỗ trở nên nghi thần n g h i quỷ gia tăng trên tinh thần gánh vác nghĩ tới đây có lẽ đem hộp thuốc lá đưa cho mặt t hạ nữ mày nói hút thuốc lá sao nữ hải xấu hổ một chút k h o á t k h o á t tay nói nói ta không có hút thuốc không hút thuốc là một cái thói quen tốt mặt t hạ tiểu thư tiện tay đem hộp thuốc lá ném cho hạ đi vóc dáng nhỏ thuần thục xuất ra một chi có lẽ trầm mặc một hồi đối nữ hải đưa tay phải ra chính thức tự giới thiệu mình có lẽ hoa kờ l i ệ p ba nhân hy vọng tiếp sau đó chúng ta có thể hợp tác thuận lợi người tố cầu ta cũng sẽ đang làm việc kết thúc về sau xét cân nhắc đột nhiên bị đáp ứng thậm chí chỉnh trọng nắm tay bị một vị đại quan liêu như thế đối đãi đã làm tốt bị cự tuyệt chuẩn bị tâm tư m ặ thạ trong lúc nhất thời lại có chút chân tay luôn cuống đến mức nữ tính trực giác để nàng không hiểu thấu cho rằng gia hỏa này có phải là đột nhiên yêu nàng về phần có lệ đang suy nghĩ gì ma quỷ cảm ấy ta đi ngươi sao cảm ấy không quản tham lam mạ tì n ợ cái kia khốn nạn đến tột cùng đang mưu đồ cái gì có lẽ quyết định nhiệm vụ lần này hắn liền đem m ặ t tha mang theo trên người chỉ cần có thể khiến cái này tràn ngập h á c ý mánh khóe lâm vào lúng túng buồn cười hoàn cảnh để một vị nào đó đại ma quỷ cảm giác được bị mạ phạm thậm chí tức hồn hển có lẽ liền cảm giác được một trận thần thanh khí sảng hệ thống chuẩn bị tiến vào gờ xa ghi đờ phim thế giới phía trước huyết triều sự kiện làm nền có chút qua nhiều tiết tấu q u á kéo ta cũng phát hiện mọi người không thế nào thích xem gần nhất thi xong bắt đầu tăng tốc kịch bản thúc đẩy tiết tấu ba con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm hay đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương ba trăm linh sáu côn b ã o bắt đầu song song vũ trụ linh hồn báo thủ kiểm tra trước mắt sinh mạng thể trinh bắt đầu số liệu hóa ngẫu nhiên tạo ra nhân vật bối cảnh cố sự người đã vào phim thế giới gợt gì đờ hệ thống nhắc nhở âm kết thúc sau đinh t hai nhức góc sấm rền tại cọ lệ bên thai nổ vang ô tô đường dài động cơ ẩm vang nam nhân ngủ say tiếng ngáy lệnh người tâm phiền ý loạn oi bức ẩm ức hôn hợp lại cùng nhau cổ quái mùi để hắn nhũ m ả y mở tò mắt toa xe bên trong hoàn cảnh phi thường ố ám quay đầu nhìn về phía bên người đẩy ra tựa ở trên bả vai hắn ngủ đầu chọc trọc trung niên nam nhân dư quang thoáng nhìn ban t r ư ớ c xe điện tử đồng hồ quả q u y ế t ba giờ sáng hòng bét đường xá sóc này không thôi một phút đồng hồ sau xe tuyến d ừ n g ở hương xuống xe đứng tài xế lái xe là một cái mang theo nón cao bồi trung niên nam nhân xe dừng hẳn về sau cầm rượu lên bình uống một n g ụ m đĩa nhữ mày dùng nồng đậm b ă n g texas khẩu âm đối có lệ hô to nói nên xuống xe cao bồi k i a chấp vạch qua bầu trời tiếng sấm cuồn cuộn có lệ cầm lấy đặt ở trên đùi cũ kỹ nón cao bồi cầm lên một bên va l i s á c h tay đứng dậy xuống xe bên ngoài mưa như chút nước chạm d ừ n g bên cạnh chỉ có một chiếc lấp lóe không ngừng kiểu cũ đèn đường lúc này hệ thống nhắc nhở âm lại một lần nữa vang lên nhân vật bối cảnh cố sự đã tạo ra có lẽ m ắ r k e số hiệu ít dít dít dít song song vũ trụ linh hồn báo thù địa ngục hủy diệt giả thiên đường thẩm phán người ác nhân tử hình quan nên song song vũ trụ địa ngục cùng thiên đường đã bị ngươi tự tay hủy diệt tại trận kia kinh thiên động địa đại chiến bên trong ngươi mặc dù thắng được thắng lợi cuối cùng nhưng lại vì thế nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới ngươi báo thù hỏa diễm đã tắt thẩm phán chi nhãn không cách nào mở ra vĩnh hằng bất tử lực lượng rời bỏ ngươi thậm chí t ò a kỵ của ngươi cũng ở trong trận đại chiến đó bị nát thành cơ bản nhất hạ hệ thợ hạt lại không phục sinh khả năng ngươi cũng bởi vì vỡ vụn vũ trụ bị truyền tống đến nơi đây nhiệm vụ chính tuyến đã khởi động t r ư n g mở đầu rơi xuống linh hồn báo thù tại cái này song song vũ trụ ngươi vì che giấu thân phận tự xưng liệt ma nhân có lễ ệ ắ t c ờ dù cho lực lượng của ngươi đã không lớn bằng lúc trước nhưng ngươi như cũ miệt thị thiên đường căm hận địa ngục tại ngươi đi vào cái vũ trụ này phút thứ nhất ngươi liền ngửi được ma quỷ cái kia lệnh người buồn nôn hương vị vì lẽ đó ngươi đón xe đi vào cái này thôn làng ý đồ trừng trị những cái kia chạy ra địa ngục không cách nào á c đ ồ nhiệm vụ địa điểm đã đánh dấu mục tiêu giết chết con kia phủ thân tại một nữ hải trên thân thể ma quỷ ban thường một g ó gì đờ phim thế giới có thể truyền tống đại địa đồ ban thường hai sự kiện cùng tuyến thời gian nhắc nhở khí đứng tại trong mưa dưới chân đường nhỏ lầy lội không chịu nổi có lệ cao bồi miền tây khoản màu nâu áo gió đã bị xối thấu ở mức áo sơ mi áp sát vào trên da rẻ của hắn ánh mắt đảo qua hệ thống đánh dấu nhiệm vụ địa điểm đeo lên nón cao bồi mượn n h ờ ngọn đèn hôn ám ngầm đầu nhìn liếc mắt viết hoang nên quang lâm hai mươi chấn cũ kỹ tấm bảng gỗ có lệ mang theo va l i sách tay cất bước hướng cách đó không xa một hộ ánh đèn lấp lóe dân cư đi đến bước vào tiểu trấn ngay lập tức một loại nào đó trốn n ú t trong bóng tối tràn ngập ác ý nhìn chăm chú nháy mắt để mắt tới hắn như là ngày đông giá rét gió lạnh thổi qua cái cổ mơ hồ trong đó có lệ tựa hồ còn có thể nghe được một trận bén nhọn mơ hồ không rõ cửa trách lan cái này không n g ư ờ i chuyện cùng bang texas cái khác dân phong hung hãng tiểu trấn khác biệt cho dù là đêm khuya có lệ vẫn như cũ có thể phát giác được nơi này quỷ dị ngưng trọng bầu không khí các gia đình cửa sổ đóng chặt cách đó không xa ánh đèn lấp lóe dân cư bên trong thỉnh thoảng sẽ có nữ hải thống khổ kêu khóc cùng kêu rên dư quang thoáng nhìn con đường hai bên cửa sổ mặc dù tắt đèn lại vẫn có không ít người lặng lẽ trốn ở cửa sổ bên cạnh thăm dò ánh đèn lấp lóe gia đình kia để mắt tới nhỏ giữa đường vị kia đột nhiên đến thăm người xứ khác ầm ầm tiếng sấm cuồn cuộn có lệ trên chân đã bị thời đại này đào thải dày d i ẫ m đạp vũng bùn mặt đất phát ra nặng nghề thanh âm đứng tại nhiệm vụ địa điểm cổng trà sứ khu ma lúc lấy tiếng la tin lớn tiếng đọc thánh kinh nguyên văn thanh âm cao vút khàn g r ộ n g nữ hải kêu khóc điệp ra có nặng nề không thuộc về thanh âm của nàng mụ mụ thống khổ tiếng kêu to bên trong ngẫu nhiên sen lẫn có một nữ nhân khác khổ sở tiếng khóc đi qua một cước đá văng dân cư cửa chính thanh tử s ắ c t h i ể m điện vạch qua bầu trời gian phòng bên trong đám người nhao nhao quay đầu nhìn về phía đứng tại cửa ra vào khách không ngờ mà đến cha xứ đầu đầy mồ hôi trong tay bưng lấy thánh kinh đỡ một chút kính đen nhìn chằm chằm có lệ trao mày gian phòng bên trong đồ dùng trong nhà bị siêu sức mạnh tự nhiên làm cho loạn thất bát tao rách mướp nam ở trên giường nữ hải phát ra khó nghe tiếng cười trói thai ngẩng đầu gắt gao nhìn chằm chằm có lệ lớn tiếng chế rêu nói để cho ta xem đây là ai tới chẳng lẽ mẹ của ngươi không có dạy qua ngươi đi nhà khác thời điểm phải nhớ đến gõ cửa sao nữ hải phụ thân cầm xuống treo trên tường súng săn chắn tại cửa ra vào nhữ mày nói ngươi là ai có lẽ đem va ly sách tay thả tại cửa ra vào cất bước càng qua cửa lạnh lùng nói giúp nàng người thuận tay cởi ướt xuống áo gió ném cho cầm súng nữ hải phụ thân c h a xứ cản trên đường ý đồ ngăn cản có lệ phá hư hắn tốn hao cự đại lực khí bố trí khu ma nghi thức giận nói người xa lạ ngươi không thể dạng này ngươi sẽ hại chết nàng đáng tiếc đáp lại hắn là thô bạo không thèm nói đạo lý sô đẩy đi đến tay chân bị trói trên mặt đất nữ hải trước mặt gối gối dạng chân tại trên người nàng thời k h ắ c này nữ hải hoàn toàn không có thiếu nữ trời thật dáng vẻ khả ái làn da của nàng so quỳ hút máu càng thêm tái nhợt đen nhánh mạch máu dày đặc tràn đầy hàm răng bén mọi miệng một k h ắ c không ngừng từ bên trong chảy ra tành hôi nước vàng hoàn toàn con ngươi đen nhánh như là bị tà ác hoàn toàn chiếm cứ vực sâu nhiếp nhân tâm phách cái bộ dáng này đủ để cho nhìn thấy nàng người liên tục làm nửa năm ác n g ộ n có lệ vén tay háo lên nhữ mày nói nàng bị phủ thân bao lâu hai mươi ba ngày khẽ gật đầu lấy ra một cây trùy thủ cắt vỡ trong lòng bàn tay nhữ mày giọng nói gấp rút đối người trong phòng nói nói tìm cho ta một kiện dính qua ma quỷ khí tức đạo cụ gian phòng bên trong đám người nghe được thanh âm của hắn về sau s ư ơ n g sở tại nguyên chỗ qua một trận gặp bọn họ thờ ơ có lệ quay đầu nổi giận nói không muốn xem lấy nàng chết liền đàng hoàng nghe ta cuối cùng đ ố i nữ nhi yêu vẫn là vượt trên nghi ngờ trong lòng nữ hải phụ mẫu gấp đến độ tựa như kiến b ò trên c h ả o nóng vội vàng cùng cha s ứ thương thảo lên dính qua ma quỷ khí tức đạo cụ là cái gì giam ba câu qua đi cha s ứ linh cơ k h ẽ động đột nhiên nói nói thấm g ương không sai trong nhà vệ sinh tấm g ương các ngươi từng nói với ta nàng thường xuyên sẽ đối cái kia cái gương lẩm bẩm đem trong tay thánh thủy đưa cho cõ lệ cha s ứ vén tay áo lên cùng nữ hải phụ thân một đường chạy lên lầu hai một trận nện tưởng thanh â m qua đi hai người nhấc lên ước t r ư ừ n g ba mươi tấc anh tấm gương chạy xuống thang lầu cha sứ giọng nói lo lắng nói sau đó thì sao đứng ở ta cùng trước mặt của nàng có l ẽ buông ra n ắ m chắc tay tùy ý máu tươi nhỏ xuống tại nữ hải trên đầu sau một khắc p h ụ thân ở trên người nàng ma quỷ dùng tiếng la tin gào thét nói ngươi đang ép ta giết chết nàng nhân loại nói chuyện nữ hải đầu bắt đầu không bị khống chế hướng một bên xoay tròn ý đ ồ trực tiếp vặn gãy cổ của nàng có lệ vội vàng dùng khuỵu tay để lại mặt của nàng đem thoa khắp máu tươi tay để lên trán của nàng túi người tại nữ hải hoặc là nói ma quỷ bên thai nổi giận nói giết nàng ở trước đó ta sẽ đích thân vặn gãy của ngươi đầu chó tiểu x u ấ t sinh thanh âm ngắn ngủi mặc niệm trục xuất danh sách linh hồn bóc ra chú văn lực lượng khổng lồ đem tay của hắn một mực hút tại nữ hải trên trán sau một khắc có lệ ý thức bị tốn vào nữ h à i linh hồn phòng một cái hàng rào tổn hại cùng ngoại giới đồng dạng mưa như chút nước tiểu việt tử bị ma quỷ che đậy u ám ánh sang xuống nữ h à i linh hồn ngồi một mình ở một cái rán tại dưới đại thụ đu dây lên toàn thân trên dưới bị nước mưa thẩm thấu thần s ắ c hoảng sợ bất an nước nở không thôi sau lưng nàng một mảnh đen kịt trong bóng tối một đôi màu vàng sẫm có được dài nhỏ con ngươi đôi mắt dùng nhất âm ú ác ý nhìn thẳng có lệ con mắt thuần túy hắc á m lực lượng tạo thành hai tay c u ố n quanh ở nữ hài trên cổ đùa c ầ t nói nếu như ngươi d á m tới gần một bước ta liền vặn gãy cổ của nàng có lệ h a c k e ngươi biết ta ha ha trong địa ngục sở hữu ma quỷ đều biết ngươi n g ư ơ i lời con chưa dứt một cái lại một cái xiềng xích đ ô n g dưng bay ra có lệ linh hồn tạo thành hư ảnh bên trong như là giam cầm như chó điên gắt gao c u ố n ở ma quỷ bản thể bên trên lực lượng bị danh sách bí thuật giam cầm sau tên thật không biết ma quỷ phát ra không thể tin kêu to đây là cái gì liệp ma nhân ngươi vừa rồi làm cái gì cùng lúc đó thế giới hiện thực tại cha s ứ cùng nữ hải phụ mẫu khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn chăm chú cái kêu mặt đặt ở có lệ trước mặt trong gương phản chiếu da ma quỷ xấu xí chân thân gắt gao ghé vào nữ hải trên thân thể đồng thời còn có một cây xiềng xích một mực mặc lên cổ của nó điên cuồng dãy giụa lệnh tấm gương như là mặt nước đồng dạng sinh ra từng cơn sóng gợn phía sau s i ê n g xích bên kia quỷ dị vươn tấm gương nhưng lại tại thế giới hiện thực hoàn toàn không nhìn thấy có lẽ như là dắt lấy không khí trên c h á n giọt nước không biết là mồ hôi lạnh còn là nước mưa linh hồn phương diện trực tiếp đối kháng để hắn diện mục dữ tợn hai chân gắt gao đạp ở khung cửa dùng sức về sau túm đồng thời lớn tiếng gào thét nói phụ mẫu đâu lớn tiếng hô tên của nàng nói cho các ngươi biết là ai cha sứ qua tới giúp tan í u lại s i ê n g xích nghe được mệnh lệnh sau phụ mẫu ngây ra một lúc bay nào đến biểu lộ thống khổ nữ h à i bên người một lần lại một lần kêu gọi tên của nàng để nàng cố gắng phản kháng ma quỷ k h ô n g chế cha xứ chạy đến có l ệ bên người nhìn chằm chằm hắn trong tay không có vật gì x ứ n g xích trong lúc nhất thời chân tay luôn cuống đầu đầy mồ hôi nói đáng chết ta nên thế nào giúp ngươi đem máu của ta bôi ở trên c h á n của ngươi dùng tín ngưỡng của ngươi cùng tín nhiệm cha xứ máu đúng rồi máu vị này đến từ va ti căng khu ma nhân mặc dù không giống có lệ như vậy thủ đoạn cường hành nhưng phong phú hành nghề kinh nghiệm nói cho hắn biết để hắn tốn hao nhận gần một tháng đều không có xử lý ma quỷ phụ thân án tại cái này người đàn ông xa lạ thủ đoạn xuống đã nhanh muốn tiếp cận thành công trong gương xiềng xích đến từ địa phương nào hắn không rõ ràng nhưng có thể xác định chính là một khi thành công ma quỷ chân thân liền sẽ bị bọn hắn theo nữ hải linh hồn trong phòng lôi ra ngoài phong ấn trong gương Nữ hài sinh mệnh cũng sẽ bị bọn hắn hài sẽ bị trong h h theo có lệ nói, cha chân à n công nói, luôn cuống cứu được. có sứ máu đem tươi Dựa tay tại t lệ bồi ê n chán. Nhắm mắt, t r lòng yên lặng hướng lên trời đường cùng duy nhất cha cầu nguyện kiên định hắn sẽ không bị hắc cám tin phục ý chí mở mắt lần nữa linh hồn của hắn cũng bị có lệ tốn vào nữ hải tổn hại linh hồn phòng trong tay gắt gao nắm lấy xiềng xích bên kia đồng thời ma quỷ bị cưỡng ép tốn ra lúc xếp chồng chồng lên nhau phảng phất vô số cái hàm đoan linh hồn thút thít giống như lệnh người khó mà chịu đựng san giá trị cuồng rơi bén nhọn thanh âm để hắn không cách nào chống cự lui lại hai bước nôn khan một tiếng kém chút tại chỗ phương ra dư quang thoáng nhìn có lệ thân ảnh dùng sức níu lại xiềng xích cắn răng một cái nổi giận gầm lên một tiếng dùng sức hướng ra phía ngoài lôi kéo tại cực kỳ ngắn ngủi trong lúc rằng co ma quỷ chân thân không thể thừa nhận hai cái bất khuất linh hồn lực lượng nắm chặt tại nữ hải trên cổ tay bị bạo lực giật xuống tới t ê o dên một tiếng có lẽ cùng mục sư linh hồn cũng bởi vì một bên khác đột nhiên mất đi đối kháng lực lượng ngã ngửa trên mặt đất trước mắt một lát hắc cám kết thúc sau ý thức của bọn hắn lần nữa trở lại thế giới hiện thực bất quá cái chán cùng lưng gặp va chạm kịch liệt đau đớn để t r a sứ minh bạch vừa rồi linh hồn của bọn hắn tại nữ h à i linh hồn trong phòng chịu đựng hết thảy đều sẽ trực tiếp chiếu dọi tại thế giới hiện thực trên thân thể nhẫn đau vội vàng đứng lên trong gương tối đen như mực không kính. định tính thét đánh dùng nện gào có cố sức Vốn tâm mặt ma quỷ, lúc à thể dắn tấm、gương. Tại siêu tự lượt phất nhiên phản dắn gương. lượng xuống, lần ngâng lên đến, phản phất lại bị nón nện mấy lần mấy lại siêu liền sẽ lực l bị vỡ vụn ra.、Lúc、này nguyên bản diện mục g i ữ tợn nữ hải hồi phục đến nhân loại vốn nên có dáng vẻ như là đại mộng mới tỉnh từ từ mở mắt dùng phi thường hư nhược ngữ điệu nói nói mụ mụ ta đây là nhìn thấy nữ hải thức tỉnh nàng mẫu thân không để ý tới trong gương dương nanh múa vớt ma quỷ Kích khóc, khóc khí, khiêng trí cùng cha nước cùng Cha chọc nhận tháng hóa thành thở hôi như chuẩn như thế hải phụ thân thấy thế, hỗ động đi đảo đem đi đỡ một một vội nàng, gần vọng tấn, lên tiếng lớn. ngụm trên dọn, gương nói, ngươi nào nó. gương Nữ vàng Giúp giúp ôm mắt mồ mặt tấm mày tấm lấy lao tuyệt teo ta qua ra ra. sứ trợ. bị xử lúc này bị ma quỷ nhập thân người nhà này trong nhà phát sinh động tinh to lớn còn có cái kia đột nhiên đến thăm tiểu chấn người xa lạ để không thể vào ngủ tiểu chấn cư dân toàn bộ tre rủ chạy ra khỏi nhà vây tới so với xem náo nhiệt cùng cười trên n ỗ i đau của người khác những này đã làm bạn rất nhiều năm hàng xóm ngay lập tức nghĩ tới là người xa lạ kia chẳng lẽ xông vào nữ hài trong nhà làm ra cái gì x u ấ t sinh sự à? so với ngôn ngữ quát lớn bốn cái đi ở trước nhất cầm súng cao bồi phi thường minh xác biểu lộ thái độ của bọn hắn nếu như có lệ dám làm tổn thương người nhà này chứ không quản ma quỷ loại hình sự tình bọn hắn tuyệt đối sẽ một súng bắn nổ cái kia khách không mời mà đến đợi đến bọn hắn tận mắt nhìn thấy cha sứ cùng có lệ nhấc lên phong ấn ma quỷ tấm gương đi ra khỏi nhà dưới ánh đèn lờ mờ vây xem tiểu trấn cư dân nhao nhao phát ra hoảng sợ kêu to cùng nhau lui lại tránh ra một con đường để bọn hắn có thể nhấc lên tấm gương đi đến trong tiểu trấn lương trong mưa có lệ trong tay xuất hiện một thanh cốt chất đoàn kiếm đối người nhóm hô to nói không muốn chết liền đứng tại dưới đèn mặt không muốn đi tiến h tám sau đó ra hiệu nữ hải phụ thân tránh một chút để cha sứ đỡ lấy tấm gương mặt khác nắm chặt cánh của tử vong thiên sứ trôi kiếm nhắm ngay mặt kính hung ác vô cùng đập xuống lúc đầu nghĩ hai t r ư ơ n g tách ra phát đằng sau cảm thấy một cái ăn khớp tính tiết hòa vào nhau có thể có thể so sánh tốt Bà bệnh bộ bà Ban con sáu. Ai mắc các chứng bệnh kén chuyện năm? Đến với bộ chuyện của ta, ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi. 307, ban thưởng xong chuyện phủi đi kế hoạch. đoan xong láo kén đến kén nặng đến Trường thưởng Ai ta ta với khỏi. phủi đi Hãy kế đâu dù sẽ chạy xuống hai gò má chạy xiết dòng nước che đậy ánh mắt k h ó mà mở mắt kinh lôi nổ vang điện xà vạch phá đêm tối tại vây xem dân chấn ánh mắt kinh hãi bên trong cánh của tử vong thiên sứ cốt chất trôi nắm hung hăng đụng vào cầm tù ma quỷ trên mặt kính mặt kính vỡ vụn tán rơi xuống mặt đất n g á y mắt một đầu cánh tay màu đen đột ngột dỗi ra tấm gương gắt gao bắt l ấ y khung kính y đổ thoát thân thoát đi ma quỷ thanh tuyến trung điệp bén h ọ n như là dỉ xét miếng sắt cạo xoa linh hồn lệnh người san giá trị cùng rơi gào thét gào thét ngưng trệ cái này thời gian ngắn ngủi xé mở thông hướng địa ngục cửa chính thả người càng đi s ắ p thoát thân thành công không biết tên thật ma quỷ tại lúc này ở giữa đỉnh trệ nháy mắt quay đầu ý đồ c h à o phúng có lệ bắc cờ, cái kia không biết tự lượng sức mình l i ệ p ma nhân đáng tiếc lời nói chưa mở miệng một cái đại thủ đục nát bị siêu tự nhiên tả ác lực lượng giam cầm thời gian hàng rào ngang ngược vô lễ nắm cổ của nó đem nó dùng sức lôi đến trước mặt thời gian khôi phục lưu động về sau cha xứ mắt thấy đến bị người xa l ạ kia như là sách gà con đồng dạng n ắ m ở trong tay ma quỷ chân thân thân xác trong lúc nhất thời hết sức kinh hãi kia là đủ để đánh vỡ hắn mấy chục năm khu ma kiếp sống kinh nghiệm không thể tưởng tượng một màn một nhân loại vậy mà có thể đổ tay nắm lấy t r ô n hướng địa ngục ma quỷ chân thân làm một tên và ti căng sai phái ra đến chấp hành nhiệm vụ chuyên nghiệp khu ma nhân không có người so với hắn hiểu rõ hơn những n à y độc thần huế vật khủng bố cùng tạ ác Phạm nhưng â n đến ma quỷ nói nhỏ, linh hồn liền chỉ xúc ác lực là l tà tiếp ma quỷ sẽ bị ợ n g h i ê mà trọng trực tiếp tiếp tử ăn mòn, nếu như năng vong tiếp tiếp hậu quả khả xúc, c so n g tại h nghiêm Nhưng ê m mà, trọng. t hắn tận mắt nhìn thấy xuống cái kia đột nhiên đến thăm tiểu chấn người xa lạ nổi giận n u lại ma quỷ chân thân rất gần khoảng cách xuống khuôn mặt hung ác thanh âm tràn ngập cùng nậu cùng đối địa ngục miệt thị nói nói ta nói qua ta sẽ đích thân xoay xuống đầu của ngươi tiểu x u ấ t sinh phát giác được cánh của tử vong thiên sứ cái kia làm nó run rẩy khí tức tử vong không biết tên thật ma quỷ dùng tiếng latin khó có thể tin giống to nói có lẽ m cờ. Đây không có khả năng đây không có khả năng cây đ o ạ n kiếm kia lời con chưa dứt cánh của tử vong thiên sứ sự o xy hóa nghiêm trọng thân kiếm hung ác vô cùng đâm vào thân thể của nó phía sau âm lanh tả ác lực lượng như là vỡ đê hồng thủy tại ma quỷ trùng điệp tiếng kêu gen bên trong c h ú t xuống đến tiểu c h ấ n bầu trời cùng đại điện cực hàn nhiệt độ thấp xuống rơi xuống giọt mưa hóa thành băng vụ tràn ngập mỏng manh tầng băng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được từ có lệ dưới chân cấp tốc hướng tiểu chấn bốn phía lan tràn lan tràn chỗ nguyên bản vũng bùn lại sinh cơ bừng bừng thổ địa quỷ dị khô cạn giả nước như đồng bộ vào tử vong có lệ bung ô ra nắm ma quỷ cổ tay trái không lọt vào mắt nó kêu rên rút ra cánh của tử vong thiên sứ dùng sức chặt xuống đầu của nó phía sau ma quỷ tử vong lúc quỷ siêu dị i h ệ nhưng tượng tự n i im biến ê n dừng. Bang vụ một lần nữa biến thành mà một m bật vụ a to. t r ê mặt đất t ầ n bang hòa tan, phản phất hết thể con h hề phát sinh、qua. Hệ thống nhắc nhở thai. Chưng linh ư a qua. vang á tại rơi cũng lên bên mở đầu, rơi xuống linh hồn đầu, lệ có mở âm b thủ, h đã o à thành.、Người、thành công cứu vãn bị ma quỷ phụ thân phụ hài sinh mệnh, liệt ma nhân. Nhưng, Người công vãn nữ con liệp cứu quỷ bị ma ma kia ma quỷ chết đi cũng làm cho đại ma vương mẹ phìn sở tỏ phệ lẹt cùng bờ lại khật đã nhận ra người châu đặc biệt nhân gian quy tắc xuống Ma phim Ban địa Ban quỷ truyền vốn tống nên thường thường bất bất tử bất diệt. Ban thường một, đờ phim thế giới có thể dị giới đại đờ gỡ đồ. Thông qua nó, có sự kiện cùng tuyến thời gian nhắc nhở khí có được nhắc nhở khí về sau ngươi có thể xem xét sở hữu cùng nội dung chính tuyến có liên quan đặc thù kịch bản tiết điểm đặc ồ n tuyến thời gian. Thông qua nó, người có thể tự do xuyên qua phim Thế giới nội dung chính tuyến bên trong tùy ý thời gian g giới thời thẩm tra trước mắt thời thể tự Thế tùy thời tiết chiếu chỗ phim đối điểm. qua qua đ có do ý biệt nhắc nhở xuyên qua sau có thể sẽ đối nội dung chính tuyến tạo thành không thể nghịch ảnh hưởng cùng quấy nhiễu t h a n h âm nhắc nhở kết thúc sau có l ệ trong mắt hệ thống trong tầm mắt đ ỗ n g nhiên xuất hiện một phần mỹ ba d hình ảnh địa đồ hình chiếu địa đồ hình chiếu bên cạnh còn có một cái nội dung chính tuyến tuyến thời gian cấu thành cùng loại tiêu xích đồng dạng đồ vật phía trên lớp l ó điểm đỏ đại biểu hắn hiện tại vị trí tuyến thời gian nhìn kỹ lại hắn hiện tại đang đứng ở johnny bở lạ giờ hoàn thành đ ặ c kỹ xe bay vượt qua một giải sắp xếp xe tải về sau đón xe theo diễn xuất hội trường trở lại quay về chỗ ở đoạn thời gian tại có lệ cân nhắc tiếp xuống nên như thế nào tham gia nội dung chính tuyến thời điểm to rõ tiếng huýt sáo tại cách đó không xa vang lên đồng thời còn có mọi người vỗ tay thanh âm làm tốt người xứ khác dọc theo thanh âm nhìn lại chỉ thấy tiểu nữ hải kia mẫu thân chính ôm nàng đứng tại cửa ra vào cha xứ đỡ một chút kính mắt nhữ mày nhìn một chút có lệ chạy chậm trở lại dưới mái hiên tránh mưa các nữ hàng xóm vây quanh ở nữ hài một nhà bên cạnh nhỏ giọng an ủi qua đi chuẩn bị trở về nhà nghỉ ngơi có lệ đứng tại trong mưa cất bước vượt qua cái gương vỡ nát hướng nhiệm vụ địa điểm đi đến đứng tại cửa ra vào túi đầu điểm một điếu thuốc lá cầm lên một bên vali xách tay nhữ mày hít sâu một cái hướng ngoài trấn nhỏ đi đến lúc này nữ hải mẫu thân vội vàng đuổi theo ra đến lớn tiếng dò hỏi ta còn không biết tên của ngươi đáng tiếc nàng hỏi thăm không có đạt được đáp lại nhìn qua dần dần biến mất tại trong đêm mưa bóng lưng nữ nhân nắm chặt hai tay dư quang thoáng nhìn đứng ở bên người nàng nhìn ra xa tiểu trấn ra miệng khu ma nhân nghi hoặc nói cha xứ người kia cha xứ khẽ lắc đầu nhữ mày nói hắn không phải người của giáo hội so với chưa tình hồn đôi cái kia tới lui như gió người xa lạ lòng mang cảm kích giòn sân một nhà h á n phi thường rõ ràng một sự kiện tên kia căn bản không có sử dụng thường quy khu ma thủ đoạn thậm chí hoàn toàn cũng không phải là khu trừ mà là s ă n giết tựa như ma quỷ dùng tiếng latin đối nam nhân kia xưng hô liệp ma nhân có lệ m ắ c c ờ một cái địa ngục bên trong sở hữu ma quỷ đều biết người thần bí rời đi tiểu c h ấ n dựa theo phim tuyến thời gian nhắc nhở sau hai giờ mẹ phiền sở tỏ phệ lẹt con trai b ỡ i lại cơ liền sẽ theo địa ngục đi vào nhân â n gian hắn cái mục đích thứ nhất địa là nằm ở một chỗ g i ã ngoại hoang vu cao bồi quán b a căn cứ phim lời kịch cùng kỵ sĩ cái này một đặc biệt quần thể có lệ hoàn toàn có thể kết luận kia là một gian hắc bang quán b a phía sau lão bản thì là xú danh chiêu lấy xe gắn máy hắc bang địa ngục thiên sứ bất quá có lệ tiếp xuống không định trực tiếp tiếp xúc bờ l ạ i khớt hiện tại nhiệm vụ chính tuyến đến tiếp sau chưa tạo ra nói cách khác hắn có đầy đủ thời gian đi làm một chút giai đoạn trước chuẩn bị ví dụ như lợi d ù n g thời gian dây nhắc nhở khí trở lại johnny b ợ là dở cùng mẹ phìt sở tỏ phệ lẹt ký kết khế ước thời khắc cùng vị kia địa ngục ma vương trò chuyện hai câu phim kịch bản bên trong c u â n vọng tự đại trùn phản diện b ợ lại cợt vị kia tự nhận là s o mẹ phìt sở tỏ phệ lẹt càng thêm cường đại đồng thời không có nhược điểm ngu xuẩn ma vương con trai so với hắn vị kia có năng lực cùng thiên đường đạt thành đồ ướt phụ thân tựa như một cái buồn cười heo ba con sáu ai mắc các chứng bệnh kén chuyến năm h ã y đến với bộ truyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương ba trăm lẻ tám mẹ p h ì s ở tỏ phệ lẹt tuyến thời gian quay lại ngược dòng tìm hiểu lịch sử địa ngục ma vương mẹ p h ì s ở tỏ phệ lẹt sớm nhất xuất hiện tại gỗ ẹ tật dưới ngòi bút chứ danh tiểu thuyết phật sạc bên trong có được rất nhiều danh hiệu cùng s ư n g hô kẻ phá hoại kẻ lừa gạt t hận ác q u a n giả hát ma pháp thần là trừng phạt đại ác mà làm việc thiện người một vị cũng không phải là truyền thống trên ý nghĩa địa ngục ma vương một vị phân ly ở địa ngục bên ngoài tự thành một thể đại ma vương một vị đi làm chuẩn tắc lập lờ nước đôi không thiện không ác dùn bỏ chân thực cùng c h â n tướng tự nhận phủ định tinh linh cổ quái lao hôn đản nóng lòng chừng ác dương thiện tản tri thức lại lại y ê u thích dẫn dụ thánh giả sa đoạn ngươi có thể sẽ thắng nhưng ta tuyệt đối không thua cổ quái kẻ độc thần đứng tại trong mưa trong lòng có kế hoạch sau có lẽ đi đến dưới một thân cây mở ra hệ thống vì hắn ban đầu tạo ra v à l y sách tay bên trong đặt vào một kiện rách rách dưới dưới dính đầy vết máu khô khốc đồ cổ đồng dạng áo khoác màu đen đem áo gió cầm trong tay n g ư ờ i đã không phải là linh hồn báo thủ cùng gossip giider có lệ h a c k e hệ thống cho ra nói rõ phi thường ngắn ngủi không có đ o ạ n dưới lao đi trên mặt nước mưa mơ hồ có thể phát giác được cái này cũ kỹ áo gió lên thiên đường cùng địa ngục khí tức kia là đã từng thiên đường vẫn diệt cùng địa ngục suy vong biểu tượng đồ thần giả h ơ n t r ư ơ n g nếu như đem nó cùng hệ thống tạo ra nhân vật bối cảnh liên hệ với nhau có thể xác định cái này áo gió liền là y phục của h ắ n kỳ quái là nó không thể để vào chân thực mộng cảnh kho trang bị hệ thống cũng không có đối với cái này nói rõ cân nhắc một lát sau có lẽ đem áo gió xếp xong một lần nữa bỏ vào va l i s á c h tay bên trong hệ thống trở lại j o h n n y bợ lạ giờ, cùng mẹ phìt sở tỏ phệ lẹt ký kết khế ước trước năm phút đồng hồ cảnh cáo can thiệp đi qua tuyến thời gian có thể sẽ đối tương lai cùng hiện tại tạo thành không thể nghịch chuyển ảnh hưởng phải chăng tiếp tục là đang tính toán tuyến thời gian bắt đầu truyền thống băng lanh máy móc giọng nói tổng hợp kết thúc sau có lệ đứng tại chỗ hiện lên xuất hiện trong mắt hắn thế giới như là gia tốc lật ngược băng ghi hình thế giới tại dưới chân hắn phi tốc thay đổi mấy chục năm tuyến n g u y ệ t thoáng qua mà qua thẳng đến hình tượng dừng lại tại gánh xiết thú tuyến thời gian quay lại hoàn thành âm lãnh gió phất qua có lệ hai gò má sau khi tan việc gánh x ế p thú người ở thưa thớt mà n đêm đến trước c ú ám bao phủ đại địa khủng bố phòng cùng mặt không giữ tợn thẳng hề pho tượng nhiếp nhân tâm phách phía sau tới từ địa ngục âm lãnh ác ý tràn ngập khí tức tràn ngập tại t r ạ n g vạng tối trong gió nhẹ đứng tại một chỗ sâu h ả i kịch bên ngoài lề ớ có lệ lấy ra một điếu thuốc lá dư quang vừa lúc thoáng nhìn lúc tuổi còn trẻ j o h n n y bợ lạ dơ mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu chạy chậm đến đặt xe máy nhà kho lấy ra tội ác phán quyết ngày xưa tiếp xúc đến tà ác lực lượng sau sẽ cải biến ngoại hình kim loại sửa chữa cái bật lửa không hiểu duy trì vốn có vẻ ngoài cũng như đại ma vương mẹ phịt s ở tỏ phệ lẹt kẻ lửa gạt xưng hô bình tĩnh tường hòa phía dưới ẩn giấu đi không cách nào phỏng đoán đắc ý d u n g vặn vẹo không chừng hỏa diễm châm đốt thuốc lá một đạo đen nhánh bóng người chống thủ trượng không có dấu hiệu nào xuất hiện tại gánh siếc thú ngoài cửa lớn tựa như một vị tản bộ cao tuổi thân sĩ mặt mỉm cười c h ầ m dại hướng johnny b ở lạ dở chỗ nhà kho đi đến bất quá chuyện sắp xảy ra kế tiếp cùng phim kịch bản có chỗ khác biệt vốn hẳn nên dọc theo không có một hai đường nhỏ đi thẳng tới johnny ngoài cửa mẹ phì sở tỏ phệ lẹt ngoài ý muốn bắt gặp một vị khách không ngợi mà đến một cái đầu mang nón cao bồi mang theo va l i sách tay trang phục cùng thế kỷ trước bang texas cơ động hoặc là tây bộ cuồng đồ rất tương tự q u á i nhân đối một vị địa ngục đại mà vương mà nói không có chuyện trước cảm giác được nơi này còn có bên thứ ba tồn tại quả thực nằm ngoài dự đoán của hắn mà lại nguyên bản có thể tùy tiện làm cho nhân loại lâm vào trạng thái điên cuồng tà ác lực lượng tại tiếp xúc đến cái kia chắn ở trên đường quái nhân về sau không công mà lui hai tay chống thủ trưởng dừng ở có lệ trước mặt ánh mắt nghi ngờ nhìn bốn phía một cái mặt mỉm cười nói nói chứ ta nơi này hẳn không có những người khác người trẻ tuổi ngươi ngăn ở giữa đường là có lời gì nghĩ muốn nói với ta sao mẹ phi sợ tỏ phệ lẹt h a n h âm tràn ngập lực tương tác tựa như một vị quen biết bạn cũ lâu năm có lệ thuốc la cầm ở trong tay lạnh lùng nói nơi này không phải n g u y ê nên n tới địa phương lao gia hỏa không nên tới địa phương mẹ phi sợ tỏ phệ l ẹ huyên hóa thành lao thân sĩ nhìn một chút bốn phía bất đắc dĩ c ư ờ i nói chẳng lẽ nơi này là ngươi tư nhân lánh địa sao ân nếu như không có chuyện gì khác ta ngược lại là có một chuyện trọng yếu phi thường đi làm mà lại lao gia hỏa xưng hô như vậy quá vô lễ cười đuối có lệ t r e o ghẻo nháy một chút con mắt vòng qua hắn chầm dai hướng j o h n n y gian phòng đi đến tựa như câu kia ngạn ngữ n g ư ờ i vĩnh viễn kêu không tỉnh một cái vờ ngủ người hiển nhiên mẹ phì sợ tỏ phễ lẹt cái này r i o hoạt lao ra hỏa tại n g h i minh bạch giả hồ đồ hít sâu một cái thuốc lá có lệ quay người nhìn xem lão thân sĩ bóng lưng nhữ n g mày nói hoang nôn chỉ lại biến thành treo cổ n g ư ờ i dây treo cổ ma quỷ nghe được câu này mẹ phì sợ tỏ phễ lẹt quay người nhìn xem có lệ mỉm cười nói như vậy ngươi là cây kia dây treo cổ sao người trẻ tuổi bình thản đối thoại xuống che giấu có lệ cùng vị này địa ngục ma vương lần thứ nhất kịch liệt giao phong có lẽ là lẫn nhau kiên kỵ hai người không có động thủ cái sau hướng có lệ khẽ gật đầu ra hiệu quay người rời đi sau năm phút dưới cây ghế dài bên cạnh thêm ra ba cái đốt hết đầu mẫu thuốc lá tràn ngập tại gánh xiếp thú địa ngục khí tức dần dần tàn đi có l ẽ đứng dậy hướng đặt xe máy nhà kho đi đến vừa rồi ở bên trong phát sinh sự tình cũng không có bởi vì sự xuất hiện của hắn cùng can thiệp phát sinh cải biến tuổi nhỏ phản nghịch johnny nguyên lai tưởng rằng ma quỷ đưa ra dùng linh hồn làm thù lao chưa trị phụ thân hắn ung thư phổi ngôn tử chỉ là một người điên người điên nói mớ dùng t r e o chọc ngữ điệu khinh thường nói ra một cái giọng nói tử ồ c ầ y nhưng hắn cũng không biết cùng ma quỷ đối thoại lúc bất kỳ cái gì một cái từ đơn cũng có thể bị giao phó đặc thù hàm nghĩa tại hắn giấu trong lòng khinh thường cùng chế dễ ước nói ra cái t ử ngữ kia sau khế ước liền đã đạt thành một nửa gian phòng bên trong johnny ngậm lấy mới vừa rồi bị khế ước quẹt làm bị thương ngón tay c h o mày nguyên bản liền rất tâm tình buồn bực tại cái kia l ạ i n h ả y láo ra hỏa rời đi về sau càng phát ngột ngạt cùng la san tình cảm lưu luyến bị ngăn trở phụ thân ung thư phổi màn cối u khả năng không lâu liền sẽ rời khỏi trần thế song trọng ngăn trở tạo thành gánh vác đối một vị vừa mới thành niên người thiếu niên mà nói quả thực có chút quá nặng nề cầm lấy tay quay ngồi tại xe gắn máy bên cạnh tự nhủ kỳ quái lao ra hỏa lúc này nghe được lại có tiếng bước chân tại sau lưng vang lên johnny bất đắc dĩ nhấp một chút miệng mở ra tay không nhịn được nói ta đều đồng ý yêu cầu của ngươi ngươi còn muốn làm gì lao ra hỏa chờ hắn xoay người chuẩn bị đem cái kia khách không mời mà đến quát lớn đi ra thời điểm đã thấy đứng tại cửa ra vào người cũng không phải cái kia lải n h ả y láo ra hỏa mà là một cái cao bồi cách găn mặc hoặc là nói càng thiên hướng về thế kỷ trước sinh động tại tây bộ vùng b ò hoàng trên thợ săn tiền thưởng lạ lẫm cá i nhân ba con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm h ã y đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương ba trăm linh chín chủ tuyến trạm t một đạo sư cứu viện sự kiện tại có lệ đặt chân đến j o h n n y bờ l à giờ chỗ nhà kho sau hệ thống nhắc nhở âm đột nhiên vang lên chủ tuyến trạm tờ không một đạo sư nhìn thấy lúc tuổi còn trẻ johnny người nghĩ ra đã từng mình rơi xuống linh hồn báo thù đồng dạng lỗ mãng đồng dạng phản đ ị c h cứ việc ngươi đã mất đi linh hồn báo thù lực lượng nhưng ngươi như cũ hy vọng johnny có thể cùng đã từng ngươi đồng dạng thoát khỏi khế ước trói buộc la tâm mà chiến nhiệm vụ mục tiêu cùng tuổi trẻ thời kỳ johnny b ở lạ dơ nói chuyện cùng tuyến thời gian tương lai sử dụng linh hồn báo thù lực lượng t r ư ớ c johnny b ờ lạ giờ nói chuyện đặt thành đặc thù điều kiện về sau phán định chủ tuyến chương một hoàn thành hoàn thành ban thưởng huyết diễm bí ẩn chi nhánh hai phán định nhiệm vụ sau khi thất bại nhảy qua chương một tiết không ban thưởng không trừng phạt cảnh cáo chủ tuyến chương một phán định thất bại khả năng dẫn đến g ộ t sắc gì đỡ đảo hướng địa ngục thế lực a ngươi có phải hay không đi nhầm gian phòng tuổi trẻ thời kỳ johnny nghi hoặc ngắm nhìn b ộ t phía tình yêu bị ngăn trở phụ thân bệnh tình nguy kịch một ngày thời gian lại liên tục hai lần gặp được không rõ thân phận q u á i nhân chẳng lẽ thượng đế tại cùng hắn đùa giỡn hay sao johnny vợ lạ giờ thợ săn tiền thưởng ăn mặc thanh niên thanh âm hơi khẳng khản khuyết thiếu tình cảm ba đ ộ n g ánh mắt cùng biểu lộ lệnh johnny có chút không rét mà run nhất là phát giác được vượt t ạ i áo gió xuống bao súng cùng súng lục hổ quay t r e u tức cùng vẻ mặt bất đắc dĩ dần dần trở nên bối rối đứng vậy lui lại một bước giải thích nói tiên sinh không quản ngươi tới nơi này tìm ai nhưng ta nghĩ ngươi nhất định tìm nhầm người ta không phải johnny b lạ giờ bởi vì e ngại johnny lui lại thời điểm không có chú ý mặt đất bị đặt ở cơ bên cạnh xe thùng dụng cụ trượt chân ngồi dưới đất về sau vội vàng về sau chuyển cọ ý đồ kéo ra cùng có lệ ở giữa khoảng cách ý đồ đào tẩu trong kho hàng bóng đèn tại thổi tiến gian phòng gió lạnh bên trong chập trờn ánh sáng lấp lõe nuốt nước miếng nhìn thấy đối phương chậm dại hướng hắn đi đến một mực thối lui đến chân tường xuống hô hấp bắt đầu trở nên gấp rút n g n g đầu đối mặt cái kia đạo đưa lưng về phía ánh đèn bóng người cao lớn johnny hoảng sợ quắt to một tiếng dùng hai tay cháy mắt nguyên lai tưởng rằng cái này đột nhiên đến thăm người xa lạ sẽ nổ súng đánh chết hắn chờ chết chốc lát sau vang lên bên hai người xa lạ thanh âm lạnh lùng phụ thân của ngươi chưa mai biểu diễn thời điểm sẽ chết ở trên sân khấu johnny đem hai tay buông xuống đi nữ h mày ánh mắt đi theo có lệ dừng ở trên một cái ghế nữ h mày nói ngươi ngươi đang nói cái gì có lệ ngồi trên ghế lấy ra một điếu thuốc lá nữ h mày nói mọi người luôn luôn cho rằng vận mệnh có dấu vết mà lần theo nhưng nếu như bọn hắn nguyện ý quay đầu nhìn lại lại sẽ phát hiện cái gọi là vận mệnh bất quá là bản thân lựa chọn tạo thành không thể nghịch hậu quả giống ngươi cái bật lửa thanh thúy thanh n â m vang lên ngầm đầu nhìn thẳng johnny con mắt giống ta đầu tiên là một cái lải nhải láo ra hỏa hiện tại lại là một cái đồng dạng lải nhải thợ săn tiền thưởng đến mức johnny cảm thấy hắn hiện tại có phải là đang nằm mơ mở ra tay cùng có lệ bảo trì một khoảng cách bất đắc dĩ nói tốt ta coi như ngươi nói là sự thật nhưng ngươi đột nhiên cho ta nói những thứ này ta không biết rõ khó nói chúng ta quen biết có lệ cầm điếu thuốc cái cầm có chút d ơ lên lạnh lùng nói tại một cái thế giới khác đúng thế kết quả là Johnny biểu lộ càng thêm nghi ngờ thật đi nếu như ngươi không có chuyện gì khác ta khả năng đến về nhà một chuyến nói chuyện Johnny chuyển động bước chân chuẩn bị rời đi nhà kho chờ hắn đi tới cửa lúc có lẽ lạnh lùng nói ma quỷ cùng tà ác khế ước vĩnh viễn cũng buộc trói không được cường đại ý chí cùng cao khiết linh hồn Johnny b ở lạ giờ quay người đối với hắn lúng túng cười một chút Johnny co cẳng liền chạy đưa mắt nhìn hắn rời đi mặc dù bây giờ nói những này johnny nhất định sẽ không hiểu nhưng trong tương lai hắn sẽ rõ ném đi đốt hết đầu mẫu thuốc lá hệ thống trở về lần trước neo định tuyến thời gian tiết điểm đang thay đổi thế giới tuyến chính đang diễn hóa tương lai bắt đầu trở về thế giới tại thời gian cực nhanh vận chuyển xuống tại có lệ trước mặt cao tốc lướt qua thẳng đến hình tượng dừng lại tại ngoài c h ấ n nhỏ giọt mưa đôm đốp rung động kinh lôi vạch qua bầu trời có lệ nhìn một chút đồng hồ đeo tay thời gian cùng hắn quay lại trước nhất trí phía sau hệ thống nhắc nhở âm vang lên tuyến thời gian quay lại hoàn thành cứu viện sự kiện đã tạo ra sau 15 phút v ỡ lại cợt đem thoát đi địa ngục giáng lâm nhân gian giết sạch lởn s ở ta quán ba nhân loại về sau hắn đem triệu kiến trốn ở nhân gian nguyên tố ma quỷ dù cho tử vong nhân loại là tội phạm cùng bang phái phân tử nhưng linh hồn báo thù l ử a giận để ngươi không cách nào thờ ơ lạnh nhạt cái này cọc nhân gian thảm kịch thế giới loài người tội ác không nên bị địa ngục cùng thiên đường trừng trị vì lẽ đó ngươi quyết định đơn thương độc mã cùng lờn sở ta quán bar tìm ở lại、like、khật thân mật nói một chút nhiệm vụ mục tiêu trong quán rượu nhân viên toàn thể sống sót hoàn thành ban thưởng đặc thù bảo hộ cơ chế thất bại trừng phạt không nhanh chóng đọc hệ thống cho ra lớn đoạn t r ừ n t h u ậ t cứu viện sự kiện nội dung nhiệm vụ không khó lý giải duy chỉ có sau khi hoàn thành ban thưởng làm hắn có chút không hiểu đặc thù bảo hộ cơ chế cân nhắc một lát tại hệ thống tầm mắt bên trong xét bên xem đêm ị địa a lựa hóa. giữa xa, gian trang cao ba. đồ, đánh điểm, Đứng đường đồng đầu đường đ bồi tìm tới truyền thống.、Cảnh、tượng trước mắt trước mắt thành tại trống. một trí rất Tây Tại miền viện kiện biến Nơi cái cứu chọn Cảnh cách phục cổ, rất có lúc đầu cao miền tây phong cách dấu quán ven hoàn phong phong sự khuya phá lệ nhìn chăm chú dù cho ngăn trở thật xa có lệ cũng có thể nhìn thấy không lớn đèn nghe ông bài lên viết ba cái từ đơn lần sở ta bệ ở tên tiệm lấy từ texas châu một cái khác xưng hô lần sợ tasted cô tinh châu phi thường bang texas thức đường cái quán bar một tên thân hình c a o lớn đầu t r ọ c mặc áo khoác g i trên cổ tay mang theo vòng cổ đầu vai có gai sắt địa ngục thiên sứ xe máy đ l n g đồ cầm một chai bia thủ tại cửa ra vào không có gì bất ngờ xảy ra trong quán bar tất nhiên đang tiến hành một ít phi pháp hoạt động nếu không vỡ lại cất cũng sẽ không lần theo x a đọa hương vị tìm tới nơi này theo chân thực mộng cảnh kho trang bị lấy ra nguyên tố phù văn bỏ và o ướt đấm dài khoản gió túi áo tâm niệm vừa động hòa nguyên tố cùng phong nguyên tố lực lượng biến thành ấm áp khí lưu bắt đầu h ồ n g khô chiều hổ hổ quần áo chờ hắn đi đến quán bar bên ngoài nguyên bản dính trên người băng lãnh áo sơ mi cùng áo khoác đã kinh biến đến mức khô giáo xoa tung xe máy đảng c a o mày do xét liếc mắt đêm h ô m k h u y ế khoát vị này đột nhiên xuất hiện tại vùng bỏ hoàng trên người xa lạ đưa tay ngăn trở vào cửa đường giọng nói bất thiện nói ngươi đến sai chỗ tiểu bạch kiểm so với cao lớn thô kệch tiếp cận sáu t h ư ớ c anh thân cao đầu chọc xe máy đảng có lẽ liền lộ ra không cường tráng như vậy dù cho ánh mắt của hắn một hướng lãnh khốc thậm chí hung thần á c sát đủ để cho đông đảo hắc ám sinh vật đêm không thể say rớt nhưng so sánh mặt mũi tràn đầy dữ tợn xe máy đảng đồ có lẽ tấm kia so với hắn anh tuấn rất nhiều lần mặt thấy thế nào đều cùng què rượu bầu không khí không hợp nhau b à con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm hay đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi t r ư ơ n g ba trăm mười cứu viện kế hoạch cùng bờ lai khật lần thứ nhất gặp mặt đối mặt cản ở trên đường cánh tay có lệ đứng tại chỗ lấy ra hộp thuốc lá đưa tới lạnh lùng nói hút thuốc lá sao xe máy đảng dùng nhìn đồ đần đồng dạng ánh mắt quét mắt một vòng có lệ cười nói hoa à hút thuốc lá nam hải ngươi quả thực quá k h ố c nói chuyện quay người hướng về phía trong quán ba hô to nói các huynh đệ ngoài cửa tới cái kẻ ngu ha ha ha nghe được thanh âm của hắn trong quán b a lập tức vang lên một trận vui sướng tiếng cười cười khẽ lắc đầu xe máy đảng đứng ở có lệ trước mặt ở trên cao nhìn xuống đem mặt tiến tới cảnh cáo nói hiện tại ngươi có hai lựa chọn tiểu bạch kiểm hoặc là ta đếm tới ba lan ra tầm mắt của ta hoặc là để ta đánh gãy chân của ngươi sau đó ném tại g i ã ngoại cho ăn ngốc gưng kết quả là trong quán b a bang phái phần tử chỉ nghe được ngoài cửa chuyển đến một trận kêu thảm nương theo lấy vật nặng nện mặc làm bằng gỗ vách tường tạc âm cùng nam nhân thống khổ kêu rên một đạo đen xì bóng người đánh vỡ q u o ẻ rượu t ừ n g o à i bay tứ tung đi vào đập nát trên ba bàn lớn một đường trượt dừng ở một bàn đang đánh bài xe máy đảng dưới chân nhìn thấy có người gây sự rất ít có người dám t r e o chọc xe máy đảng liền giống bị đạp cái đuôi chó hoang toàn bộ đứng dậy cơ lấy trong tay bất luận cái gì có thể xem như vũ khí đồ vật cùng nhau nhìn về phía cổng lạch cạch cứng rắn ngọn nguồn cao đ ổ i dày dẫm tại trên sàn nhà bằng gỗ thanh n m phá lệ trói thai dưới ánh đèn lờ mờ tựa như sở hữu tây bộ phim lệnh người nghe tin đã sợ mất mật lớn phiêu khách ra sân lúc đồng dạng một cái thợ săn tiền t h ư ở n g ăn mặc nam nhân không nhìn uy hiếp của bọn hắn đi đến quầy ba bên cạnh vung xuống một chương mười đô la mỹ cũ tiền liền giấy tự mình ngồi tại chân cao leo lên đ ố i tiểu bảo tiểu muội nói nói một chén lúa mạch đen tóc vàng tiểu bảo tiểu muội e ngại nhìn một chút có lệ vội vàng cho hắn ngược lại một ly bia một trận lặng im sau nhìn thấy khí thế hùng hổ hướng có lẽ đi đến xe máy đảng tóc vàng tiểu bội vội vàng lui lại tựa ở trên cậy rượu cầm đầu nam nhân bắt lấy có lệ bà vai giận nói này ta tại cùng ngươi nói nguyên vốn đã chuẩn bị kỹ càng đánh nhau xe máy đảng đối mặt đáp lại họng súng của hắn vội vàng giơ hai tay lên lui lại một bước sau một khắc chính nghĩa thẩm phán đinh thai nhức góp tiếng súng tại trong quán rượu q u e n quẩn một viên đạn vượt qua đầu chọc xe máy đảng bên thai đánh vỡ liền bị thung ác vô cùng đánh vào một cái ý đồ móc súng xe máy đảng bắp chân cái sau kêu t h ả m một tiếng ôm chân trên mặt đất đau hoa hoa gọi bậy lúc này cầm đầu xe máy đảng nuốt nước miếng một giọt mồ hôi lạnh trượt xuống trán của hắn mặc dù hắn rất muốn chế rêu cái này thập niên chín mươi mạn còn một bộ thế kỷ trước cao bồi ăn mặc q u á i thai bây giờ lại bị dọa đến hai cái đ u ổ i run nhẹ nhẹ căn bản cũng không phải là hắn tưởng tượng bên trong thích biến trang q u á i thai ra hòa này rõ ràng liền là một cái con không biết bao nhiêu cá i nhân mạng thợ săn tiền thưởng điên cuồng dân liều mạng đã từng nhìn qua tây bộ phim không coi như chưa có xem phim cao bồi cũng có thể nghĩ đến không cần quay đầu lại liền có như thế kỹ thuật bắn chính xác cũng không phải đối bình rượu luyện tập liền có thể học được có trời mới biết cái này người xa lạ từng g i ế t bao nhiêu người khẩu súng thu hồi bao súng có lệ uống một ngụm rượu lúa mạch đen lạnh lùng nói tại trọc ta không cao hứng trước đó mang theo ngươi người Cút、đi. Tốt ta! Tốt ta! đi! xe máy đảng vội vàng lui lại chào hỏi trên thủ hạ của hắn nhấc lên bắp chân trúng đạn bằng hữu một đoàn người s á m xịt hướng ngoài cửa chạy tới xe máy động cơ biến mất tại yên tĩnh trong bóng đêm hoàn thành cứu viện kế hoạch bước đầu tiên sau tính toán thời gian vợ lại cật cũng mau tới n g n g đầu ánh mắt vừa vặn cùng tóc vàng tiểu bội đụng vào nhau cái sau kinh hô một tiếng vội vàng lui lại hoảng sợ bất an cầu khẩn nói ta ta ta tiên toàn đều đặt ở trong quầy thu ngân ngươi muốn cho ta làm cái gì đều có thể đừng giết ta và ngươi có l ẽ không nói thêm gì t ừ miệng túi lấy ra một chương năm mươi mệnh giá cũ tiền liền giấy thả ở trên quầy ba đẩy về phía trước bưng chén rượu lên m ặ t không chút thay đổi nói buổi tối hôm nay ta lại ở chỗ này chờ một người bạn không muốn chết liền lấy trả tiền rời đi không nên quay đầu lại hiểu chưa tựa hồ có chút không thể tin được cái này đột nhiên xuất hiện tại quầy rượu quái nhân không chỉ có không giết nàng trả lại cho nàng năm mươi đô la mỹ t i ề n đoa tóc vàng tiểu mội cẩn thận cầm tới tiền ánh mắt một khắc không ngừng nhìn chằm chằm có lệ kéo mở cửa sau điều khiển một cỗ cũ nát hai tay cơ bắp xe cũng như chạy trốn biến mất tại trên đường lớn sau năm phút yên t ĩ n h quán b a ngoài cửa chuyền đến một loạt tiếng bước chân một vị mặc thuần tây trang màu đen tóc quản lý cẩn thận tỉ mỉ sắc mặt trắng bệch lại phá lệ thanh niên anh tuấn đi vào quán b a dừng ở có lệ bên người hai tay thả ở trên quầy bar cười nói ngươi không cảm thấy kỳ quái sao làm sao trong quán b a chỉ còn lại một mình ngươi khó được tâm t ì n h tốt ta còn muốn uống lúc còn nóng một chén nói chuyện đánh một cái búng tay một cái chứa rượu đỏ đắt đỏ ly đế cao đột ngột theo quầy ba một chỗ khác trượt đến trong tay của hắn như là thành thạo nhất rượu đỏ chuyên gia thanh trẻ mang lay động liền bị nhẹ ngửi một chút nói tiếp chúng ta có phải là đã gặp ở nơi nào mặt để ta ngẫm lại tựa như là ngươi tăng lễ theo tiếng nói của hắn âm lanh tả ác lực lượng q u ấ y n h u trong quán rượu hiện thực mặt đất không khí vỡ vụn bàn rượu hết thể sự vật bị quỷ dị kéo dài như là bị lôi vào vặn vẹo không gian bên trong phía sau đủ để bao phủ phàm nhân linh hồn lực lượng kinh khủng như là trốn ở trong âm u không thể diễn tả đồ vật gắt gao nhìn chằm chằm có lệ đ ô n g dưng nào về phía linh hồn của h ắ n ý đồ đem cái này không biết tự lượng sức mình kẻ đáng thương một ngụm nuốt vào nguy cơ sinh tử nháy mắt hết thể dị biến lại im bặt mà dừng nguyên bản vẻ mặt tươi cười đối tất cả mọi chuyện đều nằm chắc thắng lợi trong tay bở lại khớt biểu lộ đ ô n g dưng chìm xuống n ế u mày nói nó không nên xuất hiện tại một phạm nhân trong tay có lệ b á c c e dọc theo tiếng nói có thể nhìn thấy một thanh cốt chất đoàn kiếm liền đặt nằm ngang có lệ trước mặt trên quầy ba ma vương con trai có được mẹ phịt sở tỏ phệ lẹt sở hữu siêu p h ạ m t à ác lực lượng n h ư toan chinh phục nhân gian bở lại khớt thậm chí không dám nhìn thẳng nó tồn tại c h ô i này chỉ vì r ế t chóc thiên sứ cùng ma quỷ mà thành khủng bố đồ vật có lệ bưng bia chén không lọt vào mắt bợ l ạ y khớt cái này có thể tùy tiện cướp đi nhân loại linh hồn đáng sợ ma quỷ lạnh l u n g nói ta biết ngươi tại kế hoạch cái gì ma quỷ bất quá ngươi sẽ không thật cảm thấy mẹ phìt sợ tỏ phệ lẹt lao ra hỏa kia đều không giải quyết được nhân gian ngươi có thể chinh phục xuống đây đi đàm luận đến mẹ phìt sợ tỏ phệ lẹt phụ thân của nó để tang tử bợ lại k h ớ k i n h thường cười nói ta cùng hắn không giống liệt ma nhân ta có được hắn hết thể lực lượng nhưng không có nhược điểm của hắn không có gì có thể ngăn cản kế hoạch của ta người cũng giống vậy sau đó có lẽ khó được g ử i hắn theo không nghĩ tới từ trước đến nay lấy xảo trá cùng không thể nắm lấy xương ma quỷ vậy mà cũng sẽ sinh ra b ở lại khật ngu xuẩn như vậy chẳng lẽ là bởi vì thai nghén hắn nhân loại mẫu thân là một vị ngu xuẩn trùng trinh thiên đường tín đồ sao sau đó bị thiên đường nhân gian địa ngục tham nhất thể lực lượng, trên vị lượng, hỏng lực góc, đầu so a kia n vẹn găng nghe v dạ khế ước. Cái à có ác ước, che nó thể thống trị thế giới tà ác khế đức, mẹ phỉ sở tỏ lẹt biết trêu tham tâm khế phỉ phệ không nhiêu, dùng nội ngu xuẩn. giới bị mẹ lam sở So đã đùa đẩy bao qua với chân chính phía sau màn hát thủ kẻ l ừ a gạt mẹ p h ì sở tỏ p h ệ lẹt vỡ lại cất giã tâm cùng n ữ kế tựa như nhi đồng họa đồng dạng ngây thơ buồn cười thậm chí hắn tự cho là đúng giã tâm vốn là tại lao ra hỏa kia kế hoạch phạm vi bên trong ba con sáu. ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm hãy đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương 311, san vẹn gẳng dạ khế ước phùn ni mụt ì flp làm thôi động gossip dĩ đờ phim thế giới kịch bản mấu chốt đạo cụ san vẹn gẳng dạ khế ước khởi nguyên từ một cái chỉ có mẹ phìn sở tỏ phệ lẹt hiểu rõ chân tướng cự đại âm mưu bên trong phong ấn hơn ngàn cái sa đọa thánh đổ cường đại linh hồn đ ạ t được nó liền có thể đạt được siêu việt thần linh đủ để thống trị nhân gian vô thượng vĩ lực truyền thuyết mẹ phi sợ tỏ p h ệ lẹt tốn hao ngàn năm tổ kiến thôn xóm san vẹn gầm dạ là ở ở bên trong thôn dân truyền bá tri thức cùng hưu h ái dạy bảo bọn hắn học tập thánh kinh kiên định không thay đổi tín ngưỡng thượng đế để mỗi một vị thôn dân cùng bọn hắn hậu đại trở thành thành tín nhất tín ngưỡng nhất kiên định tín đồ bị thiên đường lực lượng phúc phận trở thành có được câu thông thượng đế năng lực thánh đồ thời cơ chín m ư i sau ngụy trang thành hiện giả trốn ở thân mật cùng nhân ái bề ngoài xuống mẹ phìt sở tỏ phệ lẹt rốt cục bộc lộ ra hắn mục đích thật sự ngày đó một vị bị vương quốc con dân xưng là trên thế giới xinh đẹp nhất tuổi trẻ công chúa ngoài ý muốn hôn mê tại ngoài thôn bị một tên tuổi trẻ thánh đồ phát hiện cứu vãn về tính mạng của nàng từ sau lúc đó hai người cấp tốc rơi vào bệ tình hết thể tựa hồ cũng tại hướng mỹ hảo phương hướng tiến lên thẳng đến có một ngày một tên không muốn lộ ra tính danh thôn dân hướng giáo đường cha xứ nặc danh báo cáo tuổi trẻ thánh đồ thê tử vị k i ê u mỹ lệ vương quốc công chúa không chỉ có cùng thánh đồ phụ thân thung dâm đồng thời cùng rất nhiều thôn dân tự mình cấu kết vì giữ gìn san vẹn gẳng dạ tôn nghiêm người trong cuộc cùng cha sứ một ngụm bác bỏ cái này tràn ngập h á c ý lên án nhưng mà buổi sáng hôm sau lời thề son sắt cha sứ bị phẫn nộ tuổi trẻ thánh đồ bắt gian tại giường phẫn nộ đám người cho rằng bọn họ điếm ô giáo đường tiết độc thượng đế đối bọn hắn dân trạch đều gạo d ù nhưng g ì n sống giết chết cha sứ cùng công n h phạt thiêu chết cha chúa. giết sứ mà làm bọn hắn rất cảm thấy tuyệt vọng là từ sau lúc đó được xưng là thánh đồ thôn san vẹn gặm dạ không còn có thôn dân có thể nghe được thượng đế thanh âm hoảng sợ các tín đồ vì một lần nữa thu hoạch được thượng đế cùng thiên đường chiếu cố lẫn nhau báo cáo công kích giết chóc thằng đến lại một cái người xa lạ đi vào thôn hướng bọn hắn cam đoan chỉ cần ký khế ước sám hối đồng thời chuộc lại tội nghiệt bọn hắn sau khi chết linh hồn liền sẽ không rơi xuống địa ngục một lần nữa đạt được tiến vào thiên đường cơ hội mà cái kia phần khế ước liền là xú danh chiêu lấy san vẹn gẳng giả khế ước tiến về thôn xóm thu lấy linh hồn người xa lạ liền là đời thứ nhất của sắp xí đơ đã từng bị tham lam che đậy tâm linh bang texas cơ động cutter ở lạ liên quan tới cutter ở lạ thu lấy linh hồn sự tình có thể xác định ghi chép cùng truyền nói không có sai lầm nhưng liên quan tới khế ước chân thực tính chỉ sợ chư mẹ p h ỉ s ở tỏ phệ l ẹ bản nhân không có người có thể xác định tựa như đã từng bị cái kia l á o hôn đản cố ý t r e o đùa qua một lần đại thiên sứ gaber zien lần này chủ động mắc câu chính là con của hắn vợ l ạ i c h e r t hướng có l ẽ biểu đạt ra sự cường đại của hắn c ũ n g không thể chiến thắng về sau vậy ngoài tuổi trẻ anh tuấn vợ l ạ i c h e r t bắt đầu ý đồ lôi kéo vị này có năng lực giết chết thiên sứ cùng ma quỷ cường đại l i ệ p ma nhân nếu như có thể đạt được sự giúp đỡ của người đàn ông này tại hắn thống trị nhân gian về sau liền có thể mưu đ ổ công hãm thiên đường cùng địa ngục thành là chân chính duy nhất thần có lẽ bắc g ơ ngươi cùng những người khác không giống linh hồn của ngươi cường đại như thế không giống p h à m linh hồn của con người tổng hội vung phát ra lệnh người vui vẻ sợ hãi hương vị liền giống như vậy nói chuyện âm lanh tả ác lực lượng sen lẫn đá vụn vẩy rơi trên mặt đất tạc âm đ ỗ n g nhiên xuất hiện tại quán bar b vợ lại cợt quay người nhìn thẳng hướng trên mặt đất đắp lên đá vụn nói nói ngươi tốt gợ rẽ xì gợ rẽ xì phía sau một người mặc áo khoác ra đầu đinh làn da như là khô cạn thổ địa giống như dạn n ư ớ c miệng đầy đen nhánh răng nanh nam nhân leo ra dưới mặt đất hai tay ôm ngực nói với bợ lại cợt ngươi tới nơi này làm gì tại địa ma sau khi xuất hiện ở mức hư thối hương vị tại trong quán rượu tràn ngập một cái khác khuôn mặt vẻ lo lắng toàn thân trên giới đặc dính ướt á t ra hỏa đứng ở cửa sổ bợ lại cợt lạnh lùng nói h o ạ lào h o ạ lào vì cái gì kêu gọi chúng ta ta đến tìm kiếm san vẹn gẳng dạ khế ước nghe nói cái kia phần khế ước bị trộm đi về sau liền giấu ở cách nơi này không xa mộ địa bên trong ta cần muốn các ngươi giúp ta tìm tới nó tiếng nói vừa ra một trận lệnh người dùng mình thấu xương gió lạnh phất qua có lệ hai gò má vị cuối cùng nguyên tố ma quỷ nắm lấy trong quán ba tóc vàng tiểu muội ngừng ở trước mặt mọi người ạ bị gò ạ bị gò một cái như là kẻ lang thang dơ bẩn lôi thôi ra hỏa hắn đem tóc vàng tiểu muội ôm ở trong ngực ngăn chặn miệng của nàng liếc liếc mắt có lệ nói với b ỡ lại khớt tìm tới nó sau đó thì sao b ỡ lại khớt chậm rãi đi đến tóc vàng tiểu mội trước mặt khe khẽ vuốt ve nàng hoảng sợ gương mặt nói nói sau đó chúng ta liền có thể chúa tể thế giới này hắn hiểu được vì cái gì có lệ sẽ xuất hiện tại cái quán bar này bất quá nếu như không giết một hai người loại lại thế nào hướng thế giới này tuyên thệ hắn đến nhất là cái này người bị giết là phía sau hắn nam nhân kia nguyên vốn chuẩn bị cứu đi nữ nhân tại hắn tiếp xúc tóc vàng tiểu nội tay dần dần biến thành màu đen bắt đầu bạo lực cướp đi đối phương linh hồn thời điểm giọng nói lạnh lùng sau lưng hắn vang lên nếu như ta là ngươi liền sẽ không như thế làm bỡ lại cớt khớ... bỡ lại cớt quay đầu nhìn về phía cọ lệ không bằng dạng này ngươi ngoan ngoãn đồng ý đề nghị của ta chủ động túi đầu vì ta cống hiến sức lực ta liền bỏ qua nàng thế nào ánh mắt bên trong uy hiếp cùng trêu tức tựa hồ muốn nói coi như ngươi có cánh của tử vong thiên sứ chỉ cần là ta muốn giết người ngươi cũng đừng nghĩ cứu hán liệp ma nhân có l ệ ném đi đốt hết đầu mẩu thuốc lá tạo hình t h u c ạ c h buổi trưa đã đến xuất hiện trong tay giống to lớn tráng kiện súng ổ quay quản chỉ vào bờ lai、like、khờ t h á n phát ra táo bạo chào hỏi thả ngươi mẹ nó、no、cái rắm quả quyết bóc cỏ súng lục ổ quay chốt đánh trong khoảnh khắc bị nổi giận lực lượng tinh thần đốt màu đỏ bừng hung mánh đụng và o ổ quay lên vê anh đinh hay nhức góc họng súng gào thét k h u ấ y động lên c u ồ n g b ã o luồng hơi lực lượng vô hình tạo thành đạn mang khỏa thần thánh phụ ma thiên đường lực lượng hóa thành thiêu đốt lửa giận hướng bở lại cợt hung hăng đụng tới phát giác được đạn bên trong uy hiếp lực lượng b ỡ lại cợt con ngươi đột nhiên co lại rất ngắn đạn thời gian bên trong thân hình nháy mắt biến mất xuất hiện lần nữa đã là có lệ trước mặt đưa tay bỗng nhiên hướng trên hướng cổ của hắn năm tới cái khác ba con nguyên tố ma quỷ lợi dụng bọn hắn bị địa ngục trục xuất về sau trốn ở nguyên tố tự nhiên bên trong đặc tính c h ư ớ c mắt hoàn thành nguyên tố hóa biến mất tại nguyên chỗ mất đi trèo c h ố n g lực lượng tóc vàng tiểu mội chưa rơi xuống đất phi hồng nữ hoàng y m ắng bán ra huyết diễm gào thét chặt đứt mở lại khợt ý đồ bóp gãy cổ của hắn tay phải sau một khắc cánh của tử vong thiên sứ xuất hiện trong tay rào hoạt mà ngu xuẩn mở lại khợt lần nữa ẩn trốn biến mất ôm lấy tóc vàng tiểu mội từ đạn thời gian bên trong lơ lửng giữa không trung thân thể bị đâm xuyên tay phải khôi phục như lúc ban đầu khiêu khích đối có lệ nháy một chút con mắt tiếp xúc đến thân thể của hắn tóc vàng tiểu muội làn da bắt đầu dần dần biến thành màu đen đạn thời gian kết thúc có lẽ lần nữa bóp buổi trưa đã đến co súng điên cuồng gào thét nói vợ lại cớt đ ầ u phộng nghĩ sao ba con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm h ã y đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương ba trăm mười hai để ma quỷ kiêng kỵ đáng sợ nam nhân đặc thù bảo hộ cơ chế vê anh đinh hay nhức góc tiếng súng vang lên b ẫ n lại cất bung ra tóc vàng tiểu mội con người đã bắt đầu tan giã thân thể bị viên đạn tập trung trước đối có lệ lộ ra đùa cợt dáng tươi cười thân hình lần nữa biến mất cùng lúc đó có lệ cất bước phi tốc chạy về phía đã thiếu đi nửa cái mạng tóc vàng tiểu mội lại bị một đoàn làm càn cười to gió bỗng nhiên đẩy ra đây chính là vị kia có được giết chết ma quỷ lực lượng cường đại liệt ma nhân c ó lệ m ắ c cơ như hôm nay đồng dạng có thể tùy ý chế rêu hắn cơ hội cũng không nhiều bắt đến cơ hội màu đen hôi thối trong c u n g phong hiện ra ạ bị gõ tấm kia kẻ lang thang đồng dạng lôi thôi mặt t r e o tất nói hoa nha đại danh đỉnh đỉnh có lệ bắc c ờ cũng thích anh hùng cứu mỹ nhân sao ân đáng tiếc ngươi quẳng xuống đất dáng vẻ quả thực chật vật không đợi chế rêu xong ạ bị gõ đắc ý vạn phân mặt đột nhiên chầm xuống hóa thành nguyên tố tự nhiên cuốn quýt chạy trốn nếu như là người bình thường đột nhiên bị một cỗ cự lực xốc lên tất nhiên sẽ mất đi trọng tâm hung hăng đập xuống đ ấ nhưng mà đối một vị tinh thông thuật cách đấu cả ngày cùng hắc cám sinh vật chém giết am hiểu thương đấu thuật liệt ma nhân mà nói bị lật tung nháy mắt có lệ cũng đã bắt đầu điều chỉnh trọng tâm đồng thời buổi trưa đã đến họng súng nhắm ngay ạ bị gõ tấm kia để hắn rất giống ném xuống đất bạo dẫn một trăm l ầ n ghê tởm sắc mặt bất quá lần này có lệ không có bóc cỏ ôm có thần thánh phụ ma về sau lực lượng tinh thần bị trên phạm vi lớn áp xúc đạn tổn thương biên độ lớn tăng lên hiện tại hắn còn thừa lại ba viên đạn ngã ngã xuống trên mặt đất n g á y mắt gỡ rẽ xỉ phát ra to lớn gào thét dùng sức ôm lấy c ọ lệ ý đồ đem hắn túm xuống dưới đất tươi sống nhín chết tại bị túm vào đá vụn hố nháy mắt phi hồng nữ hoàng l ạ n g y ê n b ắ n ra dùng sức hướng sau lưng đâm đi qua đồng thời buổi trưa đã đến biến mất trong tay cầm ngược chính nghĩa thẩm phán liên tục b ó c cỏ ngân đạn cùng huyết diễm phá hư tính lực lượng phá vỡ gỡ rẽ xỉ đá vụn thân thể có lệ thừa cơ tránh thoát phát giác được đối diện nhào tới hoa lảo lăn lộn tránh né cắt vỡ trong lòng bàn tay đem đại lượng máu tươi vung hướng họ lảo tâm niệm vừa động thôi động đ ổ sát bí thuật bay b ắ n ra thậm chí dung nhập họa là thủy nguyên tố thân thể huyết dịch tại danh sách bí thuật lực lượng xuống cháy hừng hực chỉ nghe họa l à hét t h ả m một tiếng đánh vỡ quẻ rượu cửa sổ biến mất ở trong màn đêm dư quang thoáng nhìn lại một lần ôm lấy tóc vàng tiểu mội bỡ l ạ i khợt mượn nhờ lăn lộn quản tính đem cánh của tử vong thiên sứ hung ác hướng bỡ lạy khợt ném nem qua trực diện thanh này tới từ địa ngục người giữ cửa khủng bố vũ khí vỡ lại cất sắc mặt đại biến không kịp hút đi tóc vàng tiểu mội linh hồn phát ra ma quỷ đặc biệt nặng chồng lên nhau trầm mặc tiếng giống anh tuấn khuôn mặt đột ngột biến ảo da răng nanh cùng gai nhọn trốn vào hát cám phía sau có lệ xoay người nhảy lên tiến lên ôm lấy tóc vàng tiểu mội thuận thế đem đính tại trên cây cột cánh của tử vong thiên sứ rút ra cầm ngược đối mặt vây ở trước mặt hắn bốn cái ma quỷ chiến đấu kịch liệt sau hô hấp hơi có vẻ ngắn ngủi lam tới từ địa ngục cường đại tà ác tồn tại bốn đánh một thậm chí đối phương còn có một cái vướng v ĩ u tình hùng dưới lại tại một nhân loại trong tay ăn l ớ n xẹp bao quát b ờ lai khật ở bên trong sắc mặt của bọn nó trong lúc nhất thời khó xử đến cực điểm ạ bị gõ phát ra bị cuồng phong thổi tan âm điệu uy hiếp nói liệp ma nhân coi như ngươi bây giờ có thể cứu nàng nhưng về sau đâu nhìn thẳng con mắt của nó có lệ thanh âm tàn khốc vô tình khuyết thiếu tình cảm ba động ánh mắt nhìn xem lệnh người nghe tin đã sợ mất mật độc thần ấy vật tựa như đang đánh giá bốn đầu lò sát sinh bên trong súc vật ta nói qua ta muốn cứu người ai đúng hắn ai chết chế đổi lại là những người khác như thế tái n h ậ n không có chút nào cường độ lời nói sẽ chỉ làm bọn họ cười ha ha nhưng đối mặt có lệ vị kia tự tay tàn sát qua ma quỷ cường đại liệt ma nhân bọn họ biết gia hỏa này cho tới bây giờ không nói đùa gợ r ẻ x ỉ a b ì g ò hoa lảo còn tốt so với mạng sống mặt mũi loại vật này hoặc là nói ma quỷ vốn cũng không cần mặt mũi loại này chỉ có nhân loại cùng thiên đường mới có thể theo đuổi hư giả đồ vật bất quá đối bơ lại khợt mà nói địa ngục ma vương con trai bị một nhân loại uy hiếp được xuống đài không được nhất là đối mặt ba mặt thuộc hạ trên mặt mũi quả thực có chút không nhịn được mặc dù nói chút uy hiếp có thể nhưng vừa rồi lẫn nhau ý đồ để hắn hiểu được một sự kiện thiên kiệt nhưng so sánh trong truyền thuyết càng thêm khó có thể đối phó l i ê n ma quỷ am hiểu nhất đùa bỡn lòng người bộ kia đối mặt có lễ hacker hoàn toàn vô dụng mà lại không đề cập tới linh hồn phương diện đối ma quỷ dụ hoặc miễn dịch một khi ngươi chọc giận cái này tên điên cuồng hắn không thi hội đồ đi hốn nắn cái gì chứ như thế giới loài người cách nhìn hoặc là thanh danh loại hình đồ vật hắn sẽ chỉ cầm trôi này không nên bị nhân loại nắm giữ đáng sợ sắc khí giết tiến địa ngục sau đó tìm tới sự tình kẻ đầu tê trắng trợn trả thù l i ê n giống nhân loại thường xuyên lẫn nhau t r e o chọc câu nói kia lập tức tới ngay người cửa nhà cũng may bở lại cợt chuẩn bị dùng ác nôn ác ngữ uy hiếp có lệ tốt xấu vãn hồi một chút địa ngục ma vương con trai mặt mũi lúc hắn đột nhiên xuất hiện hiền lành lao phụ thân cho hắn một cái mượn sườn núi xuống bậc thang hỗn hợp có nổi giận cùng cờ trách thanh âm trồng chất lên nhau như cùng đi từ bị n g ạ tại trong quán rượu nổ vang bở lại cợt nghe được lao phụ thân quát lớn ôm có nhân loại mang thai mẫu bở lại cợt tựa như sở hưu phản lịch khốn kiếp tiểu t ử đồng dạng lộ ra cắn răng nghiến lợi biểu lộ hung tợn h ì n một chút có lệ tựa hồ muốn nói chuyện này còn chưa xong bất quá tại có lệ vang lên bên thai hệ thống nhắc nhở âm bán ý tưởng chân thật của hắn tại đạt thành dã tâm trước đó hắn không nguyện ý đi t r e o chọc có lệ bắc cờ cái kia nguy hiểm liệt ma nhân cứu viện sự kiện đã kết thúc phán định quán ba thành viên toàn thể sống sót ngươi lại một lần tại ma quỷ trong tay cứu vớt nhân loại cho dù trong bọn họ có người vốn nên xuống địa ngục bất quá nếu là ngươi lại hung ác một điểm nói không chừng một vị nào đó địa ngục ma vương con trai sẽ bị dọa đến kẹt da quần cũng khó nói rơi xuống linh hồn báo thủ ban thưởng đặc thù bảo hộ cơ chế đặc thù bảo hộ cơ chế làm rơi xuống linh hồn báo thủ lần kia thời gian quay lại quyết định để ngươi đã hoàn toàn dung nhập g ộ t s i p dị đỡ phim thế giới nội dung chính tuyến bên trong tại ngươi hoàn thành sau cùng sứ mệnh trước đó không có người có thể giết chết ngươi đồng thời ma quỷ cùng địa ngục đối ngươi e ngại đem tiếp tục tồn tại cùng thường ngày đặc chất ban thưởng hoặc là vật thật ban t h ư ở n g khác biệt có lệ cấp tốc xem hết đặc thù bảo hộ cơ chế nói rõ tại hoàn thành kịch bản cùng sứ mệnh trước đó có thể tùy tiện làm nói cách khác coi như hắn phải chết cũng nhất định là bị ép kịch bản giết hoặc là những yếu tố khác sao cân nhắc đến gọt sắc dĩ đ ỡ phim tồn tại phần tiếp theo căn cứ hệ thống nhất quán vận hành logic có lệ mơ hồ cảm giác được lần này phim thế giới kết thúc về sau hắn có thể sẽ bị biến mất hoặc là bị tử vong cùng loại với bơ là đồng dạng bất quá cái này đặc thù bảo hộ cơ chế tồn tại mặc dù có thể để hắn cầm tới lần này phim thế giới hành trình toàn bộ ban thường nhưng cũng theo khía cạnh nói rõ cấp vê khó khăn phim thế giới không phải hắn hiện tại tiếp xúc đơn giản như vậy liên tưởng đến tiến vào trước đó hệ thống nghiêm trọng cảnh cáo cưỡng chế thân thể cùng linh hồn bảo trì sống sót trong lúc đó khả năng đụng phải nghiêm trọng tinh thần tổn thương sao cảm tạ khen thưởng mấy phần thương tâm mấy phần si trung hoa một dân kê vin kaka ta yêu no vương không ăn con thỏ ba à con sáu. i mắc các chứng c bệnh h kén ệ u y trăm mười ba thế giới nhiệm vụ trận doanh đại chiến phát giác được mẹ phìt sờ tỏ phệ lẹt khí tức b à con nguyên tố ma quỷ lòng bàn chân bôi dầu biến mất tại nguyên chỗ bị có lệ ôm vào trong ngực tóc vàng tiểu muội lồng ngực kịch liệt chập trùng linh hồn lọt vào thương tích thống khổ cùng suy yếu để nàng nắm chắc có lệ quần áo trên mặt che kín tinh mịn mồ hôi lạnh lại một câu cũng nói không nên lời đem nàng đặt ngang ở trên quầy ba r dư quang liếc liếc mắt ngoài cửa có lệ dùng một tờ giấy lau tiểu mội mồ hôi trên mặt dọn nhìn thẳng nàng tràn ngập ánh mắt hoảng sợ phụ thân thì thầm nói nếu như ngươi là thượng đế tín đồ mục sư lại trợ giúp ngươi chữa trị linh hồn bấm cấp cứu điện thoại đem một ngàn mỹ đao tiền giấy nhét vào nữ nhân quần sọt jean trong túi q u a n g da nàng nắm lấy quần áo lưu luyến không rời tay quay người đi ra quán bar ngoài cửa bởi lại cợt cùng mẹ phìt sờ tỏ phệ lẹt c á i lộn tựa như một vị bị tham lam cùng dục vọng che đậy hai mắt phản nghịch vương tử thô lỗ vô lễ chống đối hắn hiển hòa quốc vương phụ thân ở cái thế giới này lực lượng của ta có lẽ không bằng ngươi nhưng ta kỵ sĩ thì không phải vậy g ớ gì đờ ngươi đắc ý nhất tác phẩm bởi lại cợt biểu lộ âm chầm đáng sợ nói tiếp địa ngục c h i hỏa lực lượng lãng phí ở một cái bi ai nhân loại trên thân nếu như ngươi tín nhiệm ta nếu như ngươi đem thứ thuộc về ta cho ta mẹ phì sở tỏ phệ lẹt mặt không hề cảm xúc ngữ l i ệ u biến thành ma quỷ đặc biệt t r ầ m thấp như cùng một đầu giận thú đang gầm thét những cái kia đều là thuộc về ta thẳng đến kết thúc này một trận trầm m ặ t sau b vỡ lại cất nhìn thẳng mẹ phì sở tỏ phệ lẹt con mắt lạnh lùng nói tiếp tục đi phái ngươi kỵ sĩ tới tìm ta ta sẽ trước mai táng hắn sau đó tự tay mai táng ngươi thanh âm có chút dừng lại như cùng ở tại cảnh cáo vị này địa ngục quân vương không muốn can thiệp chuyện của hắn dùng tràn ngập uy hiếp ngữ đ i ệ u phun ra một cái từ ngữ p h ụ thân nguyên bản phim kịch bản bên trong kết thúc đối thoại về sau mẹ p h i sợ tỏ vệ lẹt liền sẽ trở về địa ngục triệu h o á n hắn kỵ sĩ johnny bờ lạ giờ bất quá bởi vì một vị nào đó l i ệ p ma nhân nguyên nhân nhìn thấy có lệ chống thủ trưởng l a o thân sĩ cái cằm khẽ nhết cải biến đối đãi bờ l ạ i khất lúc xanh xám sát mặt mỉm cười nói có lệ bắt cơ n tiên sinh chúng ta lại gặp mặt bờ l ạ i khất lạnh hừ một tiếng thân hình như là phong hóa màu đen nát cát tung bay biến mất tại nguyên chỗ có lẽ lấy ra một chi mắt túi đầu châm đốt nhữ mày nói người đáng yêu nhi tử phá hỏng quy củ lao ra hỏa mẹ p h ì sợ tỏ v h ệ lẹt tiếng cười có nhiều thâm ý đi lên phía trước một bước hai tay chống thủ trượng thả trước người ngẩng đầu nói nói vì lẽ đó ta mới cần j o h n n y b l a ạ e r giúp ta thanh lý phá hư cân bằng trở ngại ngươi sẽ không ngăn cản ta đi phun ra một ngụm đục ngầu tắt thở có lẽ lạnh lùng nói địa ngục chi hỏa b trên lại cùng ngươi là hô, như vậy xả giả lực lượng ngươi khẩn hốt cùng sưng như ngục giả Làm sao. tột vậy xả địa đảo áp không n nhất g tưởng lịch ma quỷ, mẹ sở tỏ phệ lẹt như thế nào lại bởi thực tế dù cho có l ệ nói ra cái kia đã sớm bị thế nhân lãng quên nguyên tố ác ma tên thật cái kia rảo hoạt lao ra hỏa biểu lộ từ đầu đến cuối cũng không hề biến hóa duy chỉ hắn phong độ nhẹ nhàng lao thân sĩ hình tượng mỉm cười nói xạ dạ tốt ta đã không nhớ rõ lần trước nghe được cái tên này là lúc nào như vậy ngươi lại là từ chỗ nào nghe được cái tên này đâu nương theo ma quỷ đặc biệt trầm thấp tiếng cười mẹ phi sợ tỏ phệ lẹt thân thể dần dần hóa thành cắt vàng ưu ám quang mang xuống ánh mắt của hắn nhìn thẳng có lệ con mắt nguyên bản ưu nhã tự tin mỉm cười dần dần làm lạnh cho đến thân thể tại địa ngục chi phong bên trong hoàn toàn tiêu tán s a z a t ộ s hai vạn năm trước đã từng ý đổ cướp đoạt lực lượng huân trường chi phối thế giới cường đại nguyên tố át ma tại bị mẹ phìt sở tọ phệ lẹt cùng nhóm đầu tiên linh hồn báo thù đánh bại về sau bị cái kia rảo hoạt lao ra hỏa cùng một đầu linh hồn báo thù kết hợp với nhau j o h n n y bợ lạ d ở có liền là xạ dạ tuột cùng linh hồn báo thù kết hợp mà thành đồ vật nó có thể bị dục vọng cùng tham lam chi phối trở thành ma quỷ ở nhân gian tứ ngược giết chóc công cụ cũng có thể bị lòng người tốt cùng trừng phạt á c lựa giận k h ô n g chế trở thành đối kháng địa ngục cùng tà ác lực lượng cường đại làm có lệ nói ra xạ dạ t ộ t chi danh sau mẹ phi s ở tỏ p h ệ lẹt liền đã minh bạch một trận nhằm vào j o h n n y bợ lạ giờ trận doanh thuộc về tranh đoạt đã bắt đầu phía sau hệ thống nhắc nhở âm bỗng nhiên vang lên gót gì đở phim thế giới nội dung chính tuyến phát sinh lần thứ nhất trọng đại cải biến thế giới nhiệm vụ trận doanh đại chiến đã tạo ra thiên đường nhân gian địa ngục tam trọng chiều không gian căn cứ đã từng ký kết ngưng chiến hiệp nghị cùng quy tắc duy trì yếu ớt cân bằng hiện tại mẹ phì sở tỏ phễ lẹt cùng bờ lại khớt ý đồ đánh vỡ cân bằng triệu hoán địa ngục quân đoàn xâm lấn thế giới loài người gây nên thiên đường cùng địa ngục ở giữa đại chiến l a m đã từng đ ổ diệt thiên đường cùng địa ngục trả thù bởi vì bọn họ chiến tranh mà hủy diệt nhân g i a n hiện tại đã rơi xuống linh hồn báo thủ có lẽ bắc cờ n g ư ơ i biết trong cuộc chiến tranh này ai là cái kia thanh mấu chốt nhất chìa khóa nhiệm vụ mục tiêu ngăn cản mẹ phì sở tỏ phễ lẹt cùng bờ lại khớt tâm yêu thủ hộ nhân gian hoàn thành ban thưởng Thất t bại r ừ nếu g phạt, như hồn gặp không thể nghịch tổn gặp t n g johnny bở lạ d t là cả sự kiện bên trong một cái khác mấu chốt thúc đẩy hắn cùng bở lạy khợt ở giữa phát sinh tranh đấu liên hệ đến phim thế giới nội dung chính tuyến đã phát sinh trọng đại cải biến sự thật chẳng lẽ cái lão này là muốn lợi dụng xạ dạ tốt lực lượng làm bỡ lại khất sau khi thất bại đánh vỡ cân bằng chuẩn bị ở sau sao nếu như johnny bỡ lạ i ờ nội tâm bị dục vọng cùng tham lam chi phối bị ma quỷ hoàn toàn trường khống xạ dạ tốt vị k i a thượng cầu nguyên tố ác ma lực lượng hoàn toàn có năng lực đánh vỡ tam trọng chiều không gian ở giữa yếu ớt không chịu nổi cân bằng một khi dẫn phát thiên đường cùng địa ngục ở giữa chiến tranh làm chiến trường nhân gian hậu quả không cần nói cũng biết cũng như hệ thống cho ra chân thuật hiện tại cái kia thanh mấu chốt nhất chìa khóa đã không phải là có lẽ có không có năng lực xông vào địa ngục làm chết mẹ phi sở tỏ phệ lẹt cùng công cụ của hắn bộ giáng tử coi như làm thịt bọn hắn một khi johnny nội tâm bị hắc ám lực lượng hoàn toàn n u ố t hết kết quả vẫn như cũ sẽ không phát sinh cả i biến có lẽ giết johnny sau đó đem xạ dạ t ộ t lực lượng n ắ m ở trong tay chính mình là một cái nhìn bề ngoài phi thường hợp lý lựa chọn nhưng một cái bị tham lam cùng đối hắc ám sợ hãi chỗ chi phối xa đoạn linh hồn lại có tư cách gì khống chế xạ dạ tột cùng linh hồn báo thù lực lượng cường đại johnny bờ l a g e r nếu không phải hắn có được chỉ thuộc về nhân loại cao khiết ý chí cùng vì yêu hy sinh bất khuất linh hồn tuyệt không có khả năng trở thành thoát khỏi ma quỷ trói buộc chân chính của s g ì đờ. hôm nay canh một có nhỏ mệt mỏi b à con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm hãy đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương ba trăm mười bốn thứ nhì lần tiếp xúc johnny bợ lạ giờ mẹ phi sợ tỏ phệ lẹt rời đi sau t r ư ớ c tờ mở sáng bầu trời đã nổi lên màu trắng bạc mở ra ba d hình ảnh đ ị a đồ tìm tới lân cận thành thị lựa chọn truyền thống tại cùng johnny bợ lạ giờ lần thứ hai tiếp xúc trước có lệ chuẩn bị đổi một thân trang phục dù sao xã hội hiện đại mặc một bộ thế kỷ trước thợ săn tiền thưởng quần áo khó tránh khỏi quá mức phục cổ không dễ dàng cho tiếp xuống hành động tám giờ sáng tại một nhà đường cái lữ điếm sau khi tắm xong tốn hao ba n g h n mỹ đao mua một thân ụ p sở phọt đen tuyển phong cách anh đổ vét nhất quán đỏ tươi cả vạt cùng màu đen đơn bài khấu áo lót giá trị một n g h n năm trăm đao bợ dọc công nghệ đồ hộp đẹp b i dày d a đ ê m trước kia dơ bẩn cũ nát áo cao bồi trang ném vào thùng rác ở cắt tóc cửa hàng thuận tiện quản lý một chút sóng vai giờ giấy bẩn thịu tóc đợi đến mười một giờ trưa có lệ xuất hiện tại johnny bợ lạ dở t ử vòng xe bay sân vận động bên ngoài sau、so với đêm qua, vị kia tại đường cái quán b a đánh tơi bởi xe máy đảng đ ổ thợ săn tiền thưởng hiện tại có l ẽ càng giống là một vị johnny bợ lạ dơ nhà tài trợ lão bản cô ý đón xe tới đây quan sát tử vong xe bay lấy ra một chi giá cả không ít lù kỳ sở trại cờ lù kỳ sở trại cờ nguyên bản cực giản chủ nghĩa tội ác phán quyết đồng hồ kim loại mặt đ ỗ n g nhiên biến đến đỏ bừng tay bắt bộ phận hiện ra một viên tạo hình dữ tợn tắm rửa tại hỏa diễm bên trong hải cốt đầu người phổ thông màu quýt hỏa diễm thiêu đốt l ú phát ra nhỏ bé yếu ớt thống khổ kêu rên vặn vẹo h á n linh bay ra hỏa diễm tiêu tán tại không trung căn cứ phim kịch bản tuyến thời gian johnny bợ l g dơ hiện tại hơn phân nửa một người đợi đang biểu diễn trước chuẩn bị trong phòng thưởng thức và xe máy t ắ t phong đảng cách hoàn toàn không hài hòa chữ tình âm nhạc cuối cùng mánh rót một lớn ấm cà phê nâng cao tinh thần cầm thuốc lá mơ hồ phát giác được trốn ở trong âm ưu địa ngục khí tức có lệ cất bước hướng sân vận động bên trong đi đến giờ phút này biểu diễn chuẩn bị trước phòng cổng đã bị từng cái truyền thông vây sơ tiết không thông phóng viên cầm nhắc tuồng tấm cùng mịt độ phồn vây công johnny hảo hữu kiêm người đại diện m ạ n bất quá nóng nảy johnny theo không chấp nhận phỏng vấn đã là rất nhiều năm lệ cũ ngay tại mặt hô to giữ yên lặng johnny không chấp nhận phỏng vấn thời điểm một cái quần áo phẩm vị cùng hiện trường phóng viên không hợp nhau nam nhân xa lạ đột nhiên ra xuất hiện trong hành lang ánh mắt hai người tiếp xúc sau người đại diện đối nhà tài trợ và đ ồ la m mị trực giác để hắn đẩy r a chắn trước người phóng viên thông vội vàng đi tới hai tay cắm ở túi xấu hổ một cười nói nói tiên sinh chúng ta lúc trước gặp mặt q u a sao không có lạ lâm thanh â m của nam nhân phi thường lạnh lùng khuyết thiếu tình cảm ba đ ộ n g ánh mắt l ệ n h mặt có loại như có gai ở sau lưng cảm giác dáng tươi cười trong lúc nhất thời càng phát ra xấu hổ vẫn còn hắn từ nghèo thời điểm nam nhân xa lạ nói tiếp giúp ta chuyển cáo johnny một vị lao bằng hữu m u ố n cùng hắn nói chuyện nói chuyện từ miệng túi lấy ra năm tấm một trăm mệnh giá mỹ đao đưa tới mặt liệt một chút miệng chối từ rơi tiền đoa bất đắc dĩ giải thích nói ách nếu như ngươi nghĩ tài trợ johnny hoặc là có cái khác thương nghiệp hợp tác thi đấu sau ta có thể cùng ngươi trao đổi ngươi cũng biết johnny không chỉ có không chấp nhận phóng viên phỏng vấn hắn cũng không nguyện ý thấy người xa lạ h i ệ n nhiên hắn đem trước mắt vị này nhân sĩ thành công ăn mặc người xa lạ xem như cùng johnny hiệp đàm thương nghiệp hợp tác lão bản có lẽ đem tiền giấy nhét về áo lóc túi hít một hơi thuốc là nhữ mày nói johnny gần nhất có phải là một mực tại nhìn cùng tông giáo có liên quan k ỳ quái thư tịch m ặ t sững sờ một chút nói nói ngươi là ách có loại sự tình này một trận trầm mặc sau nhìn thẳng có lệ hùng hổ dọa người ánh mắt vị này giữ lại dâu quai nón dáng người hơi mập ra người đại diện bất đắc di nói tốt à hắn đúng là nhìn những sách vợ kia nhưng có khả năng chỉ là ưa thích cá nhân ngươi sẽ không cảm thấy trong chúng ta có người là tà giáo tín đồ a thấy đối phương không nguyện ý tin tưởng có l ẽ cũng không định c ư ơ n g ép x u ố n g vào lạnh lùng nói ngươi chờ một chút tại bản bút ký trên kéo xuống một t r a n g giấy ở phía trên viết xuống hai cái từ đơn ma quỷ khế ước đem cái này chuyển giao cho johnny mà n đêm đến trước ta sẽ chủ động đi tìm hắn mặt cầm tới tờ giấy nhìn thấy phía trên từ đơn có lẽ cảm thấy có l ẽ là một người điên có lẽ cảm thấy có lẽ mới là cái kia tà giáo đồ nhịn không được hít một hơi nói nói tốt ta ta sẽ giao cho hắn lúc này với lúc johnny rót xong một lớn ấm cà phê đi ra chuẩn bị phòng ánh mắt chán ghét đảo qua chắn tại cửa ra vào phóng viên một bên cự tuyệt phỏng vấn một bên hô to tên mạng để hắn tới khống chế cục diện nhưng mà lại ở thời điểm này ánh mắt cùng một vị đứng tại cuối hành lang nam nhân đụng vào nhau cũng như bọn hắn lần thứ nhất gặp mặt tại johnny ngây người bản năng suy nghĩ lúc nào từng thấy người đó đối phương đã quay người rời đi lúc này một âm thanh lạnh lùng gạt mở những ký ức khác đột ngột hiện lên ở trong óc của hắn phụ thân của ngươi chưa mai biểu diễn thời điểm sẽ chết ở trên sân khấu đồng dạng cầm khói tư thế đồng dạng lanh khóc quý t r ò n g mắt màu lam gạt mở một tên phóng viên đối đã biến mất tại hành lang cõ i lệ hô to nói này v â n v â n không đợi hắn xuyên qua đám người lại bị một cái khác bóng người quen thuộc hấp dẫn đến lực chú ý hắn bạn gái trước la san simpson cùng johnny lần thứ hai tiếp xúc kết thúc sau sau đó k ị c bản tại phim chủ tuyến thôi thúc dưới làm từng bước thành công bay vọt sân bóng cùng bày ra ở trong đó sáu chiếc máy bay trực thăng bờ lách h ạ t đồng thời cuối cùng điều khiển xe máy dọc theo đường cái đuổi tới la san một phen cố gắng xuống rốt cục cầu được nối lại tiền duyên cơ hội thẳng đến đoàn đội thanh lý xong hiện trường khởi hành rời đi thời điểm mặt đ ê m có lệ viết cho hắn tờ giấy đưa cho johnny johnny ta không xác định tên kia có phải là một người điên nhưng ta khuyên ngươi tốt nhất nói còn chưa dứt lời johnny nhữ mày ra hiệu hắn không cần nói trầm m ặ t thật lâu về sau nói nói hắn còn có nói cái gì sao â hắn nói màn đêm đến trước hắn sẽ chủ động đi tìm ngươi xe tải động cơ to lớn ẩm vang tại trên đường lớn từ từ đi xa màn đêm buông xuống Johnny một thân một mình đứng tại nhà mình phòng vệ sinh trước gương p h ả n phất lại một lần về tới cái kia ảm đạm trời mưa phụ thân qua đời phản bội cùng la san bỏ trốn ước định bị ma quỷ chi phối nội tâm một mình lái xe rời đi nhìn xem mình trong gương hắn một lần lại một lần lặp lại cùng một câu nói ngươi không thể sống ở trong sợ hãi lúc này nguyên bản yên tĩnh p h ò n g khách đột nhiên vang lên một loạt tiếng bước chân Johnny bỗng nhiên quay đầu đã thấy ban ngày gặp qua một lần nam nhân kia liền đứng tại nhà hắn trong p h ò n g khách người là người lưu lại cái kia tờ giấy dù cho mười mấy năm trước xa xưa ký ức có chút mơ hồ không rõ nhưng hắn từ đầu đến cuối không cách nào quên cái kia ảm đạm trời mưa trước đó